Lưu Dược cũng nói, chính là, phó học trưởng, so sánh với những người khác, chúng ta chính là nhất thân thiện. Phó tâm nhân nhìn nhìn chung quanh một vòng đầu người. Ngươi hiểu được thân thiện hai chữ viết như thế nào sao? Bên ngoài lại có đội ngũ hành động thanh âm, Phó tâm nhân mày nhíu chặt, nôn nóng đến đem đầu tóc đều cào thành cái ổ gà, vẫn là không nói gì. Vẫn mặc chậm rãi từ trong túi móc ra mạnh bạo tệ, một quả một quả bày biện ở trên mặt bàn, ngươi có cái cùng mẹ khác cha tỷ tỷ đi. Nàng cung chuyện này có quan hệ đúng không? Phó tâm nhân tách đứng lên, ngươi như thế nào biết? Nga, Vân Mạc ngước mắt, Thiền sư thu nạp đến lòng bàn tay. Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược thấy thế, lập tức gẩn mặt bàn, đem ghế giữa chiều sau cắt rước chừng một thước. Phó tâm nhân đỉnh một trán người da đen dấu chấm hỏi nhìn về phía bọn họ hai cái. Lưu Dược đã cúi đầu bưng kín mặt, quả nhiên, đối diện truyền đến ma chú giống nhau chữ, ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao? Lâm Phàm thành tiểu bước mải qua đi, tay phải ấn ở nàng vai trái, nhỏ giọng nhi nói thầm, Vân tổng Chính sự nhi quan trọng. Vân Mạt xem hắn huynh đệ cung ảm đạm rồi đi xuống, lắc đầu nói, "Ngươi mặt có cốc căn mi, nàng có hình hưng, nàng có nguy hiểm, nàng ở đâu?" Phó tâm nhân bị hù nhảy dựng, lập tức gọi thông tin. Đô đô đô không người tiếp nghe. Liên tiếp 3 cái thông tin, Phó tâm nhân sắc mặt trắng đi xuống, càng ngày càng không yên ổn. Ngươi nói, nàng có nguy hiểm, là thật sự. Vân Mạt, ngẩng, "Chạy nhanh mang chúng ta đi, còn có một đường sinh cơ." "Hảo." Phó đồng nhân rốt cuộc hạ quyết tâm. Hoắc xuyên kia chiếc tao bao màu đỏ dài hơn Huyền Phù xe đã chờ ở cổng trường, tài xế mang theo bọn họ một đường chạy như bay. Cửu Tiêu xã đoàn, Lô Kim Triệu tập sở hữu thành viên mở họp. Ta nói ngắn gọn, nói vậy mọi người đều biết, chúng ta cùng Phổ Đình xã đoàn có một hồi tử thí. Hắn đốn hạ, quét mắt phía dưới xã viên liếc mắt một cái, tiếp tục nói, hiện tại bởi vì Bạc Thiên đạo nhiệm vụ, tử thí hoán lại, chính là Bạc Thiên đạo nhiệm vụ cũng có thể là chúng ta cùng phồn tinh một hồi tỉ thí, nghiền áp bọn họ, làm cho bọn họ ở đâu đều thua không nổi. Hắn nói được tình cảm quần chúng xúc động, ở đây chư vị xã viên cũng nghe đến tình cảm quần chúng xúc động. Mọi người cao giọng hưởng ứng, không sai, bọn họ không phải ủy vào một cái vấn nạn, không phải đánh mấy chàng tỉ thí, hiện tại liền dám cùng chúng ta kêu gào. Lô Kim vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo kích động, chúng ta A cấp xã đoàn, bị C cấp xã đoàn đào người, khẩu khí này nuốt không nuốt hạ. Trân Minh cái kia cầu độ vạn Ánh mắt thiền cận là đến cho hắn biết biết lợi hại. Đoàn trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Nô Kim hừ lạnh một tiếng, chúng ta nhân số đủ nhiều, chia làm hai đội, một đội chuyên môn nhìn chằm chằm Phုန် Tinh, đến làm cho bọn họ biết một chút, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn không phải sao? Ta tới, cho ta 50 cá nhân là đủ rồi. Lập tức có đội viên chủ động đưa ra. Nô Kim gật đầu tán đồng, lại phất phất tay nói, còn lại người đi theo ta. Hảo. Mọi người hưởng ứng. Phân phối xong nhiệm vụ sau. Lô no Kim đối với bên cạnh Mễ Lệ Á, có chút lấy làm hỏi, mẹ phó đoàn trưởng, không biết có hay không từng nói. Mễ Lệ Á kéo kéo môi đỏ, làm cho mọi người mặt rất là tự đắc đánh thông tin đi ra ngoài. "Vụ ba bá, nga, ta là Mễ Lệ Á, có sự tình ngài nghe nói sao?" Cửu Tiêu xã đoàn đã sớm biết, vị này tiểu học muội là cái danh viện, nhưng giáp mặt chứng kiến vị này danh viện năng lượng, lại vẫn là lần đầu tiên, tất cả mọi người đối vị này phó đoàn trưởng tràn ngập kính sợ. Thông tin các đệ Bạc Thiên Đạo tin tức đã truyền tống đến mỗi người trên tay. Tin tức tới cực kỳ thuận lợi, thả ngoài dự đoán nhiều, bọn họ ngồi ở trong nhà, không cần tốn nhiều sức, đã hiểu biết đến Bạc Thiên Đạo đánh cấp tin tức, thả giao phái ở sẵn chọn nhân viên sự tình. Phó tâm nhân tuy rằng không quá tin, nhưng ở Huyền Phù xe thượng cũng đứng ngồi không yên, vừa đến địa phương liền xông ra ngoài. Đại môn nhắm chặt, Phó tâm nhân gõ gõ môn, lại không ai tới ứng. Không ở nhà. Mật mã, mật mã Phó tâm nhân không như thế nào đã tới nửa ngày giải khóa không được mật mã môn. Xách phế vật điểm tâm sao? Chánh gia. Lưu Dược tiến lên một bước, đối với điện tử khóa một đốn mân mê, chỉ nghe tích một tiếng, đại môn mở ra. Lưu Dược đắc ý mà thổi cái huýt sáo, khai. Làm được xinh đẹp. Mạc Mạc Chiêu hắn giơ ngón tay cái lên, dẫn đầu vào cửa. Uy, các ngươi tự tử a. Phó Tâm Nhân nội tâm ở điên cuồng hét lên. Đây đều là một đám người nào đột Trường học phá giải khóa giáo chính là cho các ngươi tư sắm dân chảy sao? Quân nhân chính trực cùng thiện lương đâu? Bị các ngươi ăn sao? Bực bội về bực bội, hắn cũng đi theo vọt đi vào. Phòng trong, ánh sáng tối tăm, bốn phía cửa sổ đều bị dày nặng bức màn ngăn trở. Cứ việc hệ thống tự động khởi động chiếu sáng thiết bị, nhưng phòng trong như cũ một bộ xương ngủ lượn lờ cảm giác. Nơi nơi treo đầy màu trắng mảnh vải, tràn ngập bạc thiên đạo giáo lý. Hoắc xuyên tùy tay xả lại đây một chương nhìn hai mắt. Đây đều là chút cái gì thứ đồ hư. Vân Mạt chiều nhà ở chính phương bắc hướng nhìn lại, quả nhiên ở nơi đó thấy được dựa tường bảy biển bản tờ, bản tờ thượng còn phóng lưu hương, thật đúng là thành kính đến có thể. Xem ra, cái này Trần Lâm chính là cái thành kính bạc thiên đạo tín đồ a, chẳng qua bản nhân không ở. Lưu Dược Tiên Chi người sớm rất ngộ, từ toilet xách theo một zúm tóc ra tới. Uy, Vân Mạt, cho ngươi, là yêu cầu cái này đi. Vân Mạt gật đầu, thanh linh thanh nhã ở phó tâm nhân bên tai vang lên làm hắn thiếu chút nữa đã quên hô hấp. Khai thiên địa, sinh em dương, đạo pháp tìm tung. Thái cực lưỡng nghi, tứ tượng bát quái đều hóa thành quẻ tượng. Thiếu Dương chủ đông mục, Thái Dương vị nam hỏa, lột quẻ sáu bốn hảo, lột giường lấy ra, hùng. Hướng phía đông nam đi, thân hám nhà tù, đại hung chi tướng. Vân mạt năm ngón tay thu nạp, hỗn loạn Trần Lâm bắt tự tóc tìm người phù, hóa thành bột phấn rào rạt rơi xuống đất, một cái huyết tuyến thẳng đến đông nam. 324 chỉ huy mỹ lực Vân Mạt khẽ mắt híp lại, như suy tư gì, là phía đông nam. Phó Tâm Nhân đã khiếp sợ bế không thượng miệng, kia, đó là cái gì? Lưu Dược bắt tay đáp ở hắn trên vai, "Đừng hỏi huynh đệ, đi nhanh đi, không phải còn phải tìm ngươi thì sao?" Phó Tâm Nhân hai chân có chút run, "Này không khoa học, này hết thảy đều mẹ nó không quá khoa học a." Người khác nhìn không tới nhan sắc, vân mặt trong mắt cái kia huyết tuyến dần dần biến thành màu đen, thời gian không nhiều lắm. "Mau." Vân Mạt nói. Đoàn ngươi tật hướng đông nam mà đi. Hoắc Xuyên vừa đi vừa đả thông tin, không bao lâu thời gian, mặt sau theo tới một chiếc màu đỏ dài hơn bản Lở Cờ Huyền Phu xe, mang theo một cổ mãnh liệt rõ xoé ngừng ở bọn họ bên cạnh. Hoắc thiếu, tài xế Giang Hải Đào kéo xuống cửa sổ hô, "Đi lên." Hoắc Xuyên dẫn đầu kéo ra cửa xe nhảy đi lên. Lâm Phàm thành chiều hắn giơ ngón tay cái lên, "Hào a, ca." Lam Nhiệm Vũ còn sững tài xế. Trên xe, Lưu Dược nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Lại nhìn lướt qua, tiện đà xoay người bỏ đến cửa sổ xe sau này xem. Sao lại thế này? Lâm Phàm thánh hỏi, cũng đi theo sau này xem. Lưu Dược tinh tế đánh giá, nhỏ giọng lẩm bẩm, đó có phải hay không cừu tiêu tôn tử? Ngươi nhỏ ta nhận được, tiêu bố trưởng náo. Những người khác nghe vậy, lên xe động tác một đốn. Mạc Mạc cũng đứng ở bên cạnh xe, vuốt cằm như suy tư gì, đây là chuyên môn tới nhìn chằm chằm chúng ta trạm canh gác đi. Muốn làm sao? Ta tưởng khẳng định không phải tới chào hỏi. Lâm Phàm Thành nói: "Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Trần Bình." Đột nhiên đã chịu chú mục, Trần Bình tự giác ra đầu tệ dạy. Hắn khẽ miệng run rẩy một chút, do dự nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, "Ta đoán hẳn là tưởng quấy rối. Bọn họ muốn ngăn cản chúng ta có tiến triển." Nha, vẫn mặt nhảy xuống xe, tay nắm đến cái chán sau này xem. Lâm Phàm Thành chân chó đệ đi lên một khoảng kính viễn vọng, đưa tới nửa đường bị lưu dược thiệt hộ, "Nàng không cần phải." Lâm Phàm Thành Nàng không cần phải còn có ta chính mình đâu. Chập chập chập, lưu dược một bên xem một bên cảm thán, thật đúng là coi trọng chúng ta à. Cự bọn họ mấy chục mét xa địa phương, đứng không ít người, bài đến còn rất ai, cầm đầu còn hướng bọn họ đánh cái khiêu khích thủ thế. Vân mặt mơ hồ đềm đếm, ước chừng có tám mê nhiều người. Nhân số có chút nhiều à, lưu dược tạp đi miệng đi nói. Nơi này vùng đất bằng phẳng, còn không đến thành nội, nhưng thật ra có thể ngồi huyền phụ xe đi, nhưng xem mặt sau tư thế. Bọn họ hẳn là cũng không thiếu truy kích công cụ. Phó tâm nhân có điểm xuất ruột, vân mặt nói qua, hắn tỉ tỉ có nguy hiểm, hắn không thể háo ở chỗ này. Phó tâm nhân hỏi, mặc kệ bọn họ, chúng ta trực tiếp hướng đi. Lời nói còn chưa nói xong, đối diện 5 chiếc huyền phù xe thăng lên, ý đồ thực rõ ràng, tưởng thông qua huyền phù xe đi, môn nhi đều không có. Trên xe mễ thị tiêu chí, thiếu chút nữa hoảng hoa hoác xuyến mắt. Ngoa tào. Hắn khẩu khí này có điểm đổ. Cần thiết đến làm hắn ba quật khởi. Xã nạ tinh lúc ấy liền dựa vào mệ thị sản phẩm, trở về liên bang cư nhiên còn phải bị người áp một đầu. Có người không làm, mã đức này không phải khi dễ người sao. Vân Mạc đếm đếm đầu người, tính hạ thời gian, thật sự không chấp nhận được chấm trễ. Hoác thiếu, huyền phù xe bao nhiêu tiền? Vân Mạc hỏi, nàng tính toán xông vào. Một ngàn tới vạn đi, Hoác Xuyên chẳng hề để ý nói. Vân Mạc nuốt khẩu nước miếng, đi lên, ta bồi người này một ngàn vạn. Hoác Xuyên xoay khi phất tay, không cần phải. Màu đỏ huyền phù xe không đợi khởi động, đối diện năm chiếc xe cái đáy phát ra màu bạc ánh sáng. Lưới đánh cá. Vì cản chúng ta, thật là thật lớn mục đích, Lưu Dược nhận ra tới, này còn không phải là sa nạ tinh khi, chặn lại bọn họ sử dụng lưới đánh cá mạn hảo quang sao? Chỉ sợ nơi này còn không ngừng lưới đánh cá, la trồng lên thứ sóng ma trận đi. Huyền phù xe vụ vù, vù vài tiếng, năng lượng chi tắc, vô pháp khởi động. Mọi người nhảy xuống xe chiếc, vẫn mặt khẽ môi thượng câu, vốn định tỉnh điểm thời gian cùng tinh lực Một khi đã như vậy, vậy làm cho bọn họ biết một chút, cái gì kêu khi dễ người đi." Hoắc xuyên ánh mắt sáng lên, như thế nào làm? Vân Mạt đã chuyển được diệp lương thông tin, học trưởng, thủ trình khu bên này có cửu tiêu người quấy rối, giữa ngươi. Diệp lương hỏi, bao nhiêu người? 80 nhiều đi. Diệp lương, ta dùng 20 người tấu nằm sấp xuống bọn họ 80 cái." Vân Mạt, ngẩng, là thời điểm triển lãm học trưởng phong thái. Diệp lương, Vân Mạt tiếp theo nói. Không cần lo lắng, phía Tây Khang Hương thành nơi đó có chiến uyên xã đoàn người. Nàng cười đến gian tà, nghĩ cách dẫn bọn họ đi nơi đó, bọn họ sẽ chính mình chơi. Diệp Lương, hoặc mọi người thật đúng là chuyên nghiệp hố người không phun xương cốt. Hắn quay đầu nhìn xem chính mình phía sau Sa Viên. Chính hắn lấy một địch mười, nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là quét mắt phía sau này đàn tiểu nhược kê, này chân sau sợ là có điểm thô trắng a. Hắn lập lại đếm vài biến, cuối cùng không thể không tin tưởng chính mình này đàn chân sau trùng, có thể cùng cựu tiêu này 80 người tới đua sức chiến đấu, không đến 10 cái. Diệp Lương nháy mắt cảm thấy da thịt phát đau. Nay còn không có bắt đầu đánh đâu. Hắn thắc một phen Quách Bạch áo trên, túm đầu vai hướng bên cạnh thân thân, mẹ nó nhận hắn đã nửa ngày, rốt cuộc san bằng thoải mái. Tiếp theo, Diệp Lương đối phía sau đội viên Huy xuống tay, "Đi, đi thổ trình khu." Quách Bạch mặc danh cảm giác được chính mình bị lết bỏ, rúng rúng cau răng, cũng đi theo giống, chân sau nhón. Không, xã viên nói, "D." Mà bên kia, bố trưởng náo bọn họ đứng ở nơi xa, cũng đang ở rối rắm. Nhìn dáng vẻ bọn họ không có đi ý tứ a. Trong đó một người đội viên nói, "Chúng ta đây liền tại đây háo. Ta như thế nào có điểm không yên ổn đâu lại có người hỏi. Háo liền háo." Bố trưởng náo hận sắt không thành thép mà cho người nọ một cái tát, "Chúng ta nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm chết bọn họ, háo đôi chúng ta không chỗ hỏng." Lại có một người đội viên xen mồm nói, "Muốn ta nói Chúng ta nhiều người như vậy đâu, dứt khoát trực tiếp thượng, vây chết bọn họ. Như vậy, bọn họ cái gì cũng làm không được, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Bố trưởng náo nghe vậy vước cầm nghĩ nghĩ, nghe tới này đạo như là cái ý kiến hay. Cùng lúc đó, Vân Mạt đã bắt đầu bố cục. Triệu Diệu cũng nhận được thông tri, mấy đội ngũ hùng vương ngũ nhanh chóng hội hợp, nhân số 49, chính nhanh nhanh vắng họp. Nha, cừu tiêu người a, Triệu Diệu thổi cái huýt sáo, một chút không cảm giác được lo lắng. Cố tử đánh giá một chút đối diện người, nhân số cùng thực lực chênh lệch quá lớn, có chút huyền a. Vân Mạt cười cười, ta vừa mới liên hệ Chiến Nguyên xã đoàn Hoàng Hải Đông, chỉ cần chúng ta có thể căng quá 30 phút, kế tiếp bọn họ tới tiếp nhận. Cố tử vừa nghe nhịn không được cười trêu chọc nói, hành a, tiểu học muội, quan hệ tốt như vậy, nên sẽ không hắn còn chưa từ bỏ ý định, nhớ thương kéo ngươi nhập bọn đâu đi. Vân Mạt bĩu môi, không nói chuyện. Đám người thực mau an tĩnh lại, mọi người ngẩng đầu xem nàng. Vân mặt đứng ở đội ngũ hàng đầu, ánh mặt trời từ nàng nghiêng phía trên chiếu lại đây, tóc thi trung hình như co kim sắc ánh sáng, lại trên mặt đất đầu ra một cái kiên nghị bóng ráng. Đối phương nhân số 80, tinh binh cường tướng, chúng ta nhân số 49, thực lực tựa hồ cách xa, căng 30 phút, có tin tưởng sao? Len Ken hữu lực lời nói, trang bị nàng độc hữu trong chẻo tiếng nói, vang ở này một mảnh nhỏ khu vực. Lâm Phạm thành đám người đánh cái giật mình, buồn miệng thốt ra chính là một chữ, có lên nàng khẩu khí này, tựa hồ là muốn làm phiếu đại a. 49 người làm phiên 80, còn đều là học trưởng. Như thế nào cảm thấy càng nghĩ càng phấn khởi, đến nỗi sợ hãi. Có Vân Tổng ở, loại này cảm xúc liền sinh ra thổ nhượng đều không có. 325 đại hình cung giác bao kẹp. Học sinh trong tay lấy đều là cao su đồng, chỉ có ở xin chấp hành thời điểm mới có thể đạt được sát thương tính vũ khí, lúc này tình cảm quần chúng xúc động, đều đang chờ nàng tiếp theo câu nói. Chỉ cần nàng dám nói Bọn họ liền dám xông lên đi. Cái này chỉ huy chính là như vậy, chỉ cần nàng bắt đầu ra lệnh, liền vĩnh viễn là một bộ bảy mưu lập kế cảm giác. Mà nhiệt huyết nam nhi, yêu cầu chính là như vậy một cái chỉ huy, một cái có thể cho bọn họ tận tình gào giống không cần suy xét bước tiếp theo chỉ huy. Vẫn mặt điều ra quang náo, ở trên màn hình ngắn gọn vẽ một cái lộ tuyến đồ. Từng điều mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, ngắn ngủi hữu lực. Đội ngũ một lần nữa sắp hàng, dựa theo cường, trung, nhược chia làm tam đội. Hoắc Xuyên dẫn dắt yếu nhất năm nhất, còn thừa hai chỉ đội ngũ từ Diệp Lương cùng Triệu Diệu dẫn dắt. Hoắc Xuyên, ngươi dẫn người ở giữa phong, đi phía trước hướng, minh bạch sao?" Hoắc Xuyên hỏi, "Chỉ hướng sao?" Vân Mạt hừ nhẹ, giắt lấy bọn họ hướng, đừng cho đánh mất, làm cho bọn họ vẫn luôn chú ý. Diệp Lương híp mắt, "Ngươi là tưởng?" Vân Mạt lánh mắt quét về phía cựu tiêu vị trí, gàn từng chữ một nói, đưa bọn họ cường lực tiên phong, lang phi ở đuổi theo trong quá trình. "Hảo." Triệu Diệu vỗ tay một cái. Điền Kỵ đua ngựa. Hoắc Xuyên vừa nghe nháy mắt hiểu rõ. Hắn búng tay một cái, không thành vấn đề, ba ở ca trên người. Vân Mạt tiếp tục nói, Triệu Diệu học trưởng cùng Diệp Lương học trưởng theo hai sườn, các ngươi cũng hướng Khang Hưng thành hướng, nhưng thả chậm tốc độ. Tay nàng ở trên màn hình sẽ qua, một cái mang mũi tên đường cong triển lẫm ra tới. Minh Bạch sao? Từ hai bên hướng trung gian để ép, tiếp nhận Hoắc Xuyên hình thành hình cung. Bên kia, bố trưởng náo cũng ở cùng nô kim thông tin hội báo. Ân, bọn họ không thượng huyền phù xe, nhìn dáng vẻ giống như muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Bố trưởng náo cũng có chút sợ không rõ đối phương ý đồ. Ha ha, Nô Kim nghe vậy cười nhạo nói, cứng đối cứng, chỉ bằng bọn họ. Lấy cái gì chả vào. Hắn bên người xã viên sôi nổi nhịn không được cười ha ha lên. Làm cho bọn họ chả vào. Bố trưởng náo ngươi nhớ rõ cho chúng ta hiện trường phát sóng trực tiếp, chúng ta đảo muốn nhìn, một đám nhược kê muốn như thế nào phản sát. Ha ha ha. Thậm chí còn có Có người còn hướng Lô Kim đề nghị, "Đoàn trưởng, nếu không ta lại phái một ít người qua đi, vây chết bọn họ được." "Không cần." Lô Kim xua tay, "Hiện tại người này số, còn có thể nói là hai bên vừa khéo đủ phải. Nếu là nhân số quá nhiều, chúng ta liền không hảo giải thích, thực dễ dàng khiến cho người bắt được nhược điểm." Hắn nghĩ nghĩ, đối bố trưởng nào nói, "Có tình huống tùy thời hướng ta hồi báo." "Là, đoàn trưởng." "Chiến đấu, ở không có bất luận cái gì cảnh báo dưới tình huống, bắt đầu rồi." Hoa xuyên mang theo mười mấy nhược kê đội viên, ở giữa vị trí bắt đầu nhanh chóng mà đi phía trước chạy động. Bọn họ phải đi, truy. Bố trưởng náo phấn khởi ném xuống trong tay đồ vật, túm lên gật lật tiếp đồng liền đi phía trước hướng. Khang Hưng thành chiến nguyên sa đoạn. Một bộ phận người đã qua đi viện trợ, phía sau quan chiến tất có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cho rằng, đối phương ổn thỏa khởi kiến, như thế nào cũng sẽ chờ đến viện binh đến, lại tập hợp nhân số ưu thế làm kế tiếp nhu hoa. Kết quả không phải Đối phương trực tiếp khởi xướng thế công. Liên kém như vậy nửa giờ sao? Này không phải ngốc. Quay đầu lại bị người tấu cha mẹ đều không có biết. Một nam sinh chương đại miệng, nàng rốt cuộc biết chính mình đang làm gì sao? Một khắc nam sinh theo sát cảm thán, nàng không phải là đếm không hết chính mình bao nhiêu người, đối phương bao nhiêu người đi? Chỉ bằng năm nhất kia giúp tay mơ. Một cái C cấp xã đoàn nội tỉnh, như thế nào chống lại A cấp xã đoàn? Không, Hoàng Hải Đông giơ lên kính vết vọng, nàng là muốn phản bộc đánh. Đoàn trưởng ngươi nói giỡn đi. Kia nam sinh gãi đầu, số ít người đối đa số người phản bộc đánh, ngươi đậu ta đâu? Nhưng mà thực mau, kia nam sinh tươi cười liền cương ở trên mặt, đây là Đại hình cung bao kẹp. Nam sinh kêu lên, Ngọa tảo. Trường kiến thức, quả nhiên là có thể cùng dãn đi gọi nhịp nhu nhân, nguyên lai phản bộc đánh còn có thể như vậy dùng a. Ở bọn họ trong tầm nhìn, hai bên trung phong một xúc tức chiến. Hỏa xuyên đám người hướng cấp, sinh sôi xé rách một lỗ hổng. Thẳng đến Khang Hương thành phương hướng mà đi. Bọn họ này vừa động, bố trưởng náo liền nóng nảy, đi theo tiếp đón đội ngũ đuổi theo, tuyệt không có thể làm cho bọn họ thoát ly tầm mắt Phạm Vi. Bọn họ mau đủ kính đuổi theo Hoắc Xuyên đáng người. Hoắc Xuyên khác mặc kệ, chỉ lo chạy. Chứ bỏ chạy vội, hắn còn chuyên môn an bài lớn rộng đội viên, thường thường mà chiều mặt sau máng to, ngoa tạo. Cửu Tiêu cư nhiên đánh lén chúng ta. Đi mau, bọn họ cấp bậc so với chúng ta cao. Cửu Tiêu các ngươi này đản tôn tử ỷ vào người đông thế mạnh, khi dễ nhỏ yếu. Truy ra đi các ngươi cừu tiêu còn biết xấu hổ hay không? Tiên kia đội viên càng mắng càng hăng say, bố trưởng náo bọn họ càng thêm đắc ý, truy đến cũng liền càng ra sức lên, đội ngũ càng kéo càng khai. Hoắc xuyên dựa theo phía trước bố trí tốt chạy trốn lộ tuyến, mang theo đội viên rẽ trái qua phải, mặt ngoài thoạt nhìn giống như quân lính tăng dã, nhưng mỗi người đều chân trượt đến cùng cá trạch giống nhau. Mỗi khi bố trưởng náo cảm giác sắp đuổi theo bọn họ thời điểm, đều bị bọn họ trốn thoát. Chờ, đợi chút. Bố Trượng náo trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, dừng lại bước chân. Hắn nhìn nhìn bên người đội viên, phát hiện cũng liền mấy chục cá nhân. Những người khác đâu? Ở phía sau biên đi, có người trả lời. Vẫn mặt giơ lên tay phải hai ngón tay, đi phía trước một chút, chờ hay bắt đầu rồi, thượng. Tình thế lặng yên đã xảy ra biến hóa, cựu tiêu 80 nhiều người bị kéo thành thật dài đội ngũ. Lưu tại phía sau đều là thực lực tương đối thiên thượng lại vừa vận bị Diệp Lương cùng Triệu Diệu đại hình cung giác vây thượng, cắt đứt cùng phía trước liên hệ. Bị lừa. Đối phương phản ứng rất mau, nhưng tùy theo mà đến chính là đổ ập xuống trở lật tịch đồng. Hai bên quyền cước đan xen, hô đau thanh mang tiếng vang thành một mảnh. Không đúng. Sau khi nghe được phương ẩn ẩn kêu to, bố trưởng náo cảm thấy không thích hợp, hắn vừa định hạ lệnh hồi phòng. Hoắc Xuyên vừa thấy bọn họ muốn lộn trở lại đi, âm âm cười, không chút nghĩ ngợi mà ném ra một cái mềm thẻ bong. Bang mang theo nước tiểu tao vị túi rơi xuống đến đỉnh đầu. "Ta tao." "Nôn." Cửu Tiêu xã đoàn chúng tiêu đội viên đã không rảnh lo bố trưởng nào nói cái gì, túm lên gợn lật tiếp bổng liền đi phía trước đi. Nên diện mà đến là càng nhiều mềm thể bong, nơi nơi đều là vảy da chất lỏng, thỏa thỏa kéo thu hận thần khí. Cái này thật là không lo đối phương không đổi theo. Đi theo hoát xuyên mấy cái nam sinh, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết. Đều là chân bình này nham hiểm hóa, cái gì không thú vị cùng nước tiểu chơi bùn lâm lại phía trước bị cưỡng bức muốn ngạnh bài trừ kia đồ vật tình cảnh, quả thực chính là ác ngộng, đời này đều không cần lại thể nghiệm. Bố Trượng náo lại tức lại rên rỉ, nhảy chân tức giận mắng, "Hoắc Xuyên, ngươi cái nải Vương Bất Đạn." Hoắc Xuyên xoay khí mà quay đầu, đem cuối cùng một cái túi ném tới hắn trên đầu, "Vương Bất Đạn tiêu hay." Bố Trượng náo sau này nhìn nhìn, mặt sau người kéo qua xa, không rảnh lo, nơi này ít nhất cũng có 50 nhiều người, tấu chết hắn trước sả giận. Chính là đuổi theo đuổi theo Liên cảm thấy trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Này thật là năm nhất trình độ. Năm nhất có thể có này trình độ. Đuổi không kịp, đánh không, mang chửi người ra liền đưa mềm thể đạn. 326 người ở Ả Mộ. "Đội trưởng, chúng ta bị vây quanh, thỉnh cầu viện trợ." Cửu Tiêu mặt sau đội viên gào khóc đòi ăn, thanh tê lực giống chờ mong bọn họ hồi phòng. Nhưng mà, bố trưởng náo sớm đã tức muốn hộc máu, cũng không có ghét đến bọn họ tiếng lỏng, "Cho ta truy. Không được lui, còn không phải là nước tiểu sao?" Trở về tẩy tẩy là được. Diệp Lương cùng Triệu Diệu liền thừa dịp cơ hội này, mang theo nhà mình đội viên mao đủ kính đánh người. Chiến thuật rất có hiệu. Chẳng qua, trên thực lực chênh lệch là vô pháp đèn mù. Nhìn như bọn họ chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế đánh thật sự gian nan, đại bộ phận nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Vẫn mặt đứng ở chỗ cao, thống linh toàn cục, Triệu Diệu xoay người, ba giờ phương hướng, đánh. Triệu Diệu không cần nghĩ ngợi, không thấy rõ người dưới tình huống, một chân đạp đi ra ngoài. "No." Hồ thông thanh âm truyền tới. Tạ Lạc. Cố Tử Nhiệm không được xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị đánh tới. Liễm Diễm ngồi xổm xuống, quách Bạch hoành đá, Diệp Lương xoay người. Một loạt quả quyết thanh âm hạ, ba người phối hợp thập phần ăn ý. Một cái cửu tiêu nam sinh bị quách Bạch vướng ngã, thiếu chút nữa kén đến liễm diễm trên mặt tợ lật tiếp đồng đánh hụt, ngây người chi kế lại bị diệp lương một quyền đánh vượt. Hoàng Hải Đông đứng xa xa nhìn, hắn trong lòng kỳ thật là có chút bội phục. Chỉ huy người khác chiến đấu, so với chính mình đi lên chiến đấu muốn khó nhiều. Yêu cầu suy xét đối phương phản ứng thời gian, ăn ý cùng với phối hợp. Nhưng thực hiện nhiên, phồn tinh nhóm người này làm tự hảo. Nay chứ bỏ cái kia chỉ huy bản thân thực lực ngoại, còn bởi vì tín nhiệm. Bọn họ toàn tâm tín nhiệm đồng đội, tín nhiệm chỉ huy. Hắn tự nhận, chính mình làm không được điểm này. Chiến huyên xã đoàn người rốt cuộc tới rồi, Cửu Tiêu xã đoàn khí nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này mới bừng tỉnh minh bạch văn mặt tính toán. Tam Vương lâm vào hỗn chiến, Vân Mạt đã mang theo hoắc xuyên đám người, lặng yên không một tiếng động mà ngồi trên huyền phù xe. Huyết tuyến hắc hồng, thẳng đến đông nam, nhan sắc từ nửa giờ trước liền không có biến qua, Vân Mạt trong lòng có chút trầm. Trong xe phó tâm nhân còn ở nôn nóng xem thời gian, đứng ngồi không yên bộ dáng. Vân Mạt vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì, huyền phù xe mang theo bọn họ, một đường hướng phía đông nam hướng mà đi. Vân Mạt chỉ gian chuyển động tiền xu, quẻ tượng không ngừng biến động. Hơn nữa tìm người phụ tác dụng, nàng chỉ thị tài xế tốc độ nhanh nhất đi trước. Liền mau rời đi chủ thành khu, ở một tòa giải trí cửa thành rừng. Là nơi này. Lưu Dược nhìn trước mắt bảng nhân vật kiến trúc, giật mình đến có chút táp lưới. Đây là một chỗ chiếm địa cực lớn giải trí thành, ngoài cửa bảng hiệu thượng, thình lình lóe ba cái chữ to, A Mụ. Phó tâm nhân cấp giẫm chân. A Mụ có được toàn vóng nhất toàn trò chơi trao quyền, trang bị cùng hoàn cảnh đều là nhất lưu, tới nơi này người phi phú tức quý. Không, có hẹn trước như thế nào đi vào. Hắn theo bản năng quay đầu xem Vân Mạn, như vậy đoạn thời gian, sớm đã minh bạch người tâm phúc là ai. Lâm Phàm Thành nhíu mày hỏi, người ở bên trong? Vân Mạn gật đầu, thập phần khẳng định. Lâm Phàm Thành nói, nơi này đối khách nhân riêng tư phòng hộ quá nghiêm mật, không phải cái làm người tùy ý đi lại địa phương a. Bằng không bá nguy, Lưu Dược đề nghị, chúng ta không có chứng cứ, mặc mặc buông tay, đến lúc đó cảnh sát tới, chúng ta muốn nói như thế nào? Thính ra tới, Phòng trưng không ai sẽ tin tưởng. Vân Mạt giơ tay chỉ vào tầng cao nhất phương hướng, chắc chắn nói, người liền ở nơi đó, đi vào trước lại nói. Mọi người đều không nói lời nào, ánh mắt dừng ở Hoắc Xuyên trên người. "Theo ta đi." Hoắc Xuyên ngông nghênh hướng trong đi, lại là hắn sáng lên nóng lên lúc. Móc ra hội viên kim tạm, mang theo mười mấy người tới lầu 5 thiết bị thính. Mở ra khu vực chỉ có nơi này, càng đi cao tầng càng an tĩnh, giá cả cũng liền càng cao. Khu vực này thiết bị đều là độc lập phòng nhỏ dạng chiếu cố trò chơi lạc thú cùng Diên Tư. Vân Mạt tìm vị trí ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm chỗ nguy phòng, một tia hắc hồng huyết sát khí từ nơi đó tràn ra. Phó tâm nhân cẩn thận hỏi, tỷ của ta như thế nào lại ở chỗ này? Vân Mạt không trả lời, thờ ơ lạnh nhạt, có mấy cái khách nhân đi đến kia khu vực, bị cản lại. Nàng đá hoạch xuyên một chân, đưa mắt ra hiệu. Hoạch xuyên hiểu rõ, đi bên cạnh sách một lọ cả xỉ rượu, ung ung cung ung uống lên hai khẩu. Tiếp theo cởi bỏ áo trên hai viên quốc áo lại đem cổ áo xả đến hơi chút hôn độ chút, làm cho phản phất uống say giống nhau, cùng lão không kềm chế được nói, ca muốn qua bên kia chơi, ngươi cùng ta tới. Nói xong, hắn thình lình ôm Vân Mạt eo, liền phải hướng bên kia đi. Vân Mạt nhíu mày, ghét bỏ mà cho hắn một dò. Tế Hoắc xuyên nháy mắt thu tay lại, ủy khuất xoa xoa ngực, ta nói Vân ca, diễn trò làm nguyên bộ á chỉnh manh manh bị ngươi để lại, ngươi nhưng thật ra cho ta tìm cái nữ một khối đi a. Vân Mạt trừng hắn một cái. Không biết từ chỗ nào nhảy ra tới một cây cà vạt, tròng lên hoắc xuyên trên cổ, ta nắm ngươi không phải hảo. Hoắc xuyên, ngươi rắp cầu đâu? Hai người lảo đảo lắc lư, vẫn mặt ở phía trước đi, cà vạt tùy ý rắp ở trên tay, hoắc xuyên theo ở phía sau, chói mắt áo sơ mi bông hắc quần, mười phần hoa hoa công tử. Phục vụ sinh đối tới đây nhân sinh trăm thái sớm đã thấy nhiều không trách, bất quá vẫn là đi lên ơn cần cẩn thận tiếp đón. Vị khách nhân này, buồn khu chỉ đối hội viên mở ra. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, hoác xuyên tử trong túi móc ra một chương hát tạc, xem cũng chưa xem, ném đi ra ngoài. Người phục vụ luôn cuống tay chân mà tiếp được. Vân mặt bất động thanh sắc hướng mẩy, hai người lào đảo lắc lư hướng tới góc phòng đi đến. 327 trần lâm số tuổi thọ tẫn. À mù dĩ tuy rằng là cái giải trí thành, nhưng lầu năm chuyên vị cao cấp khách hàng sáng lập, không biết là vị nào thiết kế sư suốt tay, cư nhiên có thể đem khoa học kỹ thuật cùng cổ điển hai cái mâu thuẫn từ ngữ không hề không khỏe dung hợp tới rồi cùng nhau. Bọn họ phía sau chính là Huyền Khốc giải trí khu, mà này một mảnh, còn lại là hoàn cảnh u tĩnh phòng nghỉ. Càng đi đi, liên phảng phất đem sau lưng ồn ào náo động toàn bộ ném rớt, ngược lại như là đi vào một mảnh yên lặng thế giới. Bốn phía trên cửa sổ treo ngắn gọn bức màn, cùng với bọn họ từng bước một, ánh đèn cũng bắt đầu tối tâm xuống dưới. Là nơi đó. Hoắc Xuyên chiều góc kia gian phòng nhìn thoáng qua, rũ xuống đôi mắt lặng yên hỏi Vân Mạc, có người tới? Vân Mạt nhỏ giọng nói chuyện, đầu ngón tay véo động, thuận tiện hướng ven tường ám ảnh nơi đó di động một chút. Sau lưng có rất nhỏ động tĩnh, lấy bọn họ nhĩ lực tựa hồ có thể nghe ra xuống ống lên đạn thanh âm, bọn họ muốn đi kia gian phòng nhìn xem, tạm không phải rút dây động dừng thời điểm. Hoắc xuyên cái khó lo cái khuôn, đột nhiên kéo xuống cả vạt, một tay hấn ở Vân Mạt đầu vai, một tay chống trên vách tường, hơi cúi đầu tới gần Vân Mạt sân mặt, tối tâm ánh đèn đánh vào hắn, cao thẳng trên mũi, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh này bộ động tác cực hảo lẫn lộn đối phương nghe nhìn. Phi, tựa hồ nghe đến khinh thường hơi thở thanh. Giang Trác chặt chẽ mạch sát thủ cánh tay chống ở mặt biên, vân mặt ngón tay bay nhanh béo động, điều động sát khí lấy bị vặn nhất. Sau lưng người đã siêu việt bọn họ, bước chân vội vàng theo thang máy đi ra ngoài, không biết muốn liên lạc người nào. Hai người trên người đều có nồng đậm huyết sát khí, hẳn là từ cái kia phòng ra tới. Đã đi rồi. Vân Mạt hướng Hoắc Xuyên ngáy mắt, trầm chế không dậy nổi thời gian. Hoắc Xuyên đứng thẳng thân mình, Giả vờ uống say, lão đảo l lắc lư mà đi vào kia gian phòng cửa, lấy ra cửa phòng tạm, đặt ở cảm ứng, khí thượng soát. Tích màu đỏ báo động trước. Lại soát. Tích vẫn là màu đỏ báo động trước. Tích tích tích liên tục vô số thanh mở cửa thất bại. Vân Mạt Đà thanh đả khí hỏi chuyện, "Ai nha, Hoắc thiếu, được chưa a? Như vậy nửa ngày, như thế nào liền cái môn đều khai không được a?" Hoắc Xuyên Jun lập cập, nổi lên một thân nổi da gà. "Có thể không cần này thái giám ngữ khí nói chuyện sao?" Theo Vân Mạt giọng nói rơi xuống, Hoắc Xuyên tựa thẹn quá thành giận, uống say phát điên giống nhau lấy chân đạp một chút môn, phát ra phanh một tiếng vang lớn, chính hắn còn bởi vì thu thế không kịp sau này lui hai bước. Hoắc Xuyên sinh khí, giơ lên mạnh tay chụp lại ở ván cửa thượng. Bạch bạch bạch. Biên chụp biên tiếp tục xoát đạp mở cửa. Tích tích tích vô số cảnh báo âm. Mẹ nó, lão tử không tin hôm nay còn khai không được cửa này. Nha, Hoắc thiếu, không phải nói nhà ngươi là nơi này kim tạp sao? Cảm tình đều là nói mạnh miệng gạt ta đâu. Vấn mặt chậm điều tư thêm mắm thêm muối. Hoắc Xuyên nghe xong càng thêm tức giận, đánh giấm, căn phòng này là cho ta hàng năm dự lưu, chỉ cần cầm ta thân phận tạm, khi nào đều có thể tiến, ta cũng không tin. Làm ta đi vào. Mở cửa. Hắn không biết với ai dùng sức đâu, liền đá mang đá, liên tiếp lăn lộn. Mẹ nó. Ta liền đi xuống mua bình rượu, như thế nào liền khai không khai. Cùng lúc đó, người trong nhà chính quan sát bên ngoài tình huống. Sao lại thế này? Phòng trong, một gã một tay đùa nghịch thương nam nhân hỏi: "Là cái con ma men, phòng trừng là đi nhầm phòng." Một khắc danh cao gầy nam nhân quét mắt theo dõi sau trả lời: "Lão ngũ không ở đừng gây chuyện, hắn náo một lát liền đi rồi." Lấy thương nam nhân nói nói, cao gầy nam nhân gật gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Chính là, 5 phút đi qua, ngoài cửa con ma men còn ở không ngừng gõ cửa, hơn nữa động tĩnh náo đến có chút đại, mấy đôi mắt đã cố ý vô tình nhìn lại đây. Làm sao bây giờ? Cao gầy nam nhân ngữ khí có chút nôn nóng, nhìn mắt quăng nào thượng số liệu, tiến độ điều đi rồi 2 phần 3. Lào ngũ tìm tới mặt chắp đầu đi, chúng ta còn muốn trong chốc lát, hắn lại như vậy xảo đi xuống, chúng ta đi thời điểm liền phiền thoái. Một tay lấy thương nam nhân xoay chuyển trong mắt, nếu không, hắn làm cái thiết động tác. Này cao gầy nam nhân có chút do dự, mặt trên có thể hay không trách chúng ta làm việc bất lợi? Sẽ không. Lấy thương nam nhân lắc đầu. Chiều cách đó không xa nằm trên mặt đất Trần Lâm nhìn thoáng qua. Kia nữ nhân là cái cực hảo dung hợp thể, mặt trên nhất định sẽ vừa lòng. Dung hợp thể, nhiều mấy cái luôn là chuyên tốt, huống chi hắn vẫn là chính mình đưa tới cửa. Mặt trên đã làm chuyện, không sợ lưu nhược điểm. Cao gầy nam nhân cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, "Hành, ta nghe ngươi." Hoắc Xuyên còn ở mùi rượu hên hên mà phá cửa. Môn đột nhiên chiều nội mở ra, một đôi ngăm đen bản tay ra tới, tưởng đem Hoắc Xuyên túm vào nhà. Không ngờ Một con trắng non thủ đoạn đáp đi lên, một cổ mạnh mẽ đem hắn đột nhiên xả đến ngoài phòng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cả người đã bị ném ở trên vách tường, một trương màu vàng lá bùa dán ở phía sau bối, hắn cư nhiên cảm thấy tứ chi quỷ dị cứng đờ. Hết thệ ở trong chớp nhoáng phát sinh, trong phòng đột nhiên thiếu một người, lấy thương nam nhân củ cột một tiếng đem súng ống lên đạn, nhắm chuẩn bên ngoài chuẩn bị xạ kích. Thủ đoạn truyền đến một trận đau nhức, Hoắc Xuyên đã một chân đạp đi lên, đôi tay bắt lấy súng của hắn. Thiêu hắn phía sau lưng lật nghiêng qua đi. Bạch bạch đạn dược đánh vào vết tường. Trong trông thật sự còn có người, Hoắc Xuyên nâng nam nhân cánh tay, không chút suy nghĩ bắn đi, huyết tinh khí thực mau lan tràn ra tới. Lâm Phàm thành đám người đã sớm vận sức chờ phát động, lúc này cũng đi theo vọt lại đây. Hoắc Xuyên kéo lấy nam nhân một cái cánh tay, dùng sức hướng hắn phía sau gón léo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lấy thương nam nhân cánh tay trợ khớp. Ngay sau đó, hắn lại y hồ lô hòa cáo, cho hắn mặt khác một con cánh tay cũng linh trợ khớp. Ngoài cửa, Vân Mạt cũng giống như kéo bao tải giống nhau, đem cao gầy nam nhân kéo tiến vào. Lưu Dược đã đi phục vụ sinh bên kia giải quyết tốt hậu quả. Các ngươi là ai? Nguyên Bản lấy thương nam nhân mặt chiều hạ nằm trên mặt đất, hừng hục mà thở hổn hển, hỏi. Vân Mạt không để ý đến hắn, nhanh chóng triều trong một góc Trần Lâm chạy đi. Lúc này Trần Lâm, đầy người vết máu, đã hơi thở thoi thóp. Trần Lâm, Trần Lâm. Vân Mạt ngồi xổm xuống, lớn tiếng mà kêu nàng. Tỷ, tỷ Ngươi làm sao vậy? Phó Tâm Nhân cũng vọt lại đây, bế lên Trần Lâm, khóc giống cái hài tử. "Mê Ly Chung, Trần Lâm miễn cưỡng mở mắt ra, sau đó lại suy yếu mà nhắm lại." Tỷ tỷ Phó Tâm Nhân lớn tiếng kêu to. Nghe được Phó Tâm Nhân than ầm, Trần Lâm làm gian nan dãy rủa. Vân Mạt ở trên người nàng điểm vài cái, vài sợi nguyên khí giúp nàng khôi phục điểm sinh cơ, nhưng cũng như muối bỏ biển, người này trời sinh đoản mệnh lại tao này tai họa bất ngờ, số tuổi thọ đã hết. Trần Lâm lỏa lỗ trên da thịt có ẩn ẩn kim loại sắc. Nang ý thức không rõ, nửa tỉnh nửa mê trùng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đệ đệ, rời đi Bạc Thiên Đạo." Vi sinh vật máy móc. Theo dõi. Không cần làm dung hợp thể. Nói xong, nàng liền rốt cuộc không có tiếng động. Tỉ, tỉ. Phó tâm nhân đông đưa nàng, ý đồ đánh thức nàng. "Thì ngươi không phải nói, chúng ta thực mo liền sẽ hảo lên sao? Ngươi không phải nói, Lam tinh ánh trăng xinh đẹp nhất sẽ mang ta cùng nhau trở về nhìn xem sao?" 328 phép hỏi. Tỷ Phó tâm nhân khỏe mắt đều đức, trong lòng bi thống vô pháp phát tiết, ôm Trần Lâm khóc giống thất thanh. Vân Mạc thở dài, ở Trần Lâm trong nhà thời điểm, đã biết nàng giữ nhiều lành ít, lúc này hơi thở đã toàn hồi. Trung quy vẫn là chậm. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, hoắc xuyên mãnh đạp kia hai cái còn sống nhân tra, hận không thể ở bọn họ trên người đánh ra vô số huyết động. Vân Mạc nhìn chằm chằm trên mặt đất người, âm thầm buộc chặt đầu ngón tay, mày nhíu chặt, sắc mặt lãnh đến phảng phất hàn băng. Trần Lâm nói còn ở bên hai, vi sinh vật máy móc, theo dõi, dung hợp thể. Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Chẳng lẽ? Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, phía trước cảm giác được những cái đó áp ý, chẳng lẽ là đến từ chính sinh vật máy móc? Là chỉnh manh manh thông qua lúc đầu khảo hạch, cho nên bị kích hoạt rồi. Giết bọn họ. Phó Tâm Nhân hồng con mắt vọt lại đây, hung hăng đá đánh mặt đất hai người. Đừng ô uế chính mình tay, ta tới, vẫn mặc chờ Phó Tâm Nhân phát tiết không sai biệt lắm. Trên mặt đất hai người cũng bị lăn lộn quá sức, lúc này mới bớt tới. Nàng nâng lên chân phải, giẫm lên lấy thương người nhỏ yếu họ. "Ta hỏi ngươi đáp, mình bạch sao?" Phi, tia nam nhân miệng còn rất lạnh. Vân Mạc trong mắt mang theo lạnh lẽo, giẫm lên hắn yếu họ chân đi xuống sử dụng sức. Hít thở không thông cùng đau đớn lập tức làm nam nhân sắc mặt run rẩy lên. Khụ khụ, Vân Mạc buông ra chân sau, hắn nhịn không được sặc khụ lên. Vân Mạc chân lại một lần giẫm đi lên, hảo hảo ngẫm lại, có lẽ lúc này đây ngươi liền ho khan, cơ hội đều không có. Kia nam nhân có thể nghe được chính mình hầu kết rách nát thanh âm, hắn vẫn là không nói chuyện, nói hở quả sở so hiện tại nghiêm trọng. Vân Mạt hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi là thật sự không sợ chết, không nghĩ nói. Vậy ngươi đừng nói. Nàng nhũi chân ở đối phương trên người đá vài cái, người lọ đau ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lại kêu không ra tiếng tới. Vân Mạt ngồi xổm xuống hỏi hắn, biết đau nhất chính là chỗ nào sao? Hư nam nhân hung tợn mà trừng hướng Vân Mạt. Vân Mạt ngồi xổm xuống dưới, Ngón trỏ theo đầu của hắn một đường đi xuống chỉ, "Chúng ta chú ý chú ý gần cùng cốt, ngươi ở Trần Lâm trên người phóng đồ vật thời điểm, hiển nhiên cũng không có hiểu biết đến nhân thể thần kỳ chỗ." "Ta tới cấp ngươi nói một chút, vãn chút, ngươi có thể cùng Trần Lâm cùng nhau tham thảo thăng thảo." Nàng một bên nói, mười ngón thành câu, bóp lấy nam nhân cốt cách. "A." Tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một tiếng, liền rốt cuộc phát không ra, một chương màu vàng lá bùa phiêu ở nơi đó, không gió tự động. "Rắc rắc." Vấn mạch vừa nói vừa động tác, cổ cốt, xương quay xanh, xương đỉa bà, xương sườn, đầu gối cốt, cái này kêu đoạn cốt kỹ, học xong sao? Cổ sau gân, vai gân, chân sau gân, cái này kêu tản gân kỹ. Nga, còn có một cái trạm gân đau. Chúng ta đem này ba cái thủ pháp gọi là phân cân thắt cốt tay, ngươi thấy sao? Cao gầy nam nhân đã đau cả người run rẩy, trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Nhưng hắn lại trước sau đại dương miệng, một câu đau tiếng hô đều không có hô lên tới. Ánh mắt gần như tuyệt vọng mà nhìn Vân Mạt, tựa hồ là hy vọng nàng cho chính mình một cái thông khoái. Vân Mạt ánh mắt dừng ở một nam nhân khác trên người, hỏi, "Ngươi cũng muốn thử xem sao?" Lấy thương nam nhân ánh mắt lập lòe, còn không có đáp lại, Vân Mạt đã sâu kín nói, "Nói vậy, ngươi cùng hắn ý tưởng là giống nhau, hôm nay còn không tính mệnh, thành toàn các ngươi huynh đệ tình." A! Lại là giống nhau kêu thảm nửa thanh cùng trong không khí mang theo đau đớn hô hấp. Trên mặt đất nam nhân đầy mặt thảm bại. Ý thức ở thanh tỉnh cùng hôn mê chi gian giãy giụa, hận không thể lập tức liền chết ngất qua đi. Vân Mạt đã đứng lên, hai ngón tay kẹp chân môn chú, sấn bọn họ tinh thần lơ lỏng trong nháy mắt, đông nhiên quăng đi ra ngoài. Hai người trong mắt một đốn, cả người biểu tình cũng trở nên một mục. Vân Mạt xoa xoa tay, dọn đem ghế giữa ngồi xuống, hỏi, sinh vật máy móc là cái gì? Nam nhân máy móc trả lời, giải giấc ở liên bang tân nghiên cứu chế tạo sản phẩm. Sau khi nói xong, hắn hận không thể bóp chặt chính mình hét hô. Đây là có chuyện gì nhi? Hắn căn bản là không nghĩ nói, vì cái gì? Vì cái gì quản không được miệng mình. Có bao nhiêu? Vân Mạt lại hỏi. Nam nhân tiếp tục một chữ một nhẻ, còn ở thí nghiệm giai đoạn, số lượng không nhiều lắm. Vân Mạt, muốn như thế nào kích hoạt? Nam nhân trả lời, chú ý hắc bạch miêu thấp hương công chúng hảo, thông qua sau từng tầng tầng kích hoạt. Vân Mạt hừ lạnh, quả nhiên. Như thế nào chọn lựa người, đã không có uy hiếp, lại có thể ra vào nào đó riêng nơi người? Vân Mạt nhíu mày, "Cái gì nơi?" Kia nam nhân gắt gao cắn răng, biểu tình đột nhiên trở nên dãy rủa lên, tựa hồ ở kháng cự vấn đề này. Vân Mạt véo động chỉ quyết, lại lặp lại một lần, "Cái gì nơi?" Giống như có hai cổ thế lực ở chống lại, dãy rủa qua đi, kia nam nhân biểu tình lại lại lần nữa trở nên bình tĩnh, thong thả mà trả lời nói, "Quân." Hắn mới vừa nói ra một chữ, tinh thần bỗng nhiên sinh ra thật lớn dao động, biểu tình nháy mắt trở nên vặn méo lên. Đến cuối cùng, cả người đều bắt đầu không ngừng run rẩy rãy rủa. "Phanh, cẩn thận." Một tiếng vang lớn, tia nam nhân trên đầu đột nhiên toát ra xương đỏ. Phòng trong trong không khí nháy mắt nơi nơi tràn ngập huyết tinh khí vị. Sau một lát, mọi người lại xem lấy thương nam nhân, phát hiện hắn đầu đã tạc đến huyết nhục mơ hồ. Mà cao gầy nam nhân cũng bởi vì khoảng cách thân cận quá, mà cùng nhau bị nổ chết. Đây là có chuyện gì? Lâm Phàm thành chấn kinh không nhỏ, vừa mới nếu không phải mạc mặc giữ chặt hắn, hắn rất có thể liền bị thương. Lưu Dược vuốt cằm phân tích nói, sự tình chỉ sợ so với chúng ta phía trước tưởng còn muốn phức tạp nghiêm trọng đến nhiều. Vấn mặt chấm trước, phía trước suy đoán đều bị nghiệm chứng, Bạc Thiên Đạo công ty chỉ sợ có hai cái mục đích. Một là tìm kiếm Trần Lâm như vậy dung hợp tính cực cường người, đưa đi làm sinh vật máy móc dung hợp nghiên cứu. Nhị là tìm kiếm có thể cung cấp tình báo người. Những người này có thể ra vào đặc thú nơi, lại không bị bố trí phòng vệ. Nay chỉ sợ cũng là bọn họ muốn khảo sát một tháng hành tung quỹ đạo nguyên nhân. Chính là, rốt cuộc là cái gì đặc thú nơi đâu? Lâm Phàm Thành nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, hiện tại làm sao bây giờ? Mênh mối đều chặt đứt. Trần Lâm đã chết, Trảo nàng hai người cũng đều đã chết. Sinh vật máy móc đề cập sự tình quá lớn, không phải bọn họ cái này mà có thể giải quyết. Lưu Dược nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ hướng về phía trước hội báo, thuận tiện cờ lực mở tin vỏng. Cực đại tiêu đề quay cuồng ánh vào mi mắt. Lưu Dược lấp bắp kinh hãi. Các ngươi mau xem. Trên tình vong đã mắng đi lên. Hắn hô to một tiếng, đem trên diễn đàn nội dung cấp mọi người xem. Chỉ thấy các đại trên diễn đàn có quan hệ bậc thiên đạo thiệp che trời lấp đất, phòng phát sóng trực tiếp cũng cơ hồ bị fans công hãm, các loại đối mắng ùn ùn không dứt. Lưu Dược xem đến thẳng tấp lưỡi, này bậc thiên đạo thật đúng là có tiền, cư nhiên thuê nhiều như vậy thủy quân tới cấp quảng đại vong hưu tẩy náo. Mấy tỉ người dùng chửi nhau, thấy cũng chưa gặp qua. Bất quá cũng có chuyên tốt. Lưu Dược cười cười, Bạc Thiên Đạo đánh cắp số liệu cùng với phụ triện làm bộ sự tình đã bị chứng thực, quản lý tầng đều bị chính phủ điều tra. Nói, hãng cớ là cốc mở thứ nhất tin tức. Xem, nơi này có chính phủ tuyên bố điều tra kết quả. 329 ai là phía sau màn độc thủ. Lưu Dược vừa nhìn vừa nghiệm, Bạc Thiên Đạo công ty công bố, số liệu là từ sở rổ công ty mua sắm, sở hưu vong hưu bạc tính kết quả đều bởi vậy đến lên ra. Đến nỗi tinh thần lực rèn luyện phụ triện, cũng thật là gi Trước mắt Bạc Thiên Đạo công ty cao tầng đã bắt đầu tiếp thu điều tra cũng cũng thành khẩn về phía Quảng Đại người dùng tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Mặc mặc có chút xinh khí, nói lời xin lỗi liền xong rồi. Bạc Thiên Đạo giáo phái hại bao nhiêu người? Lưu Dược lập đầu, Bạc Thiên Đạo công ty tuy rằng thừa nhận phụ chuyện làm bộ cùng mua số liệu sự, nhưng lại chết sống không thừa nhận cùng giáo phái có quan hệ. Bọn họ nói cái kia đàn là kẻ thứ ba bao bên ngoài, đối phương nói có thể làm mánh lưới dẫn lưu. Cho nên bọn họ cái gì cũng không biết. Hoắc xuyên cười lạnh, thật đúng là đẩy đến không còn một mảnh. Lưu Dược bất đắc dĩ buông tay, không phải đẩy. Chính phủ điều tra kết quả cũng biểu hiện, Bạc Thiên đạo đích xác chỉ là gia muốn kiếm tiền thương nghiệp công ty, bọn họ chỉ là không để ý đến có người đánh bọn họ cờ hiệu cọ nhiệt độ mà thôi. Bạc Thiên đạo cùng giáo phái còn có đàn liêu, căn bản là hai chuyện khác nhau. Lâm Phàm thành nhăn chần mày, gia như thế nào như vậy không tin đâu. Lưu Dược tiếp tục lật xem tin vong tin tức. Các ngươi mau xem cái này. Mọi người lại lần nữa xòe lại gần. Phong phát sóng trực tiếp cùng trên tính võng, một cái đề tài lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lan tràn. Chính phủ cái này điều tra kết quả căn bản không thể làm người tin phục. Bắc Thiên đạo như vậy đại một cái công ty, tiếp lời sẽ tùy tùy tiện tiện đã bị người lợi dụng. Ai có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền biết bọn họ cửa sau? Không có số hiệu, đàn Liêu cùng công chúng hảo có thể tiếp như vậy thiên ý liễu vô phùng. Không sai, ta nhìn cũng cảm thấy kỳ quái vừa mới đi lột hạ Bạch Thiên đạo nhà này công ty, phát hiện hắn phía trước gọi là Bình đạo. Ngay sau đó, vị này vong hữu thượng một chương quan hệ đổ ra tới. Kia chương tranh vẽ đến ngắn gọn sáng tỏ, màu đen đường cong liên tiếp một đám tên, cấu thành một bộ khủng lồ mạng lưới quan hệ. Tân Vô Cô, Bình đạo người sáng lập. Ai là Tân Vô Cô? Hắn là ai không biết, nhưng là hắn lão bà, hắn lão bà thân thích, hắn sau lưng lại thành lập mặt khác công ty, trong công ty mặt quản lý tầng. Đến cuối cùng, cư nhiên cùng một người nhấc lên quan hệ Nhếp Duân Ninh. Đế quốc Thượng tướng Nhếp Duân Ninh. Cư nhiên là hắn. Trên mạng hồ lên một mảnh. Bất luận là Hác Bạch Miêu Thắp Hương Phèn S vẫn là nguyên bản chuẩn bị ăn dưa xem náo nhiệt Phèn S sôi nổi tham dự thảo luận. Thiên A. Cư nhiên là Nhếp Thượng tướng. Sao có thể? Ô ô ô ô, ta nhắc xùng bái Nhếp Thượng tướng, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ta nát coi lòng đầy đất. Có quan hệ cũng không đại biểu sở hữu sự tình đều là Nhếp Thượng tướng việc làm đi. Chính phủ còn không có điều tra ra kết quả đâu, các người đạo trước cấp có kết luận. Chính là, ai còn không thể có điểm nghề phụ. Chính là, có thể như thế thần không biết quỷ không hay mà ăn trộm bạc thiên đạo số liệu, khẳng định là nguyên bản binh đạo người đi. Chỉ có lúc ban đầu thiết kế giả mới có mới bắt đầu số hiệu, hơn nữa biết lỗ hổng. Đương nhiên phát hiện tựa hồ chân tướng 51 tiểu thuyết 51 IZ info. Ta không dám nói. Ta không thể tin được. Ta không dám suy đoán. Trên lầu vị kia nói không cần trước có kết luận, ngươi sợ không phải thủy quân lại đây tẩy trắng đi. Hiện tại là tuyển cử kỳ, vì cái gì lộng cái này rõ ràng đi? Nếu có thể khống chế fan náo loạn, chẳng những có thể tích góp nhân khí, còn có thể đả kích đối thủ, quả thực chính là nằm thắng. Bên kia, Maisana buông trong tay quấn náo, tiếng hờn nói, "Xách. Đáng tiếc, nguyên bản còn tính toán lợi dụng Bạc Thiên Đạo làm càng nhiều sự, hiện tại nhìn như chẳng có khả năng." Một bên phó quan nghe vậy nói, "Không đáng tiếc." Nơi đó thực mau liền sẽ bị liên bang cấp theo dõi, hiện tại thừa dịp cơ hội này, vừa lúc ném rớt, một công đôi việc. Mai xa na biểu môi, thổi thổi đồ đỏ tươi sơn móng tay móng tay, này lý do quá mức gỡ ép. Nàng đốn hạ, lại nói, còn phải lại thêm ít lửa. Khả lạp nghe vậy phụ hòa nói, ta xem hiện tại thời gian điểm liền vừa văn tốt, sự tình kíp nổ, dân chúng thần kinh đúng là mẫn cảm thời điểm, chỉ cần lại nỗ lực hơn, phóng một chút tin tức là có thể điểm ra hòa hòa. Đến lúc đó, hắc hắc. Hắn trả sắt tay, trên mặt treo giữ tợn mà ý cười, ta đều có chút gấp không chờ nổi. 330 tìm được địa phương. Một đống độc môn độc viện tiểu biệt thự nội, đen nhánh họng súng dấu ở qua đời gạch trên tường. Đá vô liền đường nhỏ chung quanh là cây cối cao to, hết thảy thoạt nhìn đều thập phần tốt đẹp, nhưng chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được, kia góc cùng đàn sen cảnh trí chi gian, đều đã trải rộng phòng hộ. Tường viện độ cao, cây cối chủng loại, núi đá phân bố, toàn bộ đều chú ý tới rồi cực hạn, nói cách khác Tuy tiện một cái chỗ cao công sự che chắn vị trí, giá thượng súng máy là có thể khống chế khắp khu vực. Mà trên thực tế, cũng nhất định đã làm như vậy, chỉ là hồn nhiên thiên thành không hề sơ hở. Nay, là Liệp báo ở trung ương tinh một chỗ tình báo căn cứ. Nhiếp Câu xanh cười nhạo mà xả lên khóe miệng, tùy tay đem quang nào ném ở trên bàn, trên màn hình mặt lăn lộn truyền phát tin, Nhiếp Duẫn Ninh là phía sau màn độc thủ các loại phòng đoán. Như vậy vụng về thủ đoạn, có thể là cái kia đồ cổ làm. Trước bàn liên nghệ dáng người thẳng, mắt nhìn thẳng, trên quang não mặt đường cong quay cuồng, vô số gương mặt cùng tin tức dũng mãnh vào, lại bị hắn trong nháy mắt cắt tới rồi khác kênh. Nhiếp câu xanh không được đến đáp lại, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, hắn khinh thường mà bĩu môi tiếp theo nói, đồ cổ thật muốn muốn làm, Bạch Thiên đạo chính là đến chết đều phát hiện không được, cái này rõ ràng chính là cố ý. Hắn thân thể ngửa ra sau lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, đem chân đáp ở cách đó không xa một khắc chương ghế trên, đã thực rõ ràng, Bạch Thiên đạo công ty không thành vấn đề mà Bạc Thiên Đạo giáo phái có vấn đề. Nay chỉ sợ là có người cố ý làm quân giáo sinh phát cuồng, hảo đem tầm mắt dồn hướng Bạc Thiên Đạo công ty, thuận tiện xả ra tới đồ cổ đi. Hắn hai tay giao nhau đặt ở sau đầu, đôi mắt hí mắt, ngữ khí có chút cả lơ phất lơ, cái kia Bạc Thiên Đạo công ty, chỉ sợ cũng là cố ý làm ra tới. Liên nghệ tay dừng một chút, đầu cũng chưa ngẩng, chỉ tung ra tới một cái tên, Trần Vô Cô. Thứ nhị câu xanh hơi thở phun một tiếng, "An cây táo, rào cây sum cầu đồ vật." 72 quân cư nhiên sẽ ra loại người này. Liên Ngụy nghiêng mắt nhìn hắn một cái, người đem hắn phong chạy. Nhiếp Câu xanh đạp hắn mặt bàn một chút, có thể không đề cập tới sao? Lần trước thanh lý môn hộ không có làm sạch sẽ, hắn đã bị đồ cổ dằn rẻ vài thiên, lần này cư nhiên làm hắn tẩy trắng còn cắn ngược lại một cái. Liên Ngụy khẽ cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quăng náu, đánh đố giống nhau tới một câu, chó cùng rứt dậu đi. Nhiếp Câu xanh đôi mắt thâm mị đi xuống, hai người đều minh bạch đối phương đang nói cái gì. Là nên nóng nảy, lần trước phá hư cơ dục chiến hạng kia học sinh, gọi là gì tới? Cạ bở dạ. Bọn họ bảo rất kín mít ta, Lăng Lã suy nghĩ cái em mở ăn mòn lấy cớ, chậc chậc chậc. Ngươi tử xạ nạ tinh mang về tới đô vận, chỉ sợ cũng là có người đã biết. Liên Ngụy khẽ môi nhẹ xả, hiện tại còn không phải động bọn họ thời cơ. Mai gia vị kia khai bang công vân còn ở, nghe nói sắp tới bệnh nặng, hắn chết phía trước, tổng hội cho hắn điểm thể diện. Nhiếp Câu xanh không hề hình tượng cơ cứ chân đã bắt đầu toàn diện dùng chữa trị khoang duy trì, nhiều nhất còn thừa nửa năm. Lão gia hỏa nếu biết con cháu như vậy, khẩu khí này chỉ sợ rất khó nuốt xuống đi. Liên Nghệ nói, cái gì đều là có dấu hiệu, hắn không có khả năng một chút cũng không biết. Nhiếp Câu xanh đi phía trước thấu thấu, chỉ vào hắn giao diện thượng mơ hồ bóng dáng, công nhận hai người nói chuyện. Sa Na tinh bắt được tình báo biểu hiện, liên bang có cao tầng bán đứng tình báo cấp hạn phạt tình, hai bên lén nghiên cứu sinh vật máy móc. Hơn nữa nhắc tới một cái mấu chốt tính từ ngữ Án Mạc Quân Trang đạo tặc. Án Mạc Quân Trang đạo tặc. A, rất chuẩn xác, Nhiếp Câu xanh lạnh lùng cười. Mặc cho ai đều biết, Mai lão gia tử năm đó, chính là hỗn loạn tinh vực xưng vương xưng bá tinh tặc, sau lại bùng nổ chống đỡ tinh minh đại chiến, mới có thân phận chuyển biến cơ hội. Nhiếp Câu xanh lại lần nữa cầm lấy quăng náu, tùy tay cờ lật mở hình ảnh. Dương bệnh sơn Mai gia lão gia tử an tĩnh nằm, một đầu màu xám trắng tóc gân, sắc mặt khô vàng, toàn thân cắm đầy ống, dưỡng có các mẫu chất lỏng từ bên cạnh thật lớn chứa trị khoang chảy vào thân thể lại bắt đầu trao đổi. Người này khí sắc suy bại, sớm đã kéo dài hơi tàn. Nhiếp Câu xanh nhìn thoáng qua, lại rời đi tầm mắt, mặt lộ anh hùng, lại huy hoàng quá khứ, cũng không thắng nổi hậu đại không biết cố gắng. Tấm tắc, người cũng thật hành a, vạn vạn giật tỉ tấm ảnh nhỏ phiến đều có thể chụp được tới. Liên Nghệ chừng hắn một cái, này tính cái gì? Ngươi lại không phải làm không được. Đừng nói liệp báo người, chính là an toàn bộ đều có rất nhiều người tài ba. Nhiếp Câu xanh cười xấu xa dùng ngón tay cái cọ hạ khóe miệng, "Ngươi cũng đừng quên, Mai Dương chính là an toàn bộ người." Liên Nghệ gật đầu, đôi mắt lại không rời đi theo dõi, cho nên muốn muốn nghe lén hoặc là chụp lén Mai Sana khó khăn, nhưng 24 giờ giám thị nàng mấy cái phó thủ, vẫn là có thể. Mai Dương kia mấy cái phó thủ, một cái xuống dốc đều xuất hiện ở theo dõi hình ảnh, quả nhiên là hội bại thành một đoàn. Nhiếp Câu xanh tiếp tục soát qua não. Đồ cổ duy trì suất xuống dưới. Liên nghệ điểm ở trên quang não ngón tay một đốn, không có việc gì, ta nơi này chứng cứ liên không sai biệt lắm hoàn chỉnh, còn nhớ rõ cái sao? Nhiếp Câu xanh nghiêm túc lên, nhớ rõ, cùng thiết hiệu trưởng hợp lưu kế hoạch đế quốc tôn bị đâm sự tỉnh, ta chân trước vừa muốn đi tìm hắn, hắn liền đã chết. Ân, liên nghệ đem quang não chuyển hướng về phía hắn, hắn để lại một cái chuẩn bị ở sau, ta đi lấy một chút. Cùng lúc đó, vẩn mặt vê nổi lên trên mặt đất hai cái nam nhân huyết tích. Nhô lên trước mắt nhìn nhìn. Tiên đa từ trong bao móc ra bút lông, dính máu tươi, vẽ một cái quỷ dị trận đồ. Đi. Vân Mạt ngồi bút vượt mức quy định vùng, một đạo huyết khí từ mặt đất bốc hơi dựng lên, hướng cùng hai người liên lụy quá sâu địa phương lăn tràn, ngược hướng truy tung. Phó Tâm Nhân thương tâm muốn chết, bị giữ lại, những người khác đi theo Vân Mạt một đường chạy nhanh. Lần này sự tình náo đến càng lúc càng lớn, hơn nữa tinh vong dân chúng thịt người tìm tòi năng lực, cùng với có tâm người chỉ điểm, Không ít xã đoàn không hẹn mà cùng hướng tới một phương hướng chạy đi. Thành Tây Nam, một khối hoang phế trên đất trống, xuất hiện một chỗ kim loại sắt thép bé kiến trúc. Nay chỗ kiến trúc giống như mai rùa giống nhau bò trên mặt đất mặt, chiếm địa gần ngàn mét vuông, nhìn qua thập phần trống trải, nhưng bốn phía tất cả đều là kia hừng ngoại, nhập khẩu một cái đại môn. Thượng thư Bạc Thiên Đạo. Khoảng cách đại môn 1000 mét ngoại phía sau, có phiến dày đặc rừng cây nhỏ, vân mặt đám người ngừng lại. Nang điểm một chút mắt phải phía trước đơn binh cảnh dùng thấu kính. Không tiếng động con số hiện ra ở thấu kính thượng. Che chắn rất nghiêm trọng, nhưng sinh mệnh tín hiệu cùng vũ khí nóng tin tức thu hết đáy mắt. Không ít người, có súng ấm, mở ép hạt pháo sao, hỏa thần pháo vân mạt biên nói, lưu dược biên ở bên cạnh làm ký lũ. Không đúng, không phải người. Lâm phàm thành quát khẽ một thân, khít hà một hơi. Cái gì? Hoác Xuyên cũng theo sát cờ lạc mở đơn binh cảnh dùng thấu kính, xem không rõ lắm. Nhưng có không ít hồng lục xích hoàng các màu năng lượng biến động. Hắn biết đó là bắt giữ sinh vật bản thân năng lượng, độ ấm càng cao bộ vị độ ấm càng cao, cho nên về cơ bản có thể nhìn ra ngoại hình là cá nhân. 331 tính số nàng. Nhưng mà thực mau, bên trong không biết đã xảy ra cái gì, có ẩn ẩn thảm gào thanh truyền đến. Trong tầm nhìn năng lượng đoàn nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt từ hồng đến hoàng, ngoại hình cũng từ người không ngừng kéo duỗi, cuối cùng thành một thể, bò nằm ở mặt đất, sau đó lại dần dần phai nhạt. Sinh mệnh hơi thở biến mất, cùng lúc đó Vân Mạt trong mắt kia khu vực, bày biện ra tới dày đặc tử khí, lộ ra ai oán không cam lòng thống khổ tử khí. Lưu Dược hướng lên trên mặt hội báo, "Mau, giữ lại người, cùng ta tới." Vân Mạt quyết đoán phất tay. "Sao lại thế này?" Diệp Lương khom lưng lại đây hỏi. "Bên trong đã xảy ra chuyện, hẳn là người đã chết rất nhiều người." Vân Mạt ngữ khí có chút trầm trọng, "Bọn họ chờ không kịp người khác chạy đến, chúng ta đi trước kéo một chút thời gian." "Đi." Vẫn Mạt cho bọn hắn một người đã phát một chương ẩn thân phủ, nhanh chóng triều căn cứ Đại Môn phóng đi. Cách có 50m xa địa phương, nhiệt năng tín hiệu bị bắt bắt, bên tai vang lên cảnh cáo, cảnh cáo. Quân sự trong địa, chớ tiến vào. Lâm Phàm thành khinh thường, a, lá gan đủ đại. Cứ nhiên dám đánh quân sự trọng địa nguy trang. Mấy người không để ý tới, tiếp tục vọt tới trước. Lộc Cục, có đạn dược ở chân trước bắn ra ra lỗ thủng, mọi người tạm dừng xuống dưới. Vẫn Mạt đôi mắt híp lại, Cư nhiên thật dám nổ súng, bên trong nhất định có quan trọng đồ vật. Bọn họ trên tay không có cường lực vũ khí, Vân Mạt làm cái thủ thế, ý bảo giữ được đầu người, đều tự tìm cơ hội vọt vào đi. Trong căn cứ mật hắc khí càng thêm nồng đậm, Vân Mạt tác động một sợi sát khí, dựa vào cảm giác quấn quanh thượng cảnh giới binh lính thủ đoạn, đối phương tức khắc cả người lạnh lùng, động tác đều trì trệ lên. Mắt thường đã nhìn đến trong viện tứ tung ngang dọc nằm không ít người, bọn họ ở dãy rùa, ở quay cuồng, có kim loại theo da thịt đâm thủng ra tới. Đưa bọn họ thân thể lôi kéo thực hay, sau đó, cả người đã không còn là người. Đây là cái gọi là dung hợp sao? Sinh vật máy móc dung hợp. Đấu súng chịu trở, căn cứ đại môn đột nhiên mở rộng ra, lao ra mấy chục cái mẫu xanh xám trang phục người, nếu bọn họ da thịt không có lộ ra ngoài kim loại nói. Còn có mấy cái tồn tại sinh vật máy móc, thu được mệnh lệnh, đi theo vặn ra, hướng bọn họ công kích. Thượng. Vân mặt một chân đá vang một cái. Bên trong người còn ở liên tục chuyển hóa. Người sinh khí đánh mất, chỉ còn một khối cái xác không hồn thân thể, vừa mới chuyển hóa xong thân thể còn hiện cứng đờ, động tác không có nhanh như vậy. Vấn mặt trong mắt, có thể nhìn đến đối phương trong cơ thể năng lượng bạo ngược quay cuồng, cổ hạ ba tấc. Nơi đó năng lượng nhất dẽ nát, là trước mặt có thể tìm được duy nhất được điểm. Đánh. Đối diện không biết vì cái gì, sức chiến đấu nhược có chút làm người hoài nghi. Bọn họ bốn người một đội lưng tựa lưng, kém cao su đồng cơ nhân cũng có thể cùng những người này hành sinh vật giằng co. Trong phòng mặt vẫn cứ là dày đặc tử khí, hỗn loạn chút ít xinker. Vân Mạt nhìn chuẩn cơ hội, thoát khỏi bọn họ kiềm chế, vọt tới bên trong căn cứ. Không. Cái thứ nhất cảm giác chính là không. Nơi sớm đã triệt đến sạch sẽ, nhưng từ trên mặt đất rơi dụng trang giấy cùng ký lục chờ, không khó coi ra nơi này đã từng đã làm nghiên cứu thí nghiệm. Vân Mạt một đường véo động thủ chỉ, theo thượng tồn sinh cơ phương hướng xông lên lầu 2. Một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nơi nơi đều là thất bại nửa dung hợp thể. Có chút thậm chí bắt đầu xuất hiện hư thối hiện tượng, tản ra dày đặc mùi hôi khí vị. Ân trong một góc có cái kim loại dài, thượng mãn nằm một cái cắm đẩy cái ống nam nhân. Vẫn mặt vọt qua đi, còn có hô hấp, nhưng cũng căng không được quá dài thời gian. Thảo. Nàng ở trong lòng bạo thổ khẩu, quả thực phát rồ. Quả nhiên, 121 lệnh cấm cần thiết muốn chấp hành. Lúc này, cái kia hơi thở thoi thóp dung hợp thể giật giật, gian nan mà vươn ra ngón tay, hướng tới góc tường phương hướng chỉ đi. Sau đó liền không có tiếng động. Vân Mạt theo hắn chỉ phương hướng đi phía trước một bước, phát hiện nơi đó chỉ là một mảnh kim loại sắt vách tường. Trong tay tiền xu quay cuồng, bên trong có cái gì? Nàng ngón giữa hơi cong, đối với vách tường gõ gõ đánh đánh, thực mau liền phát hiện khác thường. Ám môn. Vân Mạt bàn tay căng hướng về phía vách tường, vừa rồi nàng liền có loại cảm giác, nàng có thể cảm nhận được từ trường mạnh yếu. Này một mảnh vách tường chung, nơi này, thực yếu đất. Vân Mạt túm lên một cái trong vách hung hăng tạp đi lên. Nguyên bản kiếm cái vách tường thứ lập hãm đi vào, trước mắt rơi dụng một cái folder, còn có mấy cái tuần trước khí giống nhau đồ vật. Vân Mạt đem tiểu kiện vật thể thu hồi, mở ra folder. Nang Đông Tử nháy mắt co rút lại, là hắn. Hết thể phía sau màn độc thủ, Nhiếp Du Ninh. Sinh vật máy móc, đế cotton, tinh minh. Còn có cái gì? Vân Mạt hừ cười ra tiếng. Đột nhiên, nàng bả vai chấm xuống, một đôi bàn tay to hấn đi lên, khép lại folder. Vân Mạt đứng không nhúc nhích. Liên Nghệ khàn khàn tiếng nói vang lên, "Cho ta đi." Vân Mạt chậm rãi xoay người, nhìn trước mặt cao lớn thanh niên, không nói gì. Liên Nghệ bình tĩnh hỏi, "Ngươi tiên sao?" Vân Mạt hỏi lại, "Ngươi cảm thấy đâu?" "Cho ta đi." Liên Nghệ lại lần nữa giơ tay. Vân Mạt nhàn nhạt khẽ động khóe miệng, không có động tác, hai người dường như có ở nơi đó. 2 phút sau, nơi đây hơi thở đại biến, Vân Mạt hừ một tiếng, quay đầu hướng về phía Liên Nghệ, bắt ba ba trong giọng tới. Cùng lúc đó, Bên ngoài quả nhiên truyền đến vô số người cái cọ ầm ĩ thanh âm. Mau, chính là nơi này. Ha ha, chúng ta thực mau là có thể hoàn thành xã đoàn nhiệm vụ, bắt lấy phía sau màn làm chủ. Nhưng nơi này cái gì cũng chưa. Nôn, Thiên A, đây đều là cái gì? Nôn, bên ngoài trong chăn ba tầng ngoại ba tầng vây lấp kín, trong tay bọn họ tư liệu nhất định sẽ bị thu đi lên. Liên hệ vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? La tới hủy diệt chứng cứ sao? Nếu bị người nhìn đến hắn mặt, mặt sau kết luận nhất định là cái này đi hướng. Muốn bảo toàn chính mình, liền phải chủ động giao ra chứng cứ, đem nhiếp Duẫn Linh chứng cứ phạm tội chứng thực. Nếu không chính là bao che cùng ý đồ hủy diệt chứng cứ phạm tội, thời gian này kém đánh hảo, thật là hảo tính kế. Chỉ tiếc, tính sót vân mạng. Theo ta đi. Liên Nghệ lao đi chính mình đã tới dấu vết, đi theo xoay người đi ra ngoài. Hai người theo góc cửa sổ chảy xuống, thanh niên màu đen quân quần chúng tựa hồ bao vây lấy vô hạn lực lượng. Động tác gian mạnh mẽ linh hoạt, trên mặt đất một cái quay cuồng, vọt tới một bụi cỏ, cảnh giác mở ra mặt sau lộ. Vân Mạt theo sát hắn bước chân cũng nhảy xuống tới đi. Bọn họ chân trước mới vừa vọt tới chỗ ngoặt, đã có người bắt đầu từ trên lầu tham xem. Có cái gì bị người cầm đi? Mặt trên truyền đến như có như không nói truyền thanh. Cùng ta tới. Vân Mạt xông vào phía trước, thân hành phù tròng lên ngũ hành bước mải bay nhanh, đi tới một cái kỳ quái lộ tuyến. Khi nào, ven đường bị bố thượng nghiêm mặt đối mắt. Nhìn chằm chằm đã chết. Người kia thân thủ quá hảo, toàn bộ hành trình mở ra theo dõi, một tức đều không thể khinh thường, có quát khẽ từ chỗ tối truyền đến. Nhưng mà, mỗi khi sắp tới đêm cùng bọn họ chạm trán thời điểm, vẫn mặt liền sẽ ma xôi quỷ khiến giống nhau, chuyển cái con từ địa phương khác trốn đi. Liên Nghệ thân ảnh liền ở bên cạnh, hai người không nói lời nào nhưng phối hợp ăn ý, hiểm chi lại hiểm mà tránh khỏi mọi người, mang theo kia phần cái gọi là tình báo, về tới tiểu biệt thự. 332 Liên Nghệ cùng Cẩu Thả Nhã Câu xanh nghỉ ở cửa chờ bọn họ, trong miệng nghiêng nghiêng ngậm điếu thuốc, quân trang áo trên nút thắt giải khai một viên, nha, đối phương bản lĩnh không nhỏ a, làm ta liên đội cũng như vậy chật vật đâu. Liên Nghệ run run tóc, vừa rồi đối phương một phát pháo kích, đầu đầu đâu mặt một đầu hôi, hơn nữa chạy động mồ hôi, hiện tại sợ là đuổi kịp vệ sáng không sai biệt lắm hiệu quả. Nhã Câu xanh bĩ cười mà lại quay đầu xem Vân Mạn, không hỏi cùng nhiệm vụ có quan hệ sự tình, ngược lại trêu chọc, ngươi chuyện xưa biên hảo không? Vân Mạn Cậu tử trí nhớ như thế nào tốt như vậy? Nay đều qua đi đã bao lâu, còn nhớ thương đâu? Nhiếp Câu xanh đi phía trước thấu một bước, hiện biên cũng đúng, ta bực này đâu. Vẫn mặt vì cha trộn vào hái mịu xẻ, cố ý đem tóc ngắn thu nạp đến đỉnh đầu, một bộ phản nghịch kỳ bộ dáng, lúc này trang bị kia chương cùng liên nghệ giống nhau, đầy mặt cho bùi mặt, có loại đặc biệt buồn cười cảm giác. Nhiếp Câu xanh nhìn nàng đỉnh đầu búi tóc, đi lên liền muốn xoa hai thanh. Liên nghệ không biết suy nghĩ cái gì, Ma xui quỷ khiến mà nâng lên tay, hướng phía bên phải một hành. Bang. Nhiếp Câu nhanh tay kiếm kế mà vồ vào hắn mu bàn tay thượng, hai chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay to trọng điệp ở cùng nhau, ấn hướng về phía Vân Mạt đỉnh đầu. Tĩnh. Quỷ dị yên tĩnh. Sâu hổ không khí duy trì 3 giây. Nhiếp Câu xoay đầu, phi triệt khai bàn tay to. Liên Nghệ cũng bất động thanh sắc, cất bước vượt mức quy định đi đến, đối kịp. Nha Vân Mạt ở trong lòng thổi cái huýt sáo, này hai người Nang Ý đổ hướng hai người trên mặt nhìn lại, đáng tiếc đối phương tinh thần lực cấp bậc cao hơn nàng quá nhiều, nhìn không thấu. Phu thê cung phía trên bao trùm thật dày tinh thần lực, vô pháp nhìn trộm. Chén không được khủng hôn, chẳng lẽ thật là. Ba người ngồi xuống, Vân Mạt chủ động móc ra vừa rồi thu hoạch tư liệu. Liên hệ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có theo dõi sau, mới tiếp nhập vào não. Tin tức có điểm nhiều, chủ yếu ký lục chính là tập hàng ngày, nhưng ở một ít mấu chốt điểm thượng, sẽ có chỉ hướng tính minh sắc ngôn luận ra tới. Liên Nghệ xem xong, nói nửa thật nửa giả, ghép nối người nhưng thật ra cái cao thủ. Vân Mạt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, không tiếng động cười, bọn họ quá nóng nảy. Nhiễm Câu xanh nghiêng đầu hỏi nàng, nhưng thật ra có chút giật mình, ngươi là làm sao thấy được? Vân Mạt kéo kéo khóe miệng, nhiều chuyện đơn giản nhi. Thọ Khôn có ba hàng, một cái sinh vật máy móc ngoác nghiên cứu nơi, đã có quá nhiều bí mật, sao có thể còn đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ, làm ta ở nơi đó tìm được tư liệu bản thân chính là không hợp lý. Liên Nghệ cũng hừ nhẹ một tiếng, này phân tư liệu chịu không nổi cân nhắc, cũng không có khả năng đưa lên đi, nếu không bọn họ đã sớm làm. Lam ta ở nơi đó tìm được. Bọn họ ở đánh cuộc, ở đánh cuộc ta có chạy đằng trời thời điểm, có phải hay không sẽ hủy diệt này đó. Vẫn mặt lắc đầu, có điểm lốc. Nhiễm câu xanh trong mắt chớp động rồi quang, một chút cũng không lốc, nắm bắt thời cơ vừa vặn tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liên Nghệ, Liên Nghệ đôi mắt rũ xuống, đứng lên đưa lưng về phía bọn họ, nhìn ngoài cửa sổ lá dụng. Bọn họ đánh cuộc chính xác, mặc kệ thật giả, cái loại này dưới tình huống, ta thật sự sẽ hủy diệt Văn kiện. Nhiếp Câu xanh cơ cơ chân bắt chéo, kia đã có thể thật sự sẽ phiền toái. Liên Nghệ gật đầu, không có lựa chọn, mặc dù Văn kiện còn ở, từ ta trong tay bắt được thả bên trong có ghép nối dấu vết, bọn họ sẽ hoài nghi là ta đối tin tức động tay động chân, do đó tiến thêm một bước hoài nghi cùng Nhiếp thượng tướng có quan hệ. Trước mắt bao người, tin tức giấu không được. Có cái này cứ, liền có thể triển khai điều tra chỉ cần bắt đầu điều tra, sẽ có rất nhiều tay chân nhưng làm. Bạc Thiên đạo nhất định đã kéo một đợt phiếu bầu, hơn nữa nước bẩn từ Nhiếp thượng tướng chịu trách nhiệm, như vậy tuyển cử chỉ sợ cũng không hi vọng. Nhiếp Câu xanh híp mắt con mắt, mấu chốt nhất chính là, từ xã nạ tinh mang về tới tình báo đều khả năng sẽ lọt vào nghi ngờ, vừa lúc có thể nhân cơ hội thế chính mình tẩy trắng. Còn có chính là, hắn đột nhiên giơ tay, chỉ hướng Vân Mạn, "Ngươi, tại đây hành động lực cũng sẽ bị thuận tiện diệt trừ." hỏ mai nhưng không như vậy đại độ lượng. Vân Mạt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, một cái lạnh lùng một cái bí xoái, hai người kia. Kẻ sứa người họa, phá lệ ăn ý a. Tấm tắc, chẳng lẽ Liên Châu lo lắng là đúng. Mà nàng chính mình cư nhiên nhìn lầm rồi. Vân Mạt ánh mắt buông xuống, ha hả cười, thực đáng tiếc. Liên Ngệ nhìn về phía Vân Mạt, mang theo thưởng thức, hoàn mỹ một cục đá hạ ba con chim chi kế. Thực đáng tiếc, bọn họ sai đánh giá ngươi vẫn mặt đối cái này khích lệ tiếp thu yên tâm thoải mái, giúp bọn hắn chính là giúp chính mình. Nhấc câu xanh rũi hạ eo, thuận thế đem chân đáp ở bên cạnh ghế trên, hiện tại có thể xác định, Mai gia cùng Ảnh Phà người thông đồng với địch, thậm chí còn ý đồ dùng sinh vật máy móc tới phá hư cơ chiến hạm khởi động lại. Hắn chép chép miệng, đến nỗi kia kêu, kêu kèm bờ lèo học sinh, hẳn là cũng là Mai gia người. Nói xong, hắn ánh mắt liếc hướng liên nghệ, liền từ hắn nơi đó xuống tay thế nào. Một học sinh, miệng hẳn là không khó cái Liên Nghệ gật đầu, "Ngươi đi làm đi." Nhấc câu xanh biếng nhắc mà được rồi cái quân lễ, "Hành." Liên Nghệ bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng lười đến lại sửa đúng hắn. Con số liệu còn phải nắm chặt lấy ra. Mai ra, nhất định có người cùng Tinh Minh có quan hệ. Liên Nghệ suy nghĩ một chút, ý bảo Vân Mạt đã đứng tới một ít, cớ lại mở một đoạn theo dõi hình ảnh cho nàng xem. "Ngươi tính tính, hắn còn có thể sống bao lâu?" Vân Mạt nhìn lướt qua trên người cắm đầy cái ống lão nhân, theo bản năng hỏi, "800 tinh tế?" Liên Nghệ. Nhiễu câu xanh không ngẹn lại, ha ha cùng tiểu, cười thẳng chụp đùi, tiểu nha đầu này tính cách, ta phát hiện ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Như vậy nghiêm túc hình ảnh, nàng cũng có thể tìm được cơ hội đổi tiền. Vân Mạt trừng hắn một cái, cậu tự thích, không phải cái gì chuyên tốt. Lấy tiền dễ làm sự, Vân Mạt mở ra tiền xu, mặt vô biểu tình, Hỏa Thiên Đại có quẻ thay đổi Hỏa Phong đỉnh, càn cung về hồn thêm ly cùng, ly vì ngày, càn vi thiên, này tượng vì Thăng Thiên chi ý lưu lên thêm không vong. Liên Nghệ đêm nay, liên nghệ trong mắt mang lên ý cười, hướng về phía Nhiếp Câu Xanh, "Mau đi, đêm khuya phía trước đệ trình tin tức." Tuân lệnh, Nhiếp Câu Xanh trầm dị dị gót chân một dựa, ánh mắt chung lại là thâm ý. Vân Mạc nhìn nhìn bọn họ hai người nói, "Ta đây về trước trường học, hoắc xuyên bọn họ còn chờ đâu?" "Ừ." Nhiếp Câu Xanh nghe vậy, cười xấu xa xem nàng, "Như vậy nhớ thương ngươi kia tiểu bằng hữu." Liên Nghệ có chút bực bội nhíu mày, không nói chuyện. Vân Mạc quay đầu, Nhịn nhếp Câu xanh ý vị thẩm trưởng, vẫn là không quấy rầy các ngươi. Hai người thế giới, Liên Nghệ. Lời này như thế nào có điểm không đối vị? Vân Mạt đi rồi, nhếp Câu xanh ném tàn thuốc, ta như thế nào cảm thấy nàng nói chuyện lưu trữ một nửa. Không giống như là đơn thuần cáo biệt a. Liên Nghệ bình tĩnh xem hắn, nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng nhắm mắt lại, động tác chậm rãi hướng ra ngoài huy hai hạ, ý bảo hắn đi ra ngoài. Xách, nhếp Câu xanh đứng lên, đi tới cửa lại xoay trở về một thân mùi thuốc lá. Tiểu nha đầu ta coi trọng, tốt nghiệp sau lọng tới ta nơi này. Liên Nghệ không kiên nhẫn tiếp tục phất tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi làm việc nhi. Liên ở hôm nay ban đêm, rạng sáng 2 điểm, Liên bang 116 bệnh viện truyền đến Mai Lao gia tử qua đời tin tức. Cùng lúc đó, Nam khu 27 quân quân khu đại viện phương hướng 333 Mai gia ngã xuống. Cửa rừng lại một chiếc địa thấp huyền phù xe, Liên Nghệ ở giữa tự mình chỉ huy. Một đội vây quanh, không cần buông tha bất luận kẻ nào nhị đội trưởng, chức hạ sĩ binh vũ khí, người phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Tam đội tìm người, bốn đội cảnh giới, thượng. Mai ra biệt thự bên ngoài cùng đại môn cho binh lính, trong tay gìm súng chi quát hỏi, khẩu lệnh. Người tới người mặc mê màu, ống quần chặt đến quân lủng trùng, cũng gìm súng bước nhanh tiến lên, tìm Mai thượng tướng. Cửa binh lính cảnh giác, súng ống lên đạn, khẩu lệnh. Người tới bắt lấy súng của hắn quẳng, đi phía trước hành đoạn, phía sau lại đi tới hai gã liệt báo bộ đội đặc chủng. Cửa binh lính thực mô đã bị chức giới. Súng vang thanh kinh động phía sau vô số người, Nhiếp Câu xanh tiến lên một bước, giơ lên cao lùng bắt lệnh quát khẽ, "Đều đừng núp nhích." Phục mệnh thỉnh Mai thượng tướng uống trà. Ở cái này trong đêm tối, khu vực này ánh lửa tận trời. Mai Sana từ ban ngày bắt đầu liền có chút đứng ngồi không yên, vừa mới thu được Lao Gia Tử đi tin tức, trong lòng càng là trầm tới rồi đáy cốc. Chẳng qua, nàng thật sự không nghĩ tới, liên hệ động tác nhanh như vậy. Lao Gia Tử thây cốt chưa lạnh, hắn liền dám động thủ. Nàng Mai gia, nói như thế nào cũng là vì Ngân Hà đế quốc can nguy, làm ra quá cống hiến người, nàng nói như thế nào, cũng là kế thừa gia gia thượng tướng chức vị. Nàng không biết chính là, từ đã nhiều năm trước, liên nghệ liền theo dõi nàng. Liệp báo người, không thiếu ở bọn họ trên người Hoa Cầm Phu. Bí mật giáng thị lâu như vậy, hiện tại chứng cứ xích đã hoàn bị, bất luận cái gì một cái đều đủ để chặt đứt cái này gia tộc tiền đồ, liền chờ cuối cùng thu võng. Lần này bắt giữ hành động thập phần cơ mật, ngay cả Đường Kiến Ma đều là ở cuối cùng một khắc biết được. Chẳng sợ hắn lại không cam lòng, đối mặt kia không thể giải lại thượng trăm điều chứng cứ, cũng không thể nói gì hơn. Thông đồng với địch, thông tinh minh, sinh vật máy móc, không có việc gì luân lý. Đường Kiến Ma biết, mai gia thật sự xong rồi. Sự tình phía sau, vẫn mạn không có quá nhiều chú ý, đã sớm từ mai lão gia tử trên mặt, thấy được hắn gia tộc xuống dốc chi tướng. Liên bang cao tầng rung chuyển nghiêng trời lệch đất, trên đời khiếp sợ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Xương bá liên bang nhiều năm năm đại thượng tướng biến thành tứ đại, mai ra đã không có. 27 quân thực mò đã bị tiếp quản, trải qua một loạt kịch liệt tranh đoạn, dựa theo thuộc địa hóa cùng gần đây nguyên tắc, bị phân hủy đi nhập vào 72, 17 cùng 37 quân. Tứ đại tập đoàn quân, hiện giờ chỉ còn lại có 3 cái, 72 quân đóng dự phạm vì hướng quanh thân khuếch 1 phần tư. Đường kiến ma cùng mát cả ngày bị áp suất thấp bao phủ, đồng thời trong lòng cũng có chút buồn trồn. Có thể không cần tốn nhiều sức bắt lấy mai ra, bọn họ đâu. Liên bang rút cuộc họ gì? Giờ này khắc này, phồn tinh xã đoàn mọi người đã trở về bình thường vườn trường sinh hoạt. Buổi chiều thể năng huấn luyện, Trương Qua đã trở lại, nhìn về phía Vân Mạt, tầm mắt lộ ra nói không rõ ý vị. Vân Mạt run là cập, tiểu đạp bộ đi chào hỏi. "Vân Mạt, huấn luyện viên hào a." Trương Qua nhướng mày xem nàng, đại quân lủng chỉa xuống đất, "Ân." Vân Mạt dương mắt xem hắn, người này mặt vô biểu tình, nàng xoay chuyển trong mắt, nghĩ đánh xong tiếp đón sau có thể triệt. Mới vừa quay người lại, Trương Qua ở phía sau sâu kín hỏi một câu, "Tây Á nói muốn cảm ơn ngươi." Vấn Mạt Long Tơ đứng thẳng, "Lộ thầy." Nàng nhưng không cho rằng Trương Qua nói cảm ơn, là chỉ bữa chú sư tình. Vấn Mạt lập tức quay đầu, lấy lòng cười, "Không cảm tạ với không cảm tạ, kia vấn luyện viên, không có việc gì nói, ta đi huấn luyện." Trương Qua ngoài cười nhưng trong không cười, "Ừm, nàng nói rất đúng, ta lần lên hảo hảo cảm ơn ngươi." "Tới, ta thử xem ngươi thân thủ, nhìn xem gần nhất một đoạn thời gian, có hay không chững trệ?" Vân Mạn, ngươi nhi tử đều có, con lớn như vậy lễ khí thật sự hảo sao?" Trương Qua cắn răng, "Nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi ân cứu mạng, đặc biệt là ngươi đối ta trung thân đại sự quan tâm." Cả buổi chiều, sân huấn luyện đều tràn ngập anh. Huyện thịt người bao cắt rơi xuống đất tanh hôi. Lâm Phàm Thành đứng ở Hoắc Xuyên bên cạnh, vươn cánh tay tấm tắc có thành, "Trương giáo quan đã trở lại, ta xem Vân tổng ngày lành đến cùng." Hoắc Xuyên nhìn cái kia đầy người là hạng thân ảnh, cũng nhịn không được nhếch răng, "Quả thực quá thảm." Đồ tan học huyết gió. Vân Mạt cảm thấy, không còn có so này càng mỹ diệu thanh âm. Nàng không hề hình tượng ngồi ở góc, dùng khăn lông lau một phen hãn. Hoặc xuyên đi dạo qua đi, đá đá nàng chân, thức dậy tới sao? Vân Mạt ngồi dưới đất, ngửa đầu uống lên nước miếng, vươn tay đi, kéo một phen. Xách, được chưa a? Ta nói ngươi này thể chất, kém có chút đại a, lưu dược ruốt bụng cỏ lại đây. Vân Mạt thở phi phò, trưng hắn một cái, ngươi so với ta hảo sao? Nhà không phải cũng là đường bao cát mệnh. Lưu Dược sau này nhảy một chút, ta ít nhất không tìm đường chết. Vân Mạc, ta kia kêu Têu Tử cứu. Ai hiểu được hắn cư nhiên làm trầm trọng thêm. Lưu Dược nhìn nàng gú óng ánh mắt, buồn cười nói, có cái tin tức tốt, muốn nghe sao? Vân Mạc nghiêng đầu hỏi, còn có cái tin tức xấu sao? Lưu Dược, không có. Vân Mạc, nga, kia tấu đi lên đi. Lưu Dược, này thiếu tấu nữ khí, ngươi thật nên bị Trương Quá thu thập. Nha Béo ca, cái gì tin tức tốt? Lâm Phàm Thành cũng nhảy nhót mà chạy tới. Mỗi lần buổi chiều huấn luyện xong, lớn nhất lạc thú chính là thưởng thức Vân Tổng mặt đen. Hắn thừa nhận hắn thập phần thích nhìn đến kia trương vạn sự toàn ở nắm giữ trên mặt, trong nháy mắt hỏng mất biểu tình. "Em ạ, quá sảng khoái." Trình Minh Minh cũng thấu lại đây, vẻ mặt tò mò, muốn nghe tin tức là thật, "Em, từ người khác trên người tìm điểm nhi tự tin cũng là thật sự. Ngươi đừng út út mà mở, mở, mau nói mau nói." Trình Minh Minh biên cười biên thúc giục. Lưu Dược sờ sờ bụng, "Lần này xã đoàn nhiệm vụ, chúng ta buồn có thể được đến 1000 tích phân, bất quá." Hán Go Yi kéo trường âm điệu, "Bởi vì chúng ta hoàn thành quá xuất sắc, trường học phá lệ, khen thưởng chúng ta 5000 tích phân." "Nha?" Hào phóng như vậy. Hoắc xuyên bíu môi, lặng lẽ hướng bên mặt bên kia đầu đi liếc mắt một cái. "Thật tốt quá." Trình Minh Minh cao hứng đến nhảy một chút, "Tệ, lại khẽ động đau nhức cả chân, nhịn không được hít hà một hơi." Lưu Dược đề nghị, "Vừa lúc ngày mai thứ bảy" Có thể đi ra ngoài chúc mừng một chút. Không sai. Lâm Phàm Thành cũng liên tục gật đầu. Vân tổng. Mọi người quay đầu nhìn về phía Vân Mạt. Đi. Vân Mạt lại lau một phen hãn, nhìn Mạc này thể chất tuy rằng hảo điểm nhi, cũng chịu đựng không nổi trường qua cái kia biến thái thế công. Hoắc xuyên tiến lên một bước, bàn tay vung lên, còn chờ cái gì thứ 7A, hôm nay liền đi, trực tiếp đi Phỉ Tư nhà ăn. Phỉ Tư nhà ăn? Quy tiểu tử trừng lớn mắt, "Hoắc thiếu, quá phá của không tốt." Ý ngoài lời bọn họ không có tiền. Hoắc Xuyên chẳng hề để ý mà lắc đầu, đồng thời chỉ vào Vân Mạn, không có việc gì, có năng ở, đánh giảm 30. Lưu Dược cũng câu lấy bờ vai của hắn, "Ca, giảm 30% kia cũng không phải ta chờ thảo dân tiêu phí đến khỏi địa phương." "Không có việc gì, ta thỉnh." Hoắc Xuyên khôi phục ngày xưa cuồng túng dạng, đem tay áo hướng lên trên một loạt hảo khí nói, "Ca ngươi vui vú." Lâm Phàm Thành vội cuồng thổi cầu vương thí, "Tước hảo cơm chiều đi." Mọi người trở về tắm rửa tu chỉnh một chút, Vân Mạt nằm trên giường hơi kém ngủ, đã bị người thúc giục xuất phát. Hoắc gia Sa Hoa giải hơn bản tao bao huyền phù xe thẳng đến Phỉ tứ nhà ăn. 334 Hỉ Vân Phi giờ đạt đạo. Giám đốc Ôn được đến tin tức, tự mình ra tới tiếp đãi, "Vân Mạt, ngươi lại tới nữa." Vân Mạt hướng hắn cười cười, "Ngẩng, vẫn là nơi này ăn cơm thoải mái." Mọi người hi hi ha ha, tiến vào Hoắc gia thường dùng kia gian phòng, điểm cơm hạ đần vừa ăn vừa nói chuyện. Mạc Mạc nhanh rót một muỗng to nước trái cây, hưng phấn nói, "Lần này chúng ta như vậy thuận lợi liền hoàn thành xã đoàn nhiệm vụ, cự tiêu đám tôn tử kia phòng trường sắp tức chết rồi." Ha ha, Lưu Dược vỗ tay, "Ai nói không phải đâu. Thật muốn nhìn xem nô kim mặt sẽ vặn vẹo tới trình độ nào. Bọn họ còn chờ chúng ta đánh cơ giáp tái đâu, chúng ta lượng bọn họ tới khi nào?" Lâm Phàm Thành nói. Vân Mặc chậm rãi ngẩng đầu, "Tuần sau đi, giáo nội đại chiến trường rút thăm lập tức lại bắt đầu." Chạy nhanh đánh xong mặt sau còn có việc nhi. Trần Bình ngạc nhiên ngẩng đầu. "Này ngư khí, ngươi sợ không phải không biết ta đổi ngủ có bao nhiêu nhược đi?" Giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, Lưu Dược vô vô vai hắn, chiều vân mặt bĩu môi, "Yên tâm đi, có nàng ở, không thành vấn đề." "Trần Bình, cá nhân sủng bái hảo là hảo, đừng đùa nhi cởi." Bất quá như vậy vui vẻ nhặt tử, hắn cũng không nghĩ tìm không thoải mái, dù sao binh tới đem chắn, cùng lắm thì đương nhiệm vụ lần này làm không công công. Trần Bình cho rằng bọn họ ở khó lạc, chính cần nhắc kế tiếp như thế nào làm. Lúc này, vẫn luôn suất trên quang não diễn đàn Lưu Dược đột nhiên hô to một tiếng, "Uy, có đại tin tức." Con ở đùa giỡn nói chuyện phía mọi người hơi hơi một đốn, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn. Mặc mặc trêu chọc, sinh vật căn cứ đều bị bừng, còn có thể có cái gì đại tin tức? Chẳng lẽ là vị nào quốc gia nguyên thủ bị ám sát? Đại gia nghe vậy tức khắc nhỏ giọng một mảnh, cùng nhau hư Lưu Dược. Lưu Dược lau mặt, ngơ ngẩn mà nhìn về phía Mạc Mặc, "Huynh đệ, ngươi trợ tướng." Tuy rằng không phải quốc gia nguyên thủ, nhưng cũng là Sạ Gia Bộ ngoại giao bộ trưởng, Tỷ Tởn. "Ngọa tao." Mọi người kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Lâm Phàm thành trêu chọc Mạc Mặc, kinh ta hỏa nhãn kim tinh phân biệt, "Ngươi tuy rằng không có Vân Tổng bản lĩnh, nhưng ngươi có miệng quả đen chân truyền." Mạc Mặc, "Cái nồi này thật toan." Cùng lúc đó, vùng ngoại ô biệt thự nội, liên nghệ hiệu suất cực cao xử lý quân vụ. Liên Châu tin tức truyền tới, "Nhị ca" Cố Tuần, cơm chiều về nhà ăn sao? Còn không đợi Liên Nghệ đáp lại, đệ nhị điều tin tức lại gõ cửa lại đây, ngươi phải đi về nói, mang ta một chuyến a. Liên Nghệ trở về một câu, "Hảo." "Liên Châu, oa oa, sớm một chút nhi tôi a, ta bạn cùng phòng nhóm đều đi ra ngoài hải, không mang ta." "Hảo Tịch Mịch." Liên Nghệ cơ lắc mở tin tức sau con con phải môi, đem tầm mắt dịch tới rồi Văn Kiện Thượng. Qua vài giây, tầm mắt lại lần nữa về tới Liên Châu tin tức, hắn đỉnh mày không tự biết tức một chút. Dạy trẻ trở chương trình học có như vậy nhàn sao? Lúc này mới 5 giờ trùng, liền đi ra ngoài hữu nhàn. Quân phụ đã xử lý không sai biệt lắm, Liên Nghệ uống lên nước miếng, thuận tay cờ lặc mở rẻ trẻ trở giáo vọng, chuẩn bị quan tâm một chút Liên Châu chương trình học vấn đề. Diễn đàn chí đỉnh lại là sao chịu được so thân bút Mã Lương Vân mặt VS Ngô Kim đối chiến mời. Vô số thổi phòng cùng đối mắng làm hắn khó hiểu, hiện tại học sinh như vậy không dễ. Từ đầu đi xuống lật vài tờ, Liên Nghệ mày càng nhăn càng chặt. Nhìn trong chốc lát diễn đàn, lại đi đối lập hạ giáo vong chương trình học. Liên Nghệ đến ra kết luận, dè chẹster vấn luyện cường độ quá thấp. Học sinh thời gian cùng tinh lực đều dùng ở tát phá mặt trên. Liên Nghệ lắc lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi giao diện, có lẽ là tốc độ tay quá nhanh, có lẽ là giao diện quá mẫn cảm. Trong một góc mặt cái kia tiểu cùng văn khu vực, liền như vậy lơ đãng bị cờ lật mở, vô số văn hay tranh đẹp tiểu văn chương bắn ra tới. Liên Nghệ cảm thấy mở ra thế giới giả tưởng đại môn. Ta thích người ngươi lại thích nàng." Liên Ngụy nhìn kia lộ liễu động vẽ nhân vật, trong lòng buồn bực bắt đầu ngưng kết, ba cái tiền tệ nữ sinh VSC áo sơ mi bông thiếu ra. Vấn mặt VSC Hoắc xuyên. Hắn hai ngón tay ở trên mặt bàn thật mạnh gõ một chút, trầm ngâm một lát, rốt cuộc cấp Tôn Quảng Dũng đi một cái thông tin. Tôn Quảng Dũng thanh âm lộ ra thấp thỏm, "Liên thiếu tướng, có việc sao?" Liên Ngụy ánh mắt thánh lánh, dè chẹ sở là cái ưu tú trường học, vì liên bang đào tạo vô số nhân tài. Tôn Quảng Dũng một đầu mồ hôi Ấn Ấn gật đầu. Lần đầu nghe thế vị thiếu tướng các người, như thế nào như vậy thấp hỏng? Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Hàn huyên vài câu sau, liên nghệ rơ tay nhìn hạ thời gian, cuối cùng cho hắn cái hữu hảo kiến nghị, tôn hiệu trưởng, tuy rằng hiện tại là thời kỳ hòa bình, nhưng rẻ trẻ sẽ tở quân sự hóa quản lý truyền thống hay làn nên kế thửa. Tôn Quảng Dũng cuối cùng là nghe ra điểm hương vị. Ai? Là cái nào học sinh chọc hòa đi? Bị liên thiếu tướng nhìn ra tới trường học quản lý rời rạng cảm thấy bọn họ chậm chễ. Ngài yên tâm, chúng ta đang ở nghiên cứu như thế nào càng có hiệu tăng lên học sinh tố chất tôn Quảng Dung cần mau chuyển tục nhanh. Liên Nghệ tiếp theo gật đầu, "Ừm, quân nhân hẳn là có quân nhân bộ dáng, giáo vong có thể luận luận tự do, nhưng vẫn là phải chú ý đúng mực." Tôn Quảng Dung cũng không dám hỏi quá minh bạch, chỉ có thể ân ân gật đầu, cắt đứt thông tin sau liền bắt đầu cân nhắc. Học sinh có thể tiến vào tiến vào lựa báo, thậm chí là 72 quân đều đem là trưởng học vinh dự. Liên Nghệ nói ra giáo vong vấn đề, hắn liền không thể bỏ mặc. Nhưng là giáo vong chuyện gì? Ôn Náo nhốn nháo kia không phải thực bình thường sao? Chính hắn đi vào xem, lại hỏi một ít quen thuộc học sinh. Tôn Quảng Dũng bản thân e quở cực cao, nếu không không có khả năng thông qua cử báo tiết hiệu trưởng, ngồi trên vị trí này. Mà ngồi trên vị trí này, hắn biết đến tin tức liền so người khác nhiều. Tỷ như cái kia điệu thấp Liên Châu, người khác không biết, nàng là Liên Nghệ thân muội muội sự tình, làm hiệu trưởng, Tôn Quảng Dũng lại là biết đến. Mỗ nói duy nhất có chút nói đầu, chỉ sợ cũng là kia phiến tiểu hát văn khu. Tuy rằng nói, thật muốn tìm tư liệu nói, trừ bỏ giáo vong ở ngoài, con đường nhiều đi. Nhưng chỉ sợ là như vậy, Liên thiếu tướng hẳn là sợ ảnh hưởng Liên Châu thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đi. Liên thiếu tướng này một mảnh từng quyến ái mọi chi tâm, còn như vậy mịt mờ nói ra, điểm này nhi việc nhỏ nhi, vẫn là đối trưởng học không khí tăng lên, có trợ giúp việc nhỏ nhi, làm hiệu trưởng, hắn chỗ nào có thể không thành toàn a. Vì thế Kia phiến tiểu cùng Văn Khu, lấy sét đánh không kịp bưng hai chi thể bị phong rớt. Một luồng khói thảo vị từ ngoài cửa truyền đến, Nhiếp Câu xanh dạo tới dạo lui tiến vào. Liên Nghệ mới vừa quải xong thông tin, ngước mắt xem hắn, sự tình làm thỏa đáng. Nhiếp Câu xanh ngồi vào ghế trên, ném ra một cái tổn chữa khu đến hắn mặt bàn, cầm nhẽ điểm, ý bảo hắn nhìn xem. Liên Nghệ mở ra, tư liệu so đối ngoại công bố kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Hắn xem thời điểm, Nhiếp Câu xanh hừ lạnh nói, tỉ tờ sần bị cắt miếng. Liên Nghệ túi đầu trầm ngâm, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ thủ xắn mặt bàn, một lát sau, hắn dừng đánh động tác, nói, nghe nhìn lẫn lộn giá họa. Nhiếp Câu xanh khó được ngồi thẳng, hình ảnh bên trong cảnh tượng có chút thảm. Petersen cùng bảo tiêu toàn đã chết, nửa người hóa khí, mặt khác nửa bên phá thành mảnh nhỏ, hẳn là thực phí công phu mới khâu lên. Liên Nghệ nói, khi Vân Phỉ giờ đã đạo tạo thành thương thế, có thể tìm được nửa người, cũng coi như là bọn họ trốn đến nhanh. 335 lòng ta rất an ủi. Nhược Câu xanh đem chính mình hiểu biết tin tức nói một lần, Tỷ Tở Sẫn 3 ngày trước đi nước ngoài đệm Tạ Tinh cặp bà quốc, hôm nay bí mật đi ra ngoài khi, đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Liên Nghệ đã phiên tới rồi Huyền Phù xe hình ảnh. Loại này chính khách đi ra ngoài, Huyền Phù xe chống đạn, phòng bạo, phòng nhiệt tính năng nhất định là tốt nhất. Nhưng mà Tỷ Tở Sẫn ngồi kia khoảng bờ Z quân dụng Huyền Phù xe, đỉnh chóp bị vũ khí lạnh phá vỡ, cắt đến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất một đống sắt vụn đồng nát, rơi dụng trên mặt đất. Khi Vân Phụ giờ đạn đạo chính là như vậy cương hãn. Đó là liên bang mới nhất thức vũ khí, một khoản vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh kết hợp thể. Vũ khí nóng bắn ra ra chín cái đặc thù kim loại chế thành lưỡi dao, xoay tròn lưỡi dao cắt ra huyền phù xe đình trót, lại ở động lực dưới tác dụng tiếp tục đi trước. Nhiệm câu xanh điểm chí náo tin tức, bị cười nói, Saji ạ khiển trách tới. Liên nghệ con ở túi đầu công nhận trên quang náo hình ảnh cùng video. Kim loại sắc hạt khuê trên đường băng, nơi nơi đều là nâu đen sắc khô cằn máu. Ở giữa còn kèm theo nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có thể thấy được ngay lúc đó thẳng trạng. Xem xong tư liệu sau, liên nghệ thân thể sau này nhích lại gần, tinh chuẩn xác định địa điểm đà kích, yêu cầu hắn vị trí tin tức cùng đến thời gian. Sa Di A tinh cầu người nội chiến khả năng tính rất cao. Nhếp câu xanh xoa xoa cảm, gật đầu, bộ ngoại giao đã cách không kêu gọi, nhưng đối phương không như vậy cho rằng. Liên nghệ rũ mắt, ngón tay phóng đại một tấm hình, bọn họ cho rằng, thì vẫn phì giờ là liên bang đổ vợ. Loại này kích cỡ đàn đạo, tuyệt đối sẽ không chạy tới liên bang ở ngoài đi. Nhiếp Câu xanh búng búng tán thuốc, cũng không bài trừ là ảnh pha người giả tạo Hy Vân Pfizer, rốt cuộc bọn họ có kỹ thuật này. Liên Nghệ lắc lắc đầu, không có khả năng, ta xem qua, chính là Hy Vân Pfizer. Hắn đem quang nao ném cho Nhiếp Câu xanh lại hỏi, biết từ nơi nào phóng ra ra tới sao? Nhiếp Câu xanh lắc đầu, nói đến chính sự thời điểm, hắn một thân hơi thở cũng đông lạnh lên, cao lớn thân ảnh cùng Liên Nghệ chẳng phân biệt cao thấp. Bọn họ phòng không gia đà đã từng bắt giữ đến đạn đạo phóng ra dấu vết, chính là không đợi đem hình ảnh tư liệu gửi đi hồi căn cứ, cư nhiên liền tự bạo. Thật đúng là tâm tư kiền đáo. Liên Nghệ hừ một câu. Hiện tại xạ gì ạ đã liên hợp quanh thân tiểu tinh cầu, công bố muốn tăng lên tinh vực an toàn cấp bậc, đã bắt đầu ở vỏ tử tinh vực đóng giữ, chuẩn bị cắt đứt quan trọng nguồn năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc hướng ngoài cửa sổ. Tô Kim Tây Truy, bổn ứng lửa đỏ một mảnh không trung lúc này lại có chút sấm sét. Phong đem ngoài phòng trong rừng cây cối thổi đến đông đưa lúc lắc, phát ra sàn sạt tiếng vang, ẩn ẩn có loại mưa gió sắp tới dấu hiệu. Liên Nghệ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, "Ta có loại cảm giác, này tuy rằng là liên bang vũ khí, nhưng đại khái suất không phải liên bang phong ra." Nhiếp Câu xanh búng tay một cái, "Đã chắc qua, liên bang loại này đạn đạo đều có định số, quân đội bên kia đều không có thiếu." Liên Nghệ trầm ngâm, "Như vậy kính đáo kế hoạch, không có khả năng lưu lại bên ngoài thượng lực điểm." Mà đặng đạo cũng nhất định là liên bang đi ra ngoài, chỉ sợ là nào đó người lén xấu xa. Nhiếp Câu xanh ngón tay ở mặt bản vẽ một cái mai tử, sự tình khi điểm quá trùng hợp. Quân nhu chỗ, mai ra có thể hay không là bọn họ giựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành, muốn lôi kéo đại gia cùng nhau chơi xong. Nhưng ta không quá tin tưởng bọn họ có này thực lực, nếu không còn có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Liên Nghệ nhắm mắt, mặc kệ có hay không, đi trước tra xem xét. Sao nhỉ ạ cùng 72 quân nơi dừng chân gần nhất, nhiệm vụ này sớm muộn gì sẽ tới trên đầu chúng ta." Nhiếp Câu xanh đứng dậy, liên ngệ lại nói, "Phải nhanh một chút, nếu không, chúng ta rất có khả năng sẽ nên đón một hồi chiến tranh." Nhiếp Câu xanh nghe vậy liếm liếm khóe miệng, lộ ra một mạt thị huyết mà ý cười, "Bọn họ muốn dám nói, vậy đánh." Cùng lúc đó, vân mặt bọn họ cũng không rảnh lo ăn cơm, sôi nổi đăng nhập diễn đàn. Lưu Dược ôn quang náo cấp mọi người phổ cập khoa học Hiện tại Sạ Dĩ ạ cảm thấy là Liên bang ám sát gì tờ sẩn đã đem tiết lộ hắn hành tung người toàn bộ sử tử. Vì cái gì? Lâm Phàm Thành khó hiểu, nay cùng liên bang có quan hệ gì? Người lại không phải ở liên bang chết? Hoắc Xuyên cười lạnh nói, còn không phải bởi vì ích lợi. Liên bang từng bất mãn Sạ Dĩ ạ đối nguồn năng lượng thạch giảm giá, có nguyên nhân này, diễn hai lý do đều cũng đủ đầy đủ. Trần Bình có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn họ ngốc sao? Này lý do đều có thể tin. Liên bang hầu tinh giống nhau chính khách, có khả năng như vậy ngốc bức sự tình. Lại nói còn có quân đội đâu, kia cũng không phải là một hệ thống. Lưu rửa gật gật đầu, chứng thực hoát xuyên suy đoán, không sai, mặc kệ bọn họ tin hay không, chứ khóc vừa khóc đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Cho nên xạ di à hiện tại ở khiển trách liên bang, còn công bố muốn trả thù. Lâm Phạm Thành Kinh đến, vội hỏi, kia liên bang đâu? Liên không có điểm phản ứng. Có à. Lưu rửa gật đầu, tiếp tục biên xem quăng nào diễn đàn biên nghiệ Liên bang tức giận, công bố chưa bao giờ mất đi quá hỉ vẩn phì giờ đạn đạo, xưng sẽ trợ giúp xạ gì ạ. Chính là xạ gì ạ hiện tại đã không chào đón liên bang đi qua. Vân mặt trước sau ở ăn cái gì, cũng không có nói lời nói. Từ để lộ ra giữa những hàng chữ xem, liên bang lần này là có chút oan uổng, chỉ sợ thật không phải bọn họ. Nhưng liên bang cho người khác khấu như vậy nhiều chết mũ, lần này đến phiên chính mình, cũng chỉ có thể nói là xứng đáng đi. Xạ gì ạ cùng liên bang, đều không phải cái gì thứ tốt chó căn chó xiếc, mặc kệ ai kế hoạch, nàng đều đến điểm cái tán. Bất quá, Vân Mạt đương nhiên có chút lo lắng. Tuy rằng Lam Tinh không có năng lực này, nhưng không bài trừ bọn họ khả năng có cái này ý đồ, nàng vẫn là đến xác nhận một chút. Hoắc Xuyên cảm giác được Vân Mạt có chút chờ mặc, đoán cũng có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Hoắc Xuyên cọ đến nàng bên cạnh ngồi xuống, "Uy, ngươi không nói điểm nhi cái gì?" Vân Mạt ngước mắt, sâu kín thở dài, "Ông người giả người hàng ô chi." Hoắc Xuyên đổi cái tử. Vân Mạt, lòng ta rất an ủi. Hoắc Xuyên, liền không nên hỏi nàng. Các thiếu niên là dễ dàng bị kích động, đặc biệt là ở truyền thông Cố Tình mang tiết tấu dưới tình huống. Liên bang làm Ngân Hà Đế quốc mênh mông đại bang, lần đầu tao ngộ đến loại chuyện này, người trẻ tuổi trong lòng đều đổ một hơi. Câm Triều liền vấn đề này thảo luận mặt đỏ tai hồng. Trở lại phòng ngủ thời điểm đã 10 giờ, Vân Mạt cờ lại cục mở mã hóa thông tin. Hôm nay không phải ước định thông tin khi đoạn, nhận được Vân Mạt thông tin. Vân Phong có điểm kinh ngạc, Vân Mạt. Vân Mạt đi thẳng vào vấn đề hỏi, Titterson sự có phải hay không làm tinh kế hoạch? Titterson. Vân Phong hơi hơi sửng sốt, chầm mặc một cái chớp mắt sau, lập tức lắc đầu, không phải. Vân Mạt gật đầu, vậy là tốt rồi. Vân Phong nhìn đối diện tuổi trẻ gương mặt, cảm thấy có chút vui mừng lại có chút chua xót. Cái này thiếu nữ, liên dùng chính mình non nớt bả vai, dùng ngắn ngủn 1 năm không đến thời gian, khiêng lên toàn bộ tinh cầu hy vọng, trong đó gian khổ, ai có thể tưởng được đến. Vân Mặc, vân phong nhẹ giọng gọi. "Ân." Vân Mặc ngẩng đầu đáp lại. "Ạc bà đã tới, ta ban hắn một tòa tử kim quặng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai hắn hẳn là là có thể trở về trung ương tinh, không cần lại vì tiền phát sầu, vất vả các ngươi." Vân Mặc nhìn chằm chằm bên kia, nhợt nhạt cười. "Đúng rồi, nàng không phải một người, nàng có toàn bộ tinh cầu. 336000 người cơ giáp chiến. Huy Vân Phệ giờ đạn đạo dẫn phát dư ba liên tục lên men. Tinh võng, giáo võng." các nhà truyền thông lớn đều ở thảo luận chuyện này. Bộ ngoại giao người phát ngôn cơ hồ muốn bá bình, mà Saji a bên kia đáp lại, cũng liên lụy đông đảo ánh mắt. Hai tinh chính khách nhỏ ngươi tới ta đi rằng có, thử thăm dò lẫn nhau điểm mấu chốt. Liên nghệ bên kia khua chiêng gõ mõ tiến hành bài tra, đã có bước đầu manh mối. Nhưng căng chặt không khí cũng không có tan dã. Lúc này, tựa hồ yêu cầu một chút bạc nước, tới giảm bớt một chút dân chúng nội tâm bất an. Hiệu trưởng Tôn Quảng Dung cũng là như vậy tưởng. Vì thế Thứ tư buổi tối, ngày hoàng đạo, đã sắp bị quên đi kiểu tiêu VSC phồn tinh cơ rắp tái, kéo ra mở màn. Trường học chủ động nhường ra huấn luyện thiết bị, để làm học sinh có thể tận tình bày ra rẻ trẻ sức tở quân giáo sinh tố chất. Trương qua ngồi ở sân huấn luyện phía trước, thống ôm lấy toàn cụ. Bên cạnh một vị họ triệu huấn luyện viên cùng hắn đánh ha ha, lao trương, người kia học sinh tương đương không an phận à. Trương qua trừng hắn một cái, đương nhiên minh bạch hắn nói chính là ai, ân, an phận vẫn là nàng sao. Liên hán việc tư đều có thể tính kế. Triệu Hấn luyện viên cở lực mở hai bên chiến lực đối lập đồ, trong miệng tấm tắc có thanh, thực lực trên lệch có điểm đại, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, phồn tinh nửa giờ nên bị loại trừ. Trương qua zoomắt, nửa giờ. Sớm điểm nhi. Kia nữ sinh là ai? Tuy rằng binh lực cách xa hạ đánh giáp la cả, chỉ huy có thể phát huy tác dụng hữu hạn, nhưng hắn chính là cảm thấy, nàng sẽ điên đảo bọn họ Nhật chi. Triệu Hấn luyện viên đầy mặt ý cười, ta chờ xem. Cùng ngày thi đấu thời gian còn chưa tới, trên Tinh Vong cũng đã ròng người chen chúc số đẩy. Gần nhất tin tức quá nặng nghề, cái này không lớn không nhỏ đánh cuộc đấu, gái đúng trâu ngựa hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Cùng mai căn 40 vạn đại chiến trường còn rõ ràng trước mắt. Tinh Vong dân chúng khắp sâu minh bạch, Vân tổng chỉ huy là cái dẫn lưu thần khí, phàm là cùng nàng có quan hệ đánh cuộc đấu, tất nhiên sẽ dẫn phát thật lớn lưu lượng, cho nên không có người nguyện ý bỏ lỡ. Các đại ngôi cao sôi nổi đăng ra nhân thủ, chuẩn bị trước tiên tiếp sóng lần này so đấu. Chữ danh giải thích danh chủy cổ đạo không biết từ nơi nào biết được tin tức, chủ động khơi mào đại lượng, mãnh liệt yêu cầu đảm nhiệm lần này cơ giáp chiến giải thích. Khắp nơi chuẩn bị xong sau, đăng nhập tinh vong quảng trường, lựa chọn tinh tế vương giả. Thỉnh lựa chọn cơ giáp. Chân binh điểm đánh chính mình sở trường nhất minh hả. Phối trí, cánh tay đại hình laser phá 1. Tay bộ có đuỗi thức trường thương 1. Phía sau lưng cao tốc gạt lình 1. Tay bộ đại hình hành tạc phá 1. Có khác MFS xuống ngắm, cơ giáp đột nhiên Liên phát tiểu số lục. Trần Bình lập đi lặp lại kiểm tra phối trí, mặc dù làm tốt nhất hư tính toán, hắn vẫn là có chút khẩn trương, cùng với hắn nãy. Hắn trước sau cảm thấy chính mình là người khởi xướng, nếu không có hắn, sự tình sẽ không náo đến mức này. Cơ giáp sư cũng là có cấp bậc, giống nhau từ E đến A, vượt qua ai chính là S. Hắn phía trước hiểu biết quá, phồn tính người, đa số ở cỡ giờ chi gian, số ít người là B, Diệp Lương cùng Triệu Diệu cấp bậc ở A. Chính hắn miễn cưỡng cung có thể đến a mà Cửu Tiêu người, đa số là b, có mười mấy tới rồi a. Trần Bính đứng ở chờ khu, tối đầu nghĩ nhà mình chiến đội, nghĩ lại Cửu Tiêu bên kia nhân số chiến lực, nháy mắt sinh ra loại kiến càng hám thụ ảo giác. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất, mang theo Vân Mạt đánh chiến trường, bảo vệ tốt nàng. Có đồng đội kêu gọi hắn hội hợp, cùng Hoắc Xuyên bọn họ đánh quá vài lần luyện tập tái, bởi vì Vân Mạt không ở, đều là tùy cơ tổ hợp. Hắn cư nhiên trước mặt không hỏi nhà mình chiến đội tên. Lúc này ngước mắt, chờ khu chói lọi bốn cái chữ to, xã hội ngươi ca. Thảo. Nhà hắn chiến đội như vậy tao sao? Điều tên này. Lại sau này xem, Trần Bình nháy mắt lui về phía sau hai bước, hắn có phải hay không hoa mắt. Hắn đem đôi mắt chừng đến lưu viên, còn giơ tay dùng sức xoa xoa. Không sai, mẹ nó xã hội ngươi ca đội trưởng, Têu thiếu chủ. Trần Bình cảm thấy trái tim thình thịch loạn nhảy, là nàng sao? Là cái kia thiếu chủ sao? Vẫn là gần là trọng danh. Hắn lại hướng chung quanh nhìn xem, nhận ra đứng ở bên cạnh Hoắc Xuyên, đỉnh đầu đại hảo Hà Sơn mị nãm. Chân Bình chỉ chỉ Hoắc Xuyên, lại chỉ vào cái tên kia, đầy cõi lòng chờ mong dò hỏi, đội trưởng là thiếu chủ. Hoắc Xuyên một phách trán, ngươi sẽ không mới biết được đi. Chân Bình, các ngươi không đã nói với ta a. Hắn run thanh không dám tin tưởng hỏi, thiếu chủ? La Vân Mạn. Hoắc Xuyên thanh âm thoải mái mà trêu chọc, ta nói huynh đệ Đường như vậy kinh ngạc được không? Mau đem ngươi nước miếng thu một chút. Hắn là sẽ không nói cho Trần Bình, chính mình biết được chân tướng khi mộng bức. Thiên tiên sinh ra chính là tới hủ doa người. Trần Bình vẻ mặt tất cầu biểu tình. Hắn tâm tâm niệm niệm mang theo vân mặt đánh chiến trường, lộng nửa ngày, vô cùng có khả năng còn muốn đi theo nhân gia nằm thắng. May mắn hắn tính cách còn tính nội liễm, hẳn là chưa nói quá cái gì cảm thấy thẹn khoe khoang đi. Trần Bình cẩn thận hồi ước hai ngày này lời nói việc làm, có lẽ, khả năng Thật sự còn không có tới kịp nói ra. Ân, nhất định là cái dạng này. Vân Mạt Đa O Lai, cùng trước kia giống nhau, nàng lựa chọn chính là trinh sát cơ phối hợp súng ngắm. Phòng trưng lần này lôi người tạo hình dùng nhiều, thế nhưng làm người cảm thấy còn rất thuận mắt. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác chính mình thể chất có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, lần này riêng ra cố hạ bả vai vị trí, để có thể thừa nhận càng nhiều sức giật, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu cố hết sức. Chân Bình chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nàng. Nhìn kia khoảng tao bao trinh sắc cơ, kích động tột đỉnh. Màu trắng cơ giáp trang bị màu đen xuống ngắm, yếu ớt cùng ngạnh lãng hôn hợp ở bên nhau, thật sự là cực kỳ xấu. Này thiếu chủ quả nhiên chính là bị chính là thiếu chủ, trên tinh võng mặt không có cảng kỳ ba thẩm mỹ. Ha ha ha, Trần Bình đống nhiên rất muốn biết, kiểu tiêu đám tôn tử kêu biết được tình hình thực tế sau chứng tói biểu tình. Tâm tâm niệm niệm tính kế, kết quả là có thể là giỏ che múc nước ra. Nhân số hữu hạng. Cơ hồ mỗi người đều lựa chọn chính mình quen thuộc nhất cơ giáp chủng loại. Đa số người lựa chọn chính là cận chiến cơ giáp cùng trọng trang, chẳng qua, trang bị vũ khí các không giống nhau, trường liên, vũ khí lạnh, hỏa thần tháo. Đầy đủ mọi thứ. Vẫn mặt ánh mắt từ đồng đội trên người sẽ qua, trong đầu quy hoạch binh lực trang bị, nàng rõ ràng biết, cơ giáp trang bị vũ khí cũng không phải càng nhiều càng tốt, thích hợp chính mình mới là quan trọng nhất. Diệp Lương cùng Triệu Diệu, thực lực không thể nghi ngờ, cơ hồ là này nhóm người bên trong đứng đầu tồn tại. Tập gia mang đối tượng đối thích hợp, hoặc xuyên cùng lưu dược. Còn có kia mấy nữ sinh. Vân Mạt vước cằm châm trước, trên cơ bản hiểu rõ. Các thiếu niên đều có chút phấn khởi, hiện tại khai giảng không bao lâu, trận đầu đại chiến trường còn không có đấu võ, hơn nữa đa số người kỳ nghỉ là ở căn cứ vượt qua, hoạt động giải trí thiếu đáng thương. Bọn họ mỗi ngày trừ bỏ đứng gác chính là huấn luyện, tuy rằng cũng có quy mô nhỏ so đấu, nhưng đa số đều là bị huấn luyện viên nghiền áp trạng thái, nghẹn khuất làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Thiên đại, đối mặt bạn cùng lứa tuổi khiêu chiến, còn có đông đảo tầm mắt phóng ra đến trên người, ngay cả mạc mạc như vậy trầm ổn đều có chút kích động. Cửu Tiêu người đã sớm tới rồi, nhìn bọn họ bóng dáng sau, có người mở miệng chào phúng, "Ưu, đưa phân tới." Một cái khác nói, "Trước nói hảo a, tích phân cho ngươi, nhưng đừng cùng ta đoạt trang bị." 337 mở màn quỷ triệu diệu. Lập tức có người đổi kịp, "Đi đi đi, các bằng bản lĩnh, cái gì đoạt không đoạt." "Được rồi." Nô Kim năn lại ở bọn họ nói. Ngươi một nhà xảo cái gì? Đánh lên tinh thần, ai muốn rút dây xích, xuống dưới sau ta làm hắn đẹp. Ngô học trưởng, ngươi yên tâm đi, liền này đôi tiểu thái điểu, ngươi làm ra tới lớn như vậy trận trượng, nửa giờ kết thúc chiến đấu, trở về ngủ đi. Cửu Tiêu xã đoàn tinh thần phấn chấn, cắt xoa tay hờ hẹ. Bọn họ tổng chỉ huy tất nhiên là Ngô Kim, Mễ Lị á chủ động từ bỏ, đây là một cái so đấu sức chiến đấu địa phương, luật cơ giáp thao tác, tự nhiên vẫn là năm 2 và năm 3 đồng học càng có ưu thế. Tình vọng khán giả sớm đã trở đến có chút nôn nóng, không chịu nổi tính tình nhịn không được cùng người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. "Ai, như thế nào còn không bắt đầu?" Nói, "Ta cảm thấy có chút không thích hợp a, ngươi nhìn đến hai bên tham số không, này không nghiền áp thực lực sao?" Ta bỗng nhiên có điểm hối hận ném xuống bạn gái tới xem thi đấu. Xách, trên lầu này liền ngu đi. Chờ ta Vân tổng xoáy ngươi vẻ mặt huyết thời điểm, ngươi lại đến nói hối hận. Nghe ngươi ý tứ này, Phong Tinh xã đoàn còn có thể thắng. Nam mơ đi. Vân Tổng thể chất bê, chỉ có thể điều khiển trinh sát cơ, lại cường có thể lấy một định mười. Mau đừng đấu ta, nếu có thể làm một khoản trinh sát cơ giáp làm, cái kia cửu tiêu nhân lúc còn sớm đừng lan lộn. Ta Vân Tổng sẽ nói cho ngươi, chỉ huy là có thể hải phiên toàn trường. Thiết! Mù quáng súng bái! Chờ xem đi, ta chỉ nghĩ chứng kiến một sự kiện, đầu óc có phải hay không thật so thể lực quan trọng. Làm ta chờ nhược tra thể chất người có điểm hy vọng. Trên lầu cái kia khuyên ngươi đừng có nằm mộng. Đáng tiếc ngươi huổng có văn tổng thể chất, không có nhân gia kia đầu óc ga. Ta nháy mắt ném vô số giả thuyết hồn đá qua đi. Trận đấu còn không có bắt đầu, đã xảo thành một mảnh. Giai đoạn trước 40 vạn người đại chiến trường, vì vân mặt chiêu mộ được một số lớn fans, ẩn ẩn có tiểu vong hồng xu thế, thậm chí ngoại giáo đều có không ít tham nàng. Cung nàng đánh quá đại chiến trường người đều rõ ràng, vân mặt kia phân toàn cục khống chế năng lực, ít nhất bọn họ làm không được. Bọn họ liền muốn nhìn một chút, nàng có thể hay không lại một lần sáng tạo kỳ tích. Lúc này, Gia Nghị cũng đang xem thi đấu. Từ lần trước đại chiến trường bắt đầu, hắn liền đối Vân Mạt nổi lên chú ý cái này nữ sinh tương đương lợi hại. Hắn muốn nhìn xem, nàng như thế nào tại như vậy nhược thế hoàn cảnh hạ mặt phiên bản. Trên tinh võng mặt càng xảo càng hung, thẳng đến hai bên đội trưởng xuất hiện, tinh võng bình luận khu xuất hiện quỷ dị nhỏ nhặt. Thiếu chủ, tinh võng quần chúng lặng im một cái chớp mắt sau, nháy mắt tuôn ra tiếng kinh hô. Dã hỏa này cư nhiên lại xuất hiện. Thằng nhãi này phía trước bại võ đài, Hố một số lớn người, bọn họ không ít người rửa sạch sẽ bài đã lâu đội, cũng chưa chờ đến nàng phiên thẻ bài, không nghĩ tới cư nhiên ở hôm nay gặp được. Càng không nghĩ tới, nàng mẹ nó là phồn tinh xã đoàn thiếu chủ. Thiếu chủ? Vấn mạt. Khả năng sao? Chuẩn bị trạng thái thực mau kết thúc. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, thi đấu đã bắt đầu, hai bên lựa chọn tùy cơ bản đồ. Khai ra tới chiến trường là chiến hộ đô thị phế tích, nhiệm vụ rất đơn giản, lấy một phương đoàn diệt phán thắng bại. Thành thị bản đồ công sự che chắn thấp bé, chủ thành khu còn ở, bên ngoài tràn đầy đoàn binh tán viên. Loại này bản đồ hạn chế rất nhiều, trung tâm khu không thể dùng trọng hỏa lực vũ khí, còn không thể tổn hại văn vật linh tinh. Bọn họ bị hệ thống phân tán truyền tới bất đồng địa phương. Ánh sáng loang lổ, sai lạc ở cơ giáp mặt trên, đầu ra một bóng ma. Chúng sinh tự giác bắt đầu báo vị trí cùng khắp nơi thăm dò. Thẳng thắn giảng, hai bên sức chiến đấu chênh lệch có chút đại, huấn luyện 1 năm cùng huấn luyện 2 năm học sinh. Đối cơ giáp hơi thao là chênh lệch rất lớn, loại này chênh lệch thể hiện ở trong thực chiến, liền càng sẽ bị phóng đại. Chiến diện xung đột, phồn tinh sa đoàn nhất định thua. Vân Mạt đã bắt đầu nói chuyện, lặp lại những việc cần chú ý, đối diện đơn binh thực lực so với chúng ta cường, ta cường điệu một chút, trước hội hợp, bảo trì nhân số ưu thế, tránh cho cận chiến, thật sự nhịn không được cho ta đánh báo cáo. Chủ thành khu V6 vị trí, toàn thể hướng bên này hội hợp, chú ý phòng thủ. Thanh lanh thanh nhãm ở kinh nội vang lên. Mệnh lệnh bá báo giống như người máy giống nhau, một cái một cái quyết đoán tung ra đi, giải rắc ở các nơi đội ngũ có minh sắc phương hướng. Hiện tại báo vị trí, đem tín hiệu thiết cho ta. Ta là Hoác Xuyên, ta ở B2. Lâm Phàng Thành, ở B6. Cố Tử, ở B9. Theo bọn họ bà báo, vân mặt khoang điều khiển nội màn hình điều khiển thượng, sáng lên quan điểm, trên bản đồ mặt trên đi ra từng điều minh sắc quý đạo. Đợi chút, ta là Triệu Diệu, lọt vào phúc kích. Theo hắn nói âm rơi xuống. Trận đấu đã bắt đầu khai hỏa. Bọn họ rớt xuống vị trí đều thực tùy cơ, hắn ở C7 vị trí một chỗ chấn nhỏ bên cạnh. Chiến hẫu mặt đất nơi nơi đều là hỗn động, cùng với lung lay sắp đổ tường thể. Đặt chân mặt đất không yên ổn ổn, gồ ghề lồi lõm, một không cẩn thận khả năng sẽ giẫm đến mầm giếng, đối cơ giáp tạo thành nhất định thương tổn. Triệu Diệu cảnh giác đem phía sau lưng gián ở trên vách tường, nhìn chỗ ngoạc vị trí. Che đậy vật so nhiều, hắn tầm nhìn hữu hạn, nhưng bên ngoài người xem lại có thể nhìn chung toàn cục. Vân mạt phóng đại triệu diệu vị trí, quyết đoán chỉ thị, ngươi bị vây quanh, hướng bắc triệt có truyền cơ, lưu dược cách gần nhất, qua đi nên một chút. Là, Lưu dược mang theo hắn thủ hoàng sắt trọng trang, nghiêng áp hoàng thổ qua đi. Chỉ Huy, ta là đái Thu Lâm, chúng ta tiểu đội ba người, đối diện gặp được ba người, thỉnh cầu chi viện. Ngoa tào, ta nơi này cũng là, đây là như thế nào tùy cơ bài bố, ta mẹ nó chung quanh tất cả đều là người. Liên tiếp vài thanh tiêu cứu ở kênh bên trong vang lên vẫn mặt ngẩng đầu, C7 vị trí sát khí bốc hơi, nàng hung hăng mị hạ đôi mắt. Lưu Dược Triệt, Vân Mạt nói, "A." Lưu Dược phản xạ có điều kiện thu hồi bước chân. Không còn kịp rồi, Triệu Diệu học trưởng đã treo. Theo nàng những lời này xuất khẩu, hệ thống phía trên vang lên phát thanh. Tích. Phồn tinh nhân số 49, Cửu Tiêu nhân số 50, chiến đấu tiếp tục. Mạc Mạc nhịn không được há to miệng, Triệu học trưởng treo. Mới vừa khai cục. Này còn như thế nào đánh? Lúc này danh chủy cổ đạo đã đem hình ảnh cắt tới rồi hai bên giao chiến nơi sân. Bộ trang chiến tranh lần đầu tiên xung đột, nói vậy các vị người xem đều không có thấy rõ ràng, chúng ta qua lại phóng một chút. Theo hắn giải thích, triệu diệu nơi khu vực bị phóng đại chấm phóng. Một đài trọng trang liền ở hắn chôn tránh vách tường phía sau, một đài nắm bắn cơ giáp cơ tả, còn có một đài cận chiến chính diện đánh sâu vào. Mà điều khiển bọn họ học sinh, dựa theo cơ giáp bên cạnh cấp bậc liệt kỳ, đều đạt tới A cấp cơ giáp sư tiêu chuẩn. Đừng nói tam đại cơ giáp, chính là bất luận cái gì một đại, đều đến nhắc tới hoàn toàn tinh lực ứng đối. Minh Hả cơ giáp đã vọt lại đây, Triệu Diệu giơ lên cánh tay tấm chắn, lượng da đoàn nhận chuẩn bị trước pháp người. Phác phác phác. Liên tục tam phát đạn bắn lại đây. Triệu Diệu giữa mày nhíu chặt, đánh lén. Hắn cánh tay phải hơi cử, liên tiếp pháo vang hướng tới đạn dược tới chỗ hoành qua đi, bạc một đối mặt, hai bên không chút nào tiết kiệm đạn dược, phát động lớn nhất thế công. Lưu Dược tuy rằng không qua đi, Nhưng căn cứ Triệu Diệu cấp ra vị trí, cũng đem siêu viễn chỉnh đạn dược tặng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ba đối 1 rưỡi tình huống, Triệu Diệu bị ba mặt vây quanh, thực mau bị loại trừ. 338 chính diện quyết đấu. Nha nha nha, một mở màn liền tổn thất mạnh nhất đội viên, phồn tinh tình huống không quá diệu a, cổ đạo mồm miệng lanh lợi giới thiệu. Khán giả đã từ trầm phóng động tác thấy được, liền ở chỗ ngoạc, liền ở lửa đạn oanh ra nháy mắt, đối phương ngắm bắn cơ giáp hướng bên cạnh một cái cú sốc nhẹ. Giở đi triệu diệu diệu công kích phạm vi. Cùng lúc đó, đối phương cận chiến cơ giáp trưởng kiếm cùng hắn lưỡi dao đánh nhau, ngăn cản hắn đường đi, phía sau trọng trang hỏa thần bắn ra ra, triệu diệu khoang điều khiển bị vô tình mà xé rách. 3 đối 1. 3 cái A cấp cơ giáp sư đối 1 cái A cấp cơ giáp sư, thua là tất nhiên. Khai cục bất lợi, trên tinh vống mặt ta an tĩnh một cái trước mắt. Không cần hoảng, toàn thể hướng về 6 lại đây. Vân Mặc trong trẻo tiếng nói vang lên. Chỉ Huy, ta tự bảo Đại thu lâm ba người hoàn toàn bị áp chế, không hề có sức phản kháng, tất cả rơi vào đường cùng, Liều Mạng tự bạo muốn kéo bọn hắn một người bị loại trừ. Oanh xa xôi mặt đất, cơ giáp tự bạo thanh âm cũng với giống giận truyền đến. Đáng tiếc chính là, chỉ trọng thương cách gần nhất Cửu Tiêu cơ giáp. Phồn tinh xã đoàn 45 người, Cửu Tiêu xã đoàn 50 người. Triệu huấn luyện viên ngồi ở phòng huấn luyện trầm rãi lắc đầu, bọn họ khai cục vị trí quá bất lợi, một chọi một không có sức phản kháng. Chương qua không nói chuyện mà là mở ra góc nhìn của thượng đế đang xem toàn cục độ. Triệu Diệu đã từ thiết bị bên trong ra tới, đứng ở huấn luyện viên phía sau quan khán thi đấu. Đại thu Lâm Nhiệm không được cùng Triệu huấn luyện viên đáp lời, "Huấn luyện viên, ngài nói quá sớm, chúng ta còn có cái đại buốt." Triệu huấn luyện viên quay đầu lại, "Còn một đâu? Ta nghe nói quan nàng, Tinh Vong quảng trường có điểm danh hảo, mau đánh giá nàng chính xác cơ giáp điều khiển tiêu chuẩn, hẳn là vượt qua A cấp, thẳng bước S cấp." Nói chuyện, hắn lại tiếp núi lắc đầu. Nhân sinh lần đầu đụng tới 100% đồng bộ suất học sinh, giả lấy thời gian, nàng tuyệt đối có thể đem trinh sát cơ giáp luyện được như Hỏa Thuần Thành. Kia sẽ là cái cực hảo trinh sát binh. Nhưng thật đáng tiếc a, cũng chỉ có thể là cái trinh sát binh. Triệu huấn luyện viên nghĩ, tiếp tục đả kích bọn họ, đó là bởi vì nàng không đụng tới cao thủ, một đại điều tra cơ giáp lịch tập, khó nga. Triệu Diệu Đứ môi, khoanh tay trước ngực, "Huấn luyện viên, nàng nhưng không chỉ là cơ giáp binh." Triệu huấn luyện viên cỡ lực mở vân mặt bộ phạn độ. "Ngạ." Đại Thu Lâm chân chó tiếng lên, nàng vẫn là cái chỉ huy. Triệu Văn Luyện viên xách một tiếng, tay phải vươn chỉ điểm Giang Sơn. "Nhìn đến không? Địa vực phân như vậy khai, số ít cơ giáp binh đoàn chiến, đối diện ở vào tuyệt đối ưu thế, không, có nhân số cho nàng bố cục, chỉ huy tác dụng." Chập chập chậc. Đại Thu Lâm há miệng thở dốc, tưởng phản bác lại tìm không ra lý do. Nhưng hắn chính là không phục, thẳng tắp đứng ở huấn luyện viên mặt sau không đi, giống như cùng hắn rằng co giống nhau. Nô no Kim nhìn khai ra tới bản đồ, trước ưu thế quá rõ ràng, hắn khẽ miệng nhịn không được trợn, có chút trắng nõn âm nhu trên mặt tràn đầy đắc ý, "Phô Khai, đi phía trước đẩy mạnh." Đội viên lập tức hưởng, ta liền nói đi, nửa giờ nữa tuyệt đối có thể kết thúc chiến đấu. Có người tương đối cẩn thận, vẫn là cẩn thận một chút nhi, kia nữ sinh thực tà môn, nghe nói đầu óc rất lợi hại. Nô no Kim hừ lạnh một tiếng, chí tại tất đắc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ sở quảng cáo rùm beng cái gọi là trí tuệ, tính cái cái gì? chính là thượng. Vân Mạt đã hướng chỗ cao triền núi phóng đi, tinh thần lực giải rắc hai, có thể cảm nhận được xung quanh 5 km trong vòng tình huống. Khai cục đánh giáp lá cả, không có thời gian bố cục, giữ lại, không có khả năng lại cho bọn hắn cơ hội. Lâm Phàm thành đi theo nàng phía sau đánh nhiểm trợ, chỉ huy, làm sao bây giờ? Đầu người chênh lệch lôi ra tới. Vân Mạt điểm đánh mắt phải vị trí, siêu cự đơn binh thấu kính thượng bắt giữ không ít tin tức. Kíp mắt tế xem, này phiến diện tích rộng lớn khu vực Nhân viên phân tán thực hai, có xung tốc chạy động không gian. Lúc này bọn họ đã tới rồi ngoại ô chốn, nơi xa là che kín hoàng thổ trên núi, phủ cận là thấp bé phế phòng tân viên, không giống ở thủ thành khu như vậy, có cao lâu kiến trúc có thể trốn tránh, nơi này có thể trốn tránh địa phương thực sự không nhiều lắm. Do cuốn tập trên mặt đất hoàng thổ, thổi tới bọn họ cơ giác thượng, tầm nhìn đều không phải thực hảo. Na ngữ tốc cực nhanh, không quan hệ, trừ bỏ mở màn quỷ năm cái, giữ lại người tạm thời an toàn. Mở màn quy triệu rượu cùng Đài Thu Lâm năm người. Bị điểm danh. Không cần mặt mũi sao? Trong cơ giáp không thể chơi tiền xu, nàng khắp cái chỉ quyết, căn cứ nơi đây hơi thở biến động bắt đầu bố cục. Hoắc Xuyên, nhanh chóng rời đi B2, tránh đi em mở 10 mặt cỏ. Cố Tử, ngươi hướng tây đi, trước nhặt lên quỷ tiểu tử, sau đó vòng hành C6. Vẫn mặt thanh âm quả quyết, hơn 40 người bị nàng ngay tại châu phân chia, mọi người như dòng nước hội hợp, cũng hướng V6 tới gần. Trên đường không phải không có chướng ngại, lục tục gặp được đối phương ngăn chặn. Từ hoạch xuyên bắt đầu, chính diện giao phong dần dần giảm bớt. Có nhân số ưu thế, bọn họ sẽ đánh một đợt, chỉ cần lật đơn, đối phương phản ứng lại đây phía trước liền sẽ rút lui. Tóm lại, lớn nhất khả năng bảo tồn bên ta đầu người. Hai bên lâm vào giải giáp đánh giằng co giữa. Công tần thường thường truyền đến văn mật mệnh lệnh, hoặc công hoặc lui, ngắn gọn sáng tỏ. Qua ước chừng 1 phút, đại đa số người đi vào quỹ đạo sau, một cái nhược nhược thanh âm truyền tiến vào. Trì Huy, ta đâu? Ta đi nào điều tuyến?" Vân Mạt quét mắt quang bình góc kia giá thủ hoàng sắt trọng trang cơ giáp, trước vị trí tuyển không tồi. Nàng che hạ miệng, "Khụ, Lưu Dược trọng trang, chính mình ở tìm địa phương chơi, tận lực ly chúng ta xa một chút." Lưu Dược nâng hộ gết bỏ hơi thở ập vào trước mặt. "Tiểu Tâm ta khóc cho người xem a." Bạch Qua Bình đi theo hắn, "Chú ý, nhất định phải cách hắn 100m có hơn." Bạch Qua Bình hào hứng phấn lại muốn đi theo đại lão nằm thẳng tiến tấu. Vân Mạt mang theo Lâm Phàm Thành, nương tàn viên nhiệm hộ, hướng tới phương đông thẳng tắp tiến lên, chuẩn bị tìm diệc lương trước hội họp. Cẩn thận, tránh ra. Vân Mạt một cái trước nhào lộn, rời đi khu vực này. Lộc cộc đuổi cỏ truyền đến dày đặc đạn dược, Lâm Phàm Thành bị đè ở cự thạch phía sau không dám ngẩng đầu. Mạch Lạc Khiêm mễ ra hạt pháo, oanh đánh một pháo đi ra ngoài. Hắn tiếc nuối bĩu môi, không đánh trúng. Thật đáng tiếc, loại này pháo uy lực rất lớn, một pháo đi xuống. Thiếu chút nữa Di Bình kia phiến phế tích. Nhưng cận chiến cơ giáp nguồn năng lượng chỉ cùng vũ khí khoang lớn nhỏ, hạn chế hắn chỉ có thể mang theo tam cái. Vân Mạt ngừng đầu, hướng sơn phía trước nhìn lại, trăm mét có hơn một đại cận chiến cơ giáp, màu đỏ đậm săn dao. Mạnh lạc ánh mắt cùng Vân Mạt tầm mắt ở không trung tương ngộ, hai bên trong mắt phụt ra ra hỏa hoa, xung quanh không khí tựa hồ đều đi theo nóng cháy lên. Vân Mạt đem súng ngắm khiêng bên phải vai, đối với Lâm Phàm thành giống lên một câu, ta đi trước thu cá nhân đầu. Cái gì? Đừng Lâm Phàm thành cơ giáp cánh tay vương, muốn giữ lại nàng. Nhưng mà, để lại cho hắn chỉ còn lại có một mảnh màu trắng hư ảnh. Mạnh Lạc đã từ phía sau lóe ra tới, cánh tay phải sắc bén toàn đao vận sức chờ phát động, hắn cũng là một cái tốc độ hình tuyển thủ. Hai chiếc cơ giáp đồng thời vọt tới trước, ngáy mắt liền đến viễn chỉnh vũ khí xạ kích trong phạm vi. Vẫn mặt một bên chạy vội, một bên khấu động cò súng. 33910 đạn một chút. Mạnh Lạc nhìn vọt tới phụ cận điều tra cơ giáp, khinh thường sả hạ khóe miệng ngốc bức. Cái gọi là thiếu chủ cũng bất quá như thế, nếu là nàng dùng súng ngắm, hắn còn có thể xem trọng liếc mắt một cái, xông tới cận chiến, này không phải tìm chết. Mạnh Lạc đứng ở tại chỗ, cũng thả ra tam phát hỏa diễm đạn, tả chung hữu ba đường, chặn đứt nàng đường lui. Khi ngọn lửa đạn áp xúc mật độ cao hỏa dược ôn hòa châm vật, là một khoản đại quy mô phun trào vũ khí, cũng là màu đỏ đậm săn đao cơ giáp tiêu chí tính vũ khí. Loại này đạn dược, chỉ cần chạm vào đối phương cơ giáp liền sẽ dẫn phát lần thứ 2 thậm chí 3 lần nổ mạnh. Không chỉ có như thế, trang bị mà đi toàn đao sẽ tiến thêm một bước phá vỡ cơ giáp phòng hộ. Có thể nói, vân mặt điều tra cơ giáp, chỉ cần bị nó đụng phải, liền cơ bản cáo biệt lần này thi đấu. Mạch Lạc chơi mầu đỏ đậm săn đao ước chừng 3 năm, nay khoảng cơ giáp yêu cầu khống chế tinh chuẩn, đối tinh thần lực yêu cầu cực cao. Hắn sở dĩ dám tuyển cái này, là bởi vì, hắn đồng bộ suất cũng đạt tới 85% tiêu chuẩn, phóng nhãn quân giáo sinh trùng, đều là đứng đầu tồn tại. Ngay cả năm ba huấn luyện viên đều đối tiềm lực của hắn khen không dứt miệng, cho rằng hắn hảo hảo rèn luyện đi xuống, có thể trở thành một cái thực ưu tú tiên phong. Mà lúc này, Mạnh Lạc nên đón hắn con ngồi. Tinh võng người xem nhịn không được nắm nổi lên tâm, bọn họ gặp qua thiếu chủ thi đấu, nhưng như vậy cường hãn đối thủ, như vậy bưu hãn vũ khí, lại là lần đầu nhìn thấy, nàng có thể hay không hành? Nếu không được, trận thi đấu này còn có cái gì xem đâu? Vân Mạc nhìn chằm chằm phía trước vị trí Ở đối phương ngọn lửa bắn ra thang trong nháy mắt, vân mạc hữu trưởng trống đất, bay lên không nhảy lên lộn ngược ra sau. Rơi sau đó, ngũ hành bước bắn ra, toàn bộ cơ giáp như một mảnh lá rụng giống nhau phiêu hồ hồ rời đi ngọn lửa đạn uy hiếp. Hoa, wow. lan đạn như nước, tất cả đều là kinh ngạc cảm thán. Tiên sinh đẹp lộn ngược ra sau, la cổ võ trung mới có kỹ xảo động tác, cư nhiên có thể như thế linh hoạt dùng đến cơ giáp thượng. Còn có kiếm lượn bước, phiêu phiêu hút hút, như thế nào làm được? Không chỉ có như thế, chạy vội trong quá trình, Vân Mạt đồng thời khu động cò súng. Phanh phanh phanh phanh, liên tục không ngừng phát ra đố súng thanh, băng đạn theo nàng chạy động ném đầy đất. Nàng đang làm gì? Không biết, nàng sợ hay đi. Ở vô số người trong mắt, đây là không hề kết cấu loạn xạ một hơi, thậm chí vẫn là ở chạy động trong quá trình xạ kích. Nhưng mà, 5 giây sau, mạnh lạc trước cơ giáp kia, như không có xương cốt tê liệt trên mặt đất. Vân Mạt đã chợt lóe tức lui, vài bước túm nhẹ, phản hồi từng thấp về tới Lâm Phàm thành bên cạnh. Cái gì? Tình võng người xem nhất thời từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khiếp sợ, chấn động. Đây là như thế nào phát sinh? Như thế nào sẽ? Cơ giáp cao tốc động tác hoảng đến người có chút quá mắt, không ít người lựa chọn trầm phóng. Vốn mà súng ngắm chính là bình thường súng ngắm, một chút sông ra địa phương đều không có. Mạnh Lạc cũng không phải cái bình thường học sinh, tương phản, hắn chiến đấu ý thức đứng đầu kỹ thuật đứng đầu. Trong tầm nhìn Cố tám viên viên đạn thẳng tốc bắn về phía Mạnh Lạc. Hắn cơ giáp thân ảnh đột nhiên hướng phía bên phải hoạt động, không lưng nhanh chóng thối lui, máy ra tốc tác dụng, hơn nữa hắn bản năng cầu sinh dữ, cơ hồ lôi ra một đạo địa ảnh. Ít bước nhanh chóng thối lui. Quân đội nghiên cứu cao cấp né tránh nệ bước, học sinh bên trong rất ít có thể nắm giữ đến tinh túy nệ bước. Không ít quan chiến người kêu lên, trận này so đấu quá xuất sắc, dẻ trẻ sở quả thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Người này, hắn tuyệt đối đã tiếp cận S cấp cơ giáp sư tiêu chuẩn. Ít bước nhanh chóng tới lui, có thể nắm giữ cái này nện bước, ở binh lính bên trong cũng có thể đạt tới trung đẳng trở lên. Cái này nện bước ra tới, mạnh lạc hoàn mỹ tránh thoát vân mặt ngắm bắn. "Ven! Ven!" Không có cấp vân mặt thở dốc thời gian, hắn lại một lần phun ra ngọn lửa đạn, trầm trọng phản tác dụng lực, làm cánh tay hắn đều có chút tê dại. Nhưng mà, sẽ trôi đi không ngừng là hắn, vân mặt bước chân lưu chuyển, thân ảnh lại một lần gần sát. Phanh vân mặt bả vai nội cấu, súng ngắm đạn dược liên tiếp đánh ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở kia khoảng cơ giáp mặt trên, màu bạc loang loáng chói mắt, cùng với nàng chạy vội trung tiến công lên bước, cư nhiên sinh ra một loại cường hãn cảm giác. Mạch lạc cơ giáp quang điều khiển thượng, bắt đầu xuất hiện vết rách. Cùng cái điểm, kia khoảng bình thường súng ngắm, ở vài giây nội, từ hoàn toàn bất động phương hướng, bắn ra 10 phát đạn, đạn đạn mệnh trung quang điều khiển cùng cái điểm. Chẳng sợ hắn mở ra quan thuận, cũng ở giây đặc khắc khít khít xạ kích trung, bị phá khai. Cuối cùng một viên đạn dược, theo cái kia điểm tiến vào đánh trúng hắn trái tim. Hắn không phải không thể tránh né, nhưng mà, còn có 18 viên, viên đạn đã thuận trăng tới, phong bế hắn sở hữu có thể di động không gian. Vô luận hướng nơi nào tránh né, đều sẽ có ít nhất 3 viên đạn rượt, mệnh chung cùng cái điểm. Mà không xác định phía sau, tắc còn sẽ có tiếp tục không ngừng đạn rượt. Khoảng cách, góc độ, tốc độ. Nắm chắc gãy đúng châu ngứa. Mạnh lạc bị bắn ra quá náo, nhìn chằm chằm màn hình đã phát thật dài trong chốc lắc lóc. Trần Bình đã tự cách vách vọt lại đây chuẩn bị cấp văn mạt viện thủ. Nhìn đến nơi này lúc sau, hắn rốt cuộc bừng tỉnh, thiếu chủ cái này danh hiệu, vì cái gì sẽ như vậy làm người chấn động? Nàng vì cái gì có thể dựa vào một đại trinh sát cơ giáp, ba chiến tinh vòng quảng trường đầu bản đầu để thời gian lâu như vậy? Chính xác tính toán, tinh chuẩn tốc độ tay, tính toán không bỏ sót đầu óc, đây là nàng tự tin. Nàng tổng cộng đánh ra nhiều ít thương. Có tinh võ người xem mục trừng túi tính toán, chẳng sợ phóng tới gấp 10 lần chấn động tác. Bọn họ đều không có có thể số rõ ràng, như vậy đoạn thời gian nàng đến tụt cùng đánh ra nhiều ít đạn dược. Cuối cùng, vẫn là cái kia danh chủy cổ đạo, thông qua mặt đất rơi xuống vỏ đạn, suy đoán ra viên đạn số lượng ước chừng là 100. Cái này khủng bố tốc độ tay, cái này khủng bố con số, nháy mắt sợ ngây người mọi người. Cơ giáp đều là có trì trệ, mặc dù là ngươi có thể thao tác súng ngắm vài giây nội bắn ra nhiều như vậy viên đạn, thao tác cơ giáp dưới tình huống, cũng không có khả năng đạt tới đồng dạng tốc độ mà nàng lại làm được, này thuyết minh, nàng đồng bộ xuất, hẳn là tới rồi một cái thập phần đáng sợ tiêu chuẩn. Trần binh trừng lớn mắt, nuốt nuốt nước miếng, lần đầu tiên trực diện vị này thiếu chủ Cường Hãn, quả nhiên nghe thấy không bằng gặp mặt. Nưu bức rầm rầm trinh sát cơ giáp a. A. Nếu nàng thể chất lại tốt một chút, nếu nàng không chỉ là một khoản trinh sát cơ giáp, dựa vào này bản năng chiến đấu ý thức cùng trong chớp nhoáng tính kế. Thiên a, ngẫm lại bỗng nhiên cảm thấy hảo tiếng uối. Diệp Lương đã nhích lại gần. Nơi này tụ tập bốn người. Lâm Phàm thành ngưỡng mặt hướng lên trời, mặt mang chua xót, "Ta nói Vân Ca, ta lần tới có thể kiểm chế điểm như sao? Ngươi đoạt Diệp Lương Ca việc a, lại vô dụng không phải còn có ta đâu sao?" Diệp Lương cũng mặt hướng bầu trời, vô hạn chửi thầm. Mẹ nó sợ không phải lại đã quên chính mình là gia giòn chỉ huy đi. Lần trước đại chiến trường chính là như vậy. Hắn đi theo đương cái cảnh vệ viên rất mệt hảo sao? Ngươi mẹ nó vừa mới bất tài hạ lệnh không cho cận chiến sao? Vân Mạt sờ sờ cái mũi. Không có việc gì, hắn đánh không lại ta. Lâm Phàm Thành, xem đem ngươi có thể. 340 chạy mau đi. Mạnh Lạc bị loại trừ tin tức làm Lô Kim ngây ngẩn cả người. Mạnh Lạc hẳn là xem như bọn họ trong đội ngũ, chỉ ở sau hắn tồn tại. Kia khoản trinh sát cơ giáp, thật sự lợi hại như vậy. Lô Kim đứng ở trên tường thành, nơi này là trong đó hình thành trấn, có còn sót lại tiếp viện cấp công sự phòng ngự. Thành nội tên không quá cắt lợi, gọi là vân lạc, nghe như là ngã xuống. Vân Mạc nơi vị trí tới gần trong khoa thành nội, mà nàng vẫn luôn kêu gọi V6, thì tại một cái khác tam giác vị trí. Liên Tính là điều tra cơ giáp toàn lực chạy vội, từ Vân Mạc vị trí chạy tới nơi, cũng muốn 30 phút, càng không cần phải nói, còn có đại lượng mặt khác cơ giáp rơi dụng trên bản đồ các nơi. Dã ngoại là từ từ mặt cỏ, thỉnh thoảng hỗn loạn cắt vàng, đá lởm chẩm hòn đá cùng đốt trọi cây cối, cấu thành này một chỗ có chút hoang vắng cảnh tượng. Cơ giáp, đơn giản tới giảng, chính là di động vũ khí khò. Nếu luận viện trình công kích, nó khả năng so ra kém trọng tháo, sẽ tăng cấp các loại cấp quan trọng vũ khí tổ hợp, huống hồ còn muốn trang bị phức tạp thao tác hệ thống, một đại cơ giáp giá trị có thể đủ để trang bị vài đại cấp quan trọng tháo. Cho nên, cơ giáp ưu thế ở chỗ cận chiến. Cố định thành nội bộ phòng, càng có khuynh hướng sử dụng vũ khí thông thường, cơ giáp giống nhau sẽ không có dụng tới cơ hội. Bởi vì, nếu liền loại này phòng tuyến đều bị người công phá, thuyết minh người cơ giáp đội đã sớm treo. Cho nên Thành nội cùng thành nội giao giới, thường thường là cơ giáp chiến bùng nổ nhất thường xuyên ơi. Nô Kim nhìn chằm chằm trong khoa chủ thành khu vị trí, cười lạnh một tiếng, "Một hai phải cùng ta đấu." Hắn chuyển được cửu tiêu đội viên công tần, bố trưởng náo, các ngươi năm người đi trong khoa thành nội, ngắm bắn rứt đối phương chỉ huy. Bố trưởng náo sảng khoái đồng ý, hắn cách gần nhất, cơ hồ là tận mắt nhìn thấy đến văn mặt bạo mạnh lạ, nhưng là chiến đấu kết thúc quá nhanh, hắn căn bản cắm không trợ thủ. Thu mới hận cũ thêm ở bên nhau. Nhưng thật ra muốn đi gặp nàng. Nô Kim nhìn bản đồ, bên ta đã chiếm tuyệt đối ưu thế, nhưng hắn cũng không chuẩn bị khinh địch. Hắn chỉ vào 50 dặm có hơn Nga Ba, giữ lại người, nhanh chóng hướng vị trí này dựa sát, trên đường gặp được đối diện người, liền thành trừ, nộ không đến nói tạm thời hội hợp lại nói, chú ý phối hợp. Đã hội hợp đội ngũ, bảo trì khoảng cách, xây dựng phân tán biểu hiện giả dối, dù bọn họ chủ động xuất kích. Minh Bạch, chúng ta cần phải đi. Vân Mạt nói. Đương bố trưởng náo đuổi tới nơi đó thời điểm, để lại cho bọn họ chỉ có cồn cắt sau một chút cơ giáp dấu chân dấu vết, cùng hơi hơi nóng lên mặt đất, đó là súng ngắm đánh ra viên đạn sức giật sinh ra nhiệt lượng. Vẫn mà sớm đã không thấy bóng dáng. Bố trưởng náo tức giận đến thẳng giậm chân, nàng là thuộc cá trạch không thành. "Trì Huy, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Diệp Lương kiểm tra chính mình trang bị hỏi. "Muốn hay không sấn bọn họ không có hự binh, trước đánh một đợt." Lưu Dược cũng một bên hướng V6 di động một bên kiến nghị. Không, lấy lui là chủ Vân Mạt nói. Mọi người, tự nhận thức, từ nghe qua như thế nào làm không hiểu được. Vân Mạt véo động ngón tay bay nhanh chỉ thị, bọn họ muốn hướng Vân Lạc thành nội tới, nửa giờ nội, chúng ta đều không thể tổ chức phản kích. Diệp Lương nhìn hai bên binh lực bố trí, có chút khó hiểu. Thừa dịp đối phương không có hồ bình, hiện tại là duy nhất phản công cơ hội, vì cái gì không làm? Vân Mạt thực mau đáp lại, chúng ta chỉ có tiểu cổ đội ngũ hội hợp, thả lẫn nhau khoảng cách quá xa. Đầu đuôi không thể chiếu cố. Ngươi cho rằng bọn họ không có hự binh, trên thực tế các ngươi xem. Vân Mạt chỉ vào trên bản đồ điểm, bọn họ phân tán vị trí thập phần chú ý, một phút nội đủ để đối lẫn nhau tiến hành chi viện. Đây là dụ địch, bọn họ cố ý. Diệp Lương ánh mắt lướt qua kia trương đại bản đồ, lời nói thật giản, hắn không quá tán đồng Vân Mạt lý niệm. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Cửu Tiêu hoàn toàn có thể cùng đánh, không cần thiết dụ địch, hơn nữa như vậy chân thật dụ địch, khả năng sao? Vân Mạt tiếp theo nói, Phía trước chiến cuộc các ngươi quan sát tới rồi sao? Chúng ta đánh mất đầu người, không phải một chọi một mất đi. Bọn họ lẫn nhau chi gian rất quen thuộc, phối hợp ăn ý. Diệp Lương rốt cuộc gật đầu, cái này Ngô Kim, xem ra không phải cái dũng mãnh thất phu. Vân Mạt tiếp theo nói, Cửu Tiêu chẳng những nhân số thượng thắng qua chúng ta, ngay cả đơn binh thực lực cũng rất mạnh. Vừa mới cận chiến thúc đẩy bọn họ ý chí chiến đấu tràn đầy, dưới tình huống như thế, bọn họ chắc chắn khí thế như hồng. Không có lấy nhiều tháng ít cơ hội Nếu chúng ta hiện tại phản kích, thương vong rất có khả năng sẽ lớn hơn nữa. Kia làm sao bây giờ? Mạc Mạc tuy rằng cảm thấy nàng lời nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Vân Mạc ngẩng đầu, mệnh lệnh ngắn gọn hữu lực, chiến thuật chỉ có một chữ, chạy. Tất người cố gắng lớn nhất chạy vội, chạy ra nguy hiểm khu, chạy ra uy hiếp, chạy hướng ngươi chiến hữu. Trần Bình lần đầu tiên nghe Vân Mạc chỉ huy, nguyên bản tại đây cơ hồ đại cục đã định tình hình chiến đấu chung, hắn dần dần dâng lên bồi hồi tâm tư. Nhưng lúc này, nghe được thông tin một câu lại một câu khẩu lệnh, mang theo không thể kháng cự khí thế, hắn bỗng nhiên liền bước lên nổi lên một cổ hào khí. Con chưa từng có người đem chạy cái này tự, nói như vậy đúng lý hợp tình. Hắn cũng chưa từng có gặp qua nào chỉ đội ngũ, đem chạy trốn truy diễn giống như xung phong. Có lẽ, đây là phồn tinh chỉ huy mị lực đi. Tựa hồ chỉ cần có cái này chỉ huy ở, liền không có cái gì không có khả năng, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy liền hảo. Vẫn mặt tiếp theo độc viên Dựa theo ta cấp lộ tuyến đồ, cứ việc kéo bọn họ chạy, đem bọn họ kéo mệt, liên lụy, kéo giải tới chúng ta hội hợp. Dựa theo vân mật chỉ thị, mọi người đi trước tìm trọng trang cơ giáp hội hợp, sau đó trình khiết hình phân bố, duyên 20 quận chỉ tiến công. Theo tự nhiên địa hình cùng chướng ngại tình huống tả hữu thay đổi. Đi trước trong quá trình, ầm ầm ầm giơ lên đầy trời cát vàng. Trước 2 phút vẫn là an toàn, con đường bình thản lại rộng lớn, tại đây phiến tầm nhìn không hề che đậy ra ngoại, chính là trọng trang cơ giáp thiên hạ. 45 đại trong cơ giáp, tổng cộng 20 đại trọng trang, Vân Mạt làm cho bọn họ tận lực 7 người thành đội. Lưỡng Nghi thất sát trận, nguyên do 6 hoa trận cùng tam tải trận diễn biến mà đến, tương đối thích hợp tiểu đoàn đội phối hợp tác chiến. Một người ở giữa quân, dựa theo trang bị thuộc tính phân biệt cảnh giới, chiến phong, đột kích cùng đóng, giữ. Mọi người chấn hưng khởi tinh thần, biết liệu mạng mà thời điểm thực mau liền sẽ tới. Báo cáo, phát hiện địch quân cơ giáp. Bố Thiển Thiển hô một tiếng. Vân Mạt thị giắc cắt qua đi. Nhiều ít. Bố Thiển Thiển nhìn hạ bận rộn ra da tín hiệu, phân tán tức hai, mau đánh giá, nửa giờ vòng chiến nội, không ít với 10 đại. Vân Mạt, kia còn chờ cái gì, chạy mau đi. Điều tra cơ giáp vát không thể thiếu, nhưng dám ở này 50 người đối chiến hoàn cảnh hạ, lãng phí chiến lực lựa chọn điều tra cơ giáp, trừ Vân Mạt này viên kỳ ba ngoại, số lượng là không. Vân Mạt không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm mỗi người tình cảnh, có đôi khi chỉ có thể làm cho bọn họ tự do phát huy. Từ phía đều là nguy cơ. Không có điều tra cơ giáp mở đường dưới tình huống, hoặc xuyên cận chiến cơ giáp đảm đương điều tra tác dụng, kéo ra khoảng cách ở phía trước cha xét, thuận tiện đem thật khi hình ảnh truyền lại đến phía sau. Phía trước có cái thực tốt ẩn nấp điểm, hắn ném ra một phát lựu đạn, ở áp chế đối phương đồng thời, một cái sinh đẹp trôi đi, nhảy vào công sự che chắn mặt sau, khống chế được giao nhau giao lộ. 341 đi tìm lưu dược. Trong tầm nhìn hai sườn đều là nhà lầu, có một chỗ đức gậy vách tường lộ ra kim loại phản quang. Hoắc Xuyên một tiếng, ngoa tào. Bố Thiện Thiển đã đi theo hắn phía sau, cũng nhịn không được phát ra kinh hô, "Ta đi, quá để mắt chúng ta." Đây là vọt vào ổ cấp đi, Hoắc Xuyên sau này di động một chút. Ngăm đen pháo ống đã nhắm ngay bọn họ, ngọn lửa phun ra, theo sát bọn họ gấp chân rơi xuống. "Mau mau, chạy mau, có truy binh." Bố Thiện Thiển tiêm giọng nói giống. Hoắc Xuyên đã chạy đến tối cao tốc độ, ở trên đường phố mặt tránh trái tránh phải, ý đồ mượn không phải do phá hư thành nội quy định kéo dài đối diện thế công. Cũng may trực tiếp tạo thành uy hiếp chỉ có một, những người khác còn có điểm khoảng cách. Thượng, nô kim phấn khởi quát, bắt lấy bọn họ. Thiên lôi câu động địa hỏa, đối phương hai mắt mạo quang tới gần. Vân Mạt hơi nhíu hạ mày, hoắc xuyên, từ từ Giang Diêu Chu, không cần đem ngươi đồng đội để lại cho ngươi địch nhân. Giang Diêu Chu cũng một mặt, đặc biệt ở phía trước xuất hiện 10 đại cơ giáp dưới tình huống, càng không cần đem ngươi trọng hỏa lực phát ra đồng bọn lưu lại. èm Nghe lời nói bên trong hoán niệm tràn đầy a. Hoắc Xuyên xoay người, sau lưng hỏa thần đạn oanh phun ra mã ra. Ta như vậy đi xuống, ta kho đạn muốn hao hết. Đương nhiên cơ giáp có thể mang theo không ít vũ khí, nhưng tưởng tượng một chút là có thể minh bạch. 2 tấn đạn dược trọng sao? Thực trọng. Nhưng mà 2 tấn đạn dược có bao nhiêu? 105mm súng trái phá một cái số đếm đạn dược chính là 1000kg, 2 tấn bất quá 10 cái số đếm 100 phát, đổi thành lớn hơn nữa đường kính hỏa thần tháo. Số lượng liền càng thiếu. Huống chi còn muốn mang theo đại lượng năng lượng trì. Hiện đại hóa trong chiến tranh, có câu thực lưu hành nói, nghèo tác sen kẽ chiến thuật, đặt tác cấp lão tử anh. Truyền cảm khí cơ giáp mang đến tốc độ đánh sâu vào là thật lớn, đặc biệt là còn có thao tác lạc hậu vấn đề, Hoắc Xuyên rối ren chi kế đã muốn che chở bố Thiệt Thiện, còn muốn đúng lúc đánh ra thế công. Hiện tại Hoắc Xuyên đã sắp nghèo, đạn dược bị đại lượng hao tổn. Nhưng mà cùng cựu tiêu người chơi sen kẽ chiến thuật. Mau thôi bỏ đi sẽ trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Bên phía trước tường đá trực tiếp bị đánh xuyên qua, bọn họ ầm ầm ầm đi theo đi phía trước chạy. Cửu Tiêu người liền ở phía sau truy, nay giúp một vài niên cấp tay mơ ở bọn họ trong mắt, tựa như chậm phóng động tác giống nhau. Mọi người biên truy biên lộ ra cười lạnh. Vẫn mặt cấp giống, hướng đông đi, Tây Nam Haison có truy binh, hướng đông đi, đi tìm Lưu Dược. Các ngươi hiểu được? Thảo. Lưu Dược bị điểm danh, nháy mắt không biết nên làm gì phản ứng một cổ nồng đậm giống như vương giả lại bị người ghét bỏ đồ phá hoại cảm giác. Tim trướng ngại vật nhiều địa phương chạy, tận lực chạy khúc cong, kiên trì 5 phút, mau tới rồi. Không có người mang lưu dược chơi, hắn trọng trang lại chạy không mau, lúc này nghe được Vân Mạt nói, hướng tây tìm kiếm, có lợi địa hình, chuẩn bị nên một chút hoát xuyên. Uy, bên kia có một cái. Cửu Tiêu một người đội viên gặp được cự thạch phía sau lưu dược thân ảnh, ngây lốc tay mơ dạng, bên người cũng không có đồng đội đánh nhiểm trợ, tưởng cái dạng ngốc mềm quả hồng vội gọi lại một vị khác đồng đội. Hai người biên hướng phía trước chạy vội biên nhanh chóng hướng về phía trước hội báo, báo cáo, phát hiện đối diện trọng trang cơ giáp, chỉ có một đại, chúng ta thượng. Nô Kim nhìn khai ra tới bản đồ, trước ưu thế quá rõ ràng. Hắn khẽ miệng thượng chọn, thỏa thuê đắc ý, nhìn chằm chằm đối diện hội báo, quyết đoán đồng ý xung phong. Nơi này địa hình, liền tính phục kích, cũng nhiều nhất không vượt qua 2 đại cơ giáp. Phổ tinh ba cái cấp bậc ga cơ giáp chiến sĩ đã bị loại trừ một cái, lấy hắn hiểu biết, giữ lại hai người Cơ giáp loại hình hẳn là cận chiến minh hã. Nơi này trọng trang, chỉ sợ đỉnh thiên cũng chính là B cấp mà thôi, xác thật có thể bắt lấy. Các ngươi cẩn thận, bên kia là chủ thành khu. Đối phương khả năng còn sẽ có một đại cơ giáp ở nơi tối tăm, ta cho các ngươi tiếp viện một người, không cần coi khinh bọn họ, chú ý hiểm hộ. Yên tâm đi Ngô Đoàn trưởng, nơi này nếu là ba người, chúng ta còn có thể suy xét một chút, hai cái tân sinh mà thôi, liên phối hợp đều không biết, nộp bức giống nhau đứng đực đứng, ta đi bắt lấy hắn. Nô Kim nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn, các ngươi chớ thượng, 3 phút sau có chi viện qua đi, chú ý đầu người. Hai cái nam sinh ở thông tin trung châu đầu ghé tai, đồng thời triệu Lưu Dược phóng đi. Lưu Dược, quang thảo, 7 giờ phương hướng, đánh. Không đợi Lưu Dược có phản ứng, một cái lạnh lẽo thanh âm ở bên tai nổ vang. 5 phút trước, Vân Mạt đã hướng tới bên này tạt hướng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đơn binh thâu kính phản hồi, biên bấm đốt ngón tay vừa làm nhắc nhở. Lấy nàng tốc độ, 20 phút là có thể hội hợp. Bọn họ nhân số không chiếm ưu thế, hiện tại mỗi người đều gi đủ chân quý. Kiên trì. Lưu Dự không chút suy nghĩ, giơ lên cánh tay, đối với Vân Mạt nhắc nhở phương hướng liền đánh đi ra ngoài. Một trận màu đỏ cơ giáp bước chân hơi cong, trốn rồi qua đi. Bạch Qua Bình, tám giờ phương hướng, chưa thập bán phá. Vân Mạt tiếp tục viễn trình khống chế. Thích thịch thịch Bạch Qua Bình cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là hắn phản ứng cực nhanh nghe theo mệnh lệnh. Phanh Tựa hồ có viên đạn cùng kim loại va chạm rất nhỏ tiếng vang, đối bọn họ này đó đánh thời gian rất lâu tinh tế vương giả người tới nói, thanh âm này vô cùng quen thuộc, đây là viên đạn đánh vào khoang điều khiển thanh âm. Chỉ tiếc chính là đối phương gia cố mình thân phòng hộ, một đạo viên đạn thương tổn không lớn. Ha ha, đối diện truyền đến trào phúng thanh âm, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, thiếu chút nữa a. Một người nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình cơ giáp cánh tay, có rất nhỏ chảy ra, nếu đổi cá nhân, khả năng ngươi liền thật sự thành công. Vương Triết, cẩn thận một chút, đừng khinh địch." Cửu Tiêu thành viên nhắc nhở hắn. Đối diện xem ra chiến đấu ý thức rất mạnh, đối nguy cơ cảm tương đối nhạy bén, trên thực tế, hắn vẫn là có một ít ngoài ý muốn, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, không nghĩ tới lại bị người khác phát hiện. Vương Triết không chút nghi ngờ, đã rút ra trọng kiếm, "Cái kia mai rùa đen về ta, ngươi thù kia đại minh hả?" "Hảo." Kia nam sinh thẳng đến bạch qua bình mà đi. Đương Lưu Dược giơ lên trọng kiếm, sau này bị cự lực đánh sâu vào sau này lui một bước. Đương đương đương vung chết một kích không thành, rút đao chém nữa, lưu dược cử đao phản kích. Trọng trang cơ giáp động tác vốn là hơi hiện trì độn, để phòng ngự cùng viễn trình hành tặc chiếm ưu, lúc này bị tốc độ hình tuyển thủ liên tục tới gần manh chém, tức khắc có loại nghẹn khuất cảm giác. Cơ giáp trên cánh tay truyền đến cự lực, hắn khắc sâu ý thức được, chính mình cùng năm hai học sinh chênh lệch. Thấy không rõ lắm, hoặc là nói, thấy rõ ràng cũng không kịp phản ứng. Hắn có chút thượng hỏa, hắn tưởng kéo ra khoảng cách viễn trình công kích. Nhưng là lại cần thiết thoát khỏi này gần người dây dưa. Nhưng mà, đối diện cũng không tính toán cho hắn cơ hội. Queo trái, lui về phía sau, ngồi xổm xuống, xuống. Súng máy bắn phá. Vân Mạt thanh âm thanh thanh lảnh lảnh, lưu dược một chữ một cái mệnh lệnh, cư nhiên cùng Vương Chí Khiên xuống dưới. Vương Chí đột nhiên nhảy lấy đả, thô tráng cơ giáp đùi đá thượng đỉnh đầu hắn, Lưu Dược giơ lên cánh tay che đậy, bị hắn đánh sâu vào lùi về sau vài bước. Không thể như vậy đi xuống, Lưu Dược đột nhiên một phách hoang điều khiển 342 độc cô cầu bại lưu béo. Tô sau lưng sau cánh triển khai, pháo ống dựng hùng quang. Sáu cánh trùng kia sáng thao. Hắn chuẩn bị liều mạng lưỡng bại câu thương, làm đối phương nếm thử đau đớn hương vị. Đột nhiên, đâu đầu đâu mặt một chương kim loại đại vòng che lại xuống dưới, chính chính đem hắn vòng ở bên trong. Cửu tiêu chi viện tới rồi. Hắc quạ phụ. Lưu Dược tâm lạnh nửa thanh. Phía sau xuất hiện một khoản hình người cơ giáp, nhưng lôi kéo thật dài xích, kia chương to lớn đại võng chính là hắn thả ra. Đắc thu tài liệu chế thành đại võng, muốn tránh thoát, quá khó khăn. Lúc này phóng đại chiêu, thương đến chỉ có thể là chính mình. Bọn họ đánh nhau mấy tức chi gian, Bạch Qua Bình cũng như chó nhà có tang giống nhau nơi nơi tán loạn. Đối diện hiển nhiên thực thích miêu bắt chuột, muốn đuổi với bọn họ nhiều chơi một lát. Cửu Tiêu một sừng thú hình cơ giáp, nhìn đến Lưu Dược bị nốt, thẳng tắp vọt qua đi, thật dài tiêm giấc cùng với cực nhanh tốc độ, thứ hướng hắn sát ngoài. Ngoa tảo, khi dễ ta ca. Bạch Qua Bình chính chơi bạc mạng chạy. Lúc này thấy được, ngược lại dừng lại liền phải hướng lên trên hướng. Lưu Dược dùng sức nâng lên cánh tay, ý đồ rút ra cơ giáp đao phá vỡ giăng cầm. Mặt khác hai nam sinh đã khinh gần, giơ lên pháo ống, nhắm chuẩn Lưu Dược khoang điều khiển, khóe miệng hàm chứa trào phúng, trọng trang mà thôi, mau phóng sau cánh trùng kia sáng tháo, ta vừa lúc thử xem này mới nhất mạng luyện tính năng. Một người khác đi theo, kỳ thật, ngươi muốn tự bảo nói, có lẽ sẽ cản thể diện một chút. Vương chết cách khá xa một ít, ít nói nhảm. Mau đưa hắn lên đường đi. Cửu Tiêu đội viên cười đến răng chá, thông qua loa phát thanh hướng ra ngoài kêu gọi, lôi thần pháo giơ lên tưởng tốc chiến tốc thắng. Ca, ta tới. Bạch Qua Bình hướng thất tha thất để, hắn đồng bộ xuất vốn là không quá cao, xuất ruột hoàng hốt dưới, cũng không rảnh lo nhắm chuẩn, ỷ vào lưu dược ra dày, chuẩn bị dựa đạn lạc nộ thương giải vây. Ầm ầm ầm. Hắn đánh ra sau lưng mang theo sở hữu cấp quan trọng huynh đệ chạy. Mặt đất nháy mắt rạn nứt, vách tường lung lay sắp đổ. Ba cái học sinh dưới chân đột nhiên nhoáng lên, ngay sau đó, thân mình một vai. Thình thịch. Long bàn chân xuất hiện thật lớn hú động, thành thị khủng lô thủy hệ thống tuần hoàn bị đục lỗ, cơ giáp trọng lượng mang theo bọn họ hoạt hướng về phía ổ vang lọc hệ thống. Ngoa tào. Sao lại thế này? Trong đó một người tức muốn hộc máu, rối ren ran chỉ tới kịp nắm chặt thô tráng đường ống dẫn. Ta mẹ nó cũng không biết, vừa mới ai đánh một áo. Một người khác gần như tuyệt vọng, nhưng hắn còn tương đối thông minh, không dám lộn xộn. Một tay bám ở ống dẫn thượng, ngẩng súng chiếu thượng cảnh giới. Vài giây sau, hắn chiều nơi sa mặt tường bắn ra câu khóa, ý đồ kéo chính mình đi lên. Lưu Dực cuối cùng từ mạng nện trung tránh thoát ra tới, ở hố biên ngồi xổm xuống, xuống, nhìn bọn hắn chằm chằm hợp kim titan cơ giáp mắt, không ai đã nói với các ngươi một câu sao? Cửu tiêu ba người. Cái gì? Lưu Dực không nói chuyện, giơ lên bàn tay, trong lúc tiểu quang pháo đã phát ra hồng quang, vận sức chờ phát động. Oanh. Hai người khoang điều khiển bạo liệt. Ngay mắt bị bắn ra hệ thống. Vai ác chết vào nói nhiều. Lưu Dược Mai rùa đen giống nhau trọng trang thong thả đi xa, ý đi theo mệnh lệnh chuẩn bị phục kích. Tà sát. Không nghĩ tới, hắn lòng bàn chân cũng đã dặn lực, toàn bộ cơ giáp liền phải đi xuống rơi xuống. Ca, ta tới. Bạch Qua Bình lại tìm được rồi thực hiện nhân sinh giá trị cơ hội, một bó cơ giáp thẳng bắn ra, đem hắn cường lực kéo ra tới. Lưu Dược ghé vào bình thản mặt đất thở dốc, tạ lạp. Bạch Qua Bình đã nhanh chóng chạy xa sợ bị hắn lan đến. Lưu Dược. Hoắc Xuyên rốt cuộc mang theo Minh nông quần quần truy binh, cùng với mấy vương bảy đại cơ giáp tới rồi hội hợp, Vân Mạt cũng ở cách bọn họ không xa địa phương đề phòng. Phồn Tinh xã đoàn thực hiện quy mô nhỏ hội sư, cùng sau lương truy binh triển khai đánh giằng co, hai bên các có tổn thương. Cửu Tiêu chiến tổn hại tam đại cao xứng cơ giáp tin tức truyền quay lại đi thời điểm, Lô Kim đại giương miệng, như thế nào sẽ? Bọn họ không có như vậy nhiều cao thủ. Là cái kia xui xẻo trứng. Có như vậy ta hồ sao? Nô Kim lần xem điệu đồ. Học trưởng, một lần hai lần là trùng hợp, nhiều lần đều trùng hợp liền không đúng rồi." Có học sinh điên cuồng hét lên. "Ngọa Tào, hắn tới. Hắn chiều ta bên này." Lại có tiếng kinh hô truyền đến. "Chạy mau! Mã Đức Ai tới nói cho bọn họ, vách tường vì cái gì tổng ở bọn họ chạy qua thời điểm sập, tuy rằng sắc thật bị hoành kích nhiều lần tới thọ mệnh tương hạ, nhưng nổ mạnh đâu?" Vì cái gì năng lượng cung ứng hệ thống sớm không nổ mạnh vẫn không nổ mạnh, cố tình bọn họ trải qua thời điểm muốn bạo. Tuy rằng xác thật có người đánh cái đạn dược đi vào ngộ thương rồi trung tâm hệ thống. Còn có kia độc khí thất đâu? Đủ loại lo jit nội trùng hợp, làm mọi người đối lưu dược cơ giáp né xa ba thước. Người nam nhân này, thành trên chiến trường mặt, một cái khắc đáng sợ tồn tại. Ai cũng không muốn tiếp xúc đến hắn. Hai bên giao chiến kịch liệt khi, chỉ cần lưu dược một tí lên, địch quân lập tức đình chỉ chiến đấu. Mau bỏ đi. Cái kia sôi sèo trứng lại tới nữa. Bị hắn hô chết cách chết quá khó coi, bọn họ quyết định cẩu. Lưu Dược, hắn nhìn trống trải bốn phía, nháy mắt sinh ra cổ độc cô cầu bại cảm giác tới. 343 hỗn chiến. Nô Kim đã không thể bình tĩnh, này không phải hắn muốn nghiền áp thức kết quả. 10 tới trước cơ giáp đuổi theo hoắc xuyên mông đổi lại đây, tại đây một mảnh nhỏ hẹp hỏi thành nội triển khai kịch liệt hỗn chiến. Tràng qua kiêng dè Lưu Dược, một bộ phận nhỏ người lựa chọn sát công, một khác bộ phận phối hợp khinh gần. Vẫn mắt bất thời giờ phóng bắn lén, phain, phain. Không biết nàng như thế nào nhắm chuẩn, mỗi phát súng bắn trúng yếu hại. Đối diện cơ giáp không giống mạnh lạc màu đỏ săn dao phòng ngự như vậy cường hãn, dây lát chi gian ném hai người đầu. Nhân số trên lệch bị mặt bình, đè ở phồn tinh mọi người đỉnh đầu nguy cơ cảm phai nhạt không ít. Mã Đức, nàng lại như thế nào làm được? Có nam sinh bị bắn trúng, phẫn nộ trừng mắt vị trí này. Chú ý, nàng xa công rất lợi hại, Lý Bình kéo gần khoảng cách, chuẩn bị cận chiến. Nô Kim cũng rời đi Vân Lạc Thành, tiếp đón đoàn đội hướng tới vị trí này vọt tới. Nếu đối phương đều đã sáng tạo hỗn chiến điều kiện, như thế nào có thể không đồng nhất toa đơn đâu, còn tỉnh đầy đất đồ tán loạn tìm người. Vân Mạc nhìn chằm chằm đối diện phương hướng, vọt đến hoạch xuyên bên cạnh, rút ra hắn sau lưng cự kiếm, mượn ta một chút. Cổ họng sặc một tiếng vang lớn, người tới cự kiếm đánh nhau, nàng theo xung lượng sau này trượt mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Hừ, đối diện học sinh trừ hạ khoe miệng, thật cho rằng chính mình là minh hả sao? Còn tưởng đua cạn chiến. Nha, Lý Bình, ngươi tốc độ này chậm a, liền cái tiểu gia đòn đều không thể một lần là bắt được. Bên cạnh cừu tiêu đội viên một bên tránh né phồn tinh viễn chỉnh công kích đạt được, một bên bất thời giờ trêu chọc khởi chính mình đồng đội, rõ ràng không có đem người xem ở trong mắt ý tứ. Lý Bình nháy mắt nổi giận, ngươi mẹ nó đứng nói chuyện không eo đau, ngươi hành người tới. Ngươi lọ vô pháp lý giải Lý Bình gặp phải áp lực, cái loại cảm giác này, căn bản không phải nghiền áp thức sang khoái, mà là một loại áp chế. Một loại người vô luận công kích góc độ nào, đều sẽ bị tính toán không bỏ sót áp chế. Hắn duy nhất có thể cậy vào, chính là chính mình cơ giáp cứng rắn độ. Lý Bình cưỡng chế trụ lửa giận, giơ lên cự kiếm chuẩn bị tiếp tục đánh sâu vào. Bỗng nhiên cảm giác một cổ sợ hãi, khóe mắt dư quang nhìn đến, kia đại điều tra cơ giáp mui kiếm rũ xuống, đầu gối hơi cong, dẫm đạp một cái quỷ dị lùi bước, nhanh chóng lóe đến đồng đội bên cạnh. Cửu Tiêu đồng đội trường thương đâm ra tới, vẫn mặt một tay giữ chặt, sau này vừa kéo Người đi theo mượn lực bay lên, lại lần nữa rơi xuống thời điểm, chính là liên tiếp kia chớp chấn đánh. Trinh sát cơ giáp cứng rắn nhất bộ kiện, chân bộ. Tiên kia cửu tiêu đồng học nháy mắt bị Da Phi, lại theo sát bị đuổi theo, từ một cái khác góc độ đạp trở về, trở thành một cái hoàn mỹ không trung người bay. Hai người đối chiến khu vực, hình thành một tiểu khối chỗ trống. Võ đan kiếm, Thiếu Lâm côn, câu, quải, điểm, chọn, lật, liêu, phách, vươn mặt đem cơ giáp chơi uy vũ sinh phòng. Ngoa tào Ngọa Tào. Trên lầu đờ Ngọa Tào, chạy nhanh phân tích. Trên tinh võng mặt lại là một thủy làn đạn, Ngọa Tào, đây là như thế nào làm được? Ai tới nói cho ta, nay đến có bao nhiêu cao đồng bộ xuất mới có thể làm được trình độ này. Vẫn mạng không có chút nào dừng lại, nàng cũng không ham chiến, thân ảnh ở vô số trong cơ giáp dống nhiên xuyên qua, thường thường phong, cái ban lén. Phan. Mã Đức, cho ta quấn lấy nàng. Cửu tiêu đội viên bị quấy dày đầy đầu là hãn, còn tìm không đến người, mấu chốt là Người này công kích tính quá cường, Thả Vô Pháp biết trước, chân trượt cùng cái cá trạch giống nhau. Chuyên chọn người khác đánh kịch liệt thời điểm tiến lên, Lý Bình khí ngỡ rằng, nếu không phải nàng, Hoắc Xuyên đã sớm bị hắn bắt lấy. Ta cũng không tin. Hai cái cựu tiêu đội viên lẫn nhau đối diện, đánh cái lẫn nhau mới xem hiểu thủ thế. Cận chiến cơ giáp kiên kỵ nhất ở không kéo gần khoảng cách thời điểm, đụng tới viễn trình công kích. Mà viễn trình cơ giáp tắc chán ghét nã pháo thời điểm tao ngộ bên người ta kích. Một đại trọng trang một đại minh hà phối hợp một sa một gần, chuẩn bị đem Vân Mạt bắt lấy. Vân Mạt nện bước dống như tới, hướng tới Trọng Trang phóng đi. Thường so tốc độ, hỏi ta sao? Hoàng Hâm từ phía sau đuổi theo, cự kiếm vảy ra bá đạo dòng khí, động cơ đẩy đến lớn nhất động lực, trong tay sở bitch me chùm tia sáng thương càng là điên cuồng bắn phá, muốn bám trụ Vân Mạt nện bước. Chỉ cần bám trụ nàng, Trọng Trang đạn dược cọ nàng một chút, liền đủ để bị loại trừ. Nhưng mà hắn tưởng quá mỹ, Vân Mạt nâng thương, phanh một tiếng. Theo đẩy mạnh, khí phản xung hướng tương phản phương hướng lui đi ra ngoài. Tưởng chiếm ta chỉ huy tiện nghi, ngươi lại hỏi qua ta sao? Là Hoắc Xuyên. Hắn nhanh lên keng keng liên tục xuất kích, binh khí đánh nhau trùng, Hoàng Hâm bị chắn phía sau. Thứ lại Hoàng Hâm pháo ống đã chớp động ánh sáng nhạn, người lại ngã xuống. Diệp Lương ở hắn phía sau làm ra rút kiếm động tác, sát cá nhân như vậy chậm. Hoắc Xuyên. Hắn nghiêng đầu nhìn chính mình sáu gã đồng đội, nhất kiếm bổ về phía một người khác. Lý Bình, ngươi mẹ nó được chưa? Liên ngươi đều triển không được. Ngươi có loại chính ngươi lại đây thử xem. Lý Bình bị chơi có chút bạo nộ, từ trước đến nay đều là thiên chi tiêu tử, vốn dĩ liền oa một bụng hỏa khí, lúc này như thế nào có thể đã chịu này đó. Vương Vàng, chúng ta lại đây. Nô Kim nhăn chặt mày, ở thông tin bên trong gầm rú. Phổ tinh sát đoàn đại bộ đội tự nhiên cũng được đến tin tức, ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường chặn lại. Đáng chết, đáng chết thất thất đội hình, bọn họ đây là cái gì tổ hợp? Có đội viên ở trong đội ngũ mang to. Lập tức có thanh niên nổi kịp, bọn họ trọng trang bên ngoài, người trình sáu giáp, trung ương một người có thể nhanh chóng cung cấp viện trợ, có thể phát huy ra so bình thường, cơ giáp càng cường đại lực đánh vào. Ta mẹ nó mỗi lần muốn giết qua đi, đều bị người một nhà cấp ngăn cản. Cũng liền tạo thành điểm trở ngại thôi, ta đã thu ba người đầu, các ngươi đường phóng thủy. Ai mẹ nó phóng thủy? Nô no Kim nhíu mày, đường xảo, mọi người, bảo trì binh lực tập trung. Chúng ta đơn binh thực lực so với bọn hắn cường đại Tập trung hỏa lực, cường thế trấn áp. ZX Hỏa Pháo, Hỏa Thần Pháo đồng thời ra trận, hướng tới Phồn Tinh xã đoàn người mãnh công qua đi. Cửu Tiêu bị tách ra đội ngũ bắt đầu hướng một chỗ dựa sát, Phồn Tinh xã đoàn thành viên bắt đầu trở nên chật vật. Nhìn đánh thức náo nhiệt, Phồn Tinh xã đoàn khí thế cũng rất mạnh, nhưng trên thực tế, đầu người trên lệch đang ở kéo đại. Không ít người bị đánh mặt sáng mày cho, tiếng giống giận vang vọng ở bên trung. Ta nói chỉ huy, ngươi đại triều đâu, ta bị bọn họ đè nặng đánh đã nửa ngày, quá ngẹn quất. Vân Mạc bĩu môi, tốt như vậy đối thủ, luyện tập một chút cơ giáp thao tác, là cái không tồi cơ hội, các ngươi cảm thấy đâu? Hoắc xuyên giận, ai mẹ nó muốn xem ngươi luyện tập. Ngươi nhanh lên nhi, ta đỉnh không được. Kia lui đi. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn nhìn Thiên, hướng V6 đi, 10 phút có thể đuổi tới đi. Đi. Trời ạ, trời ạ, Phồn Tinh Triệt. Đã 21 đại, Phồn Tinh xã đoàn mất đi 21 đại cơ giáp, vừa mới còn tổn hại 5 đại trọng trang. Thương vong, ta Thiên Thương vong liên tục ở gia tăng, phồn tinh cũng cửu tiêu đầu người số hiện tại là 29 so 36, đầu người chênh lệch kéo ra đến 7 đại, 7 đại, 7 đại a. Bọn họ muốn đi đâu nhi? Bọn họ còn có thắng được cơ hội sao? Bọn họ sẽ sáng tạo kỳ tích sao? Người giải thích cổ đạo, phấn khởi gầm rú. 344 treo bọn họ vào thành. Không sai, mặt ngoài xem, phồn tinh xã đoàn chiếm hết hoàn cảnh xấu, chất vật trốn hướng về 6 thành nội, đối phương cận chiến, cơ giáp khinh gần thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, phồn tinh đội viên ở cùng Cửu Tiêu gần người vật lộn trùng bị thương không nhỏ, khai cục thời gian không dài, nhưng tinh thần độ cao căng chặt dưới, mọi người đều thực mệt mỏi bộ dáng. Hoàng tổ đem nguyên bản tỏa sáng cơ giáp đều bị kín một tầng hôi, mọi người hoàn toàn không có lúc ban đầu tinh thần phấn chấn bộ dáng. Mà khoảng cách không được tê số nơi xa, Cửu Tiêu như cũ có tân cơ giáp ở chiều bọn họ biên khai hỏa biên dần dần dựa sát. Nhưng dù vậy, tựa hồ cũng không có nhiều hoàng loại Vân Mạc thanh âm thanh thanh lảnh lảnh, trọng trang cơ giáp tiến hình đội ngũ, cản phía sau, những người khác xem kẻ lui về phía sau, chú ý bảo trì đội ngũ. Là, trên bản đồ phương, hai bên giao chiến địa phương dần dần xuất hiện chỗ trống, có đại lượng quang điểm theo hướng phía sau di động. Có cơ giáp tưởng hướng lên tiến hướng, bị điên cuồng bắn phá đạn dược để ép trở về. Vân Mạc thường thường nhìn chằm chằm một chút vị trí, ngón tay theo bình phục lưu liên thuận thế béo động. Nàng ở khoang điều khiển chung không cảm thấy Nhưng mà trên Tinh Vong chú ý nàng người nháy mắt kinh ngạc. Có không ít người học nàng bộ dáng véo động thủ chỉ, nửa ngày sau hủ dũ trở về. Ai có thể nói cho ta, đó là cơ giáp ngón tay. Quả nhiên là thiếu chủ, đồng bộ xuất lợi hại như vậy. Ta hoài nghi nàng có thể sử dụng cơ giáp thế hoa. Trừ thiếu chủ ngoại, nếu ai có thể đem cơ giáp ngón tay chơi thành như vậy, ta lập tức phát sóng trực tiếp tán thưởng. Cùng lúc đó, xa ở tổng bộ liên nghệ đánh cái hắc xì. Vị kia muốn phát sóng trực tiếp văn tường giống như cũng phản ứng lại đây, Tả Hữu nhìn xem, chạy nhanh rút về cái này Flare. Phổ tinh xã đoàn trọng trang cơ giáp gần 20 đại, trình khiết hình phân bố, duyên 20 quận chỉ có tự hướng V6 tiến công. Theo tự nhiên địa hình cùng chướng ngại tình huống Tả Hữu thay đổi, uy hiếp chỉ cần nhỏ hơn 5 km, bọn họ liền sẽ tiến hành tiến hành phân thứ doanh trại, sau đó tiếp tục song song đi trước. Nay đoạn chống trả mà lại chống trả Hoàng thổ mã, nhìn không suất gì không hề che lấp, thành bọn họ tốt nhất sân khấu. Trọng trang, cơ giáp đoàn, yểm hộ phía sau cận chiến cơ giáp chờ binh chủng, nhanh chóng hướng về V6 thành nội tới gần. Lô Kim nhìn chằm chằm hệ thống phía trên bên phải bảy người đầu chiến lệnh, có chút không hài lòng. Này không phải hắn muốn nghiền áp thức kết quả. Hiện tại đối phương rõ ràng hướng về phía V6 mà đi, Lô Kim trong lòng có loại ẩn ẩn bất an. Lấy hắn cùng Vân Mạt đánh quá vài lần giao tế quan cảm, nàng hư hư thật thật, luôn là làm người sở không được bước tiếp theo phương hướng. Cái kia thành nội không có gì chiến lược ý nghĩa. Vì cái gì đi nơi đó? V6 rốt cuộc có cái gì? Nhưng mà, mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, ngăn cản là được rồi. Cửu Tiêu công kích tiết tấu cũng rõ ràng nhanh hơn, ở bọn họ ngông mặt sau theo đuổi không bỏ. Đánh ra chúng ta viễn trình lửa đạn, phá tan bọn họ trọng trang phòng tuyến, cho ta cận chiến. Nô Kim mệnh lệnh cũng thực mau. Nô Kim không phải thắc đại, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, chẳng sợ phồn tinh có như vậy một hai người cường căng, chính diện quyết đấu, cũng không phải Cửu Tiêu đối thủ. Vậy là sớm muộn gì sự tình. Dầm dầm. Hai bên viễn chỉnh vũ khí tại đây phiến gò đất thượng điên cuồng phun ra. Cửu tiêu hỏa thần pháo bay qua tới, lại bị phồn tinh hỏa thần pháo kích chung, ở giữa không trung nổ tung hoa mắt. Không có không lâu sau, hai bên vũ khí khò đã tiêu hao hơn phân nửa. 29 cá nhân không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng cũng đủ chiến thuật, cứu viện, phản công. Nhưng làm sự tình còn có rất nhiều. Trì Huy, ta này có người lại đây, muốn hay không đánh đánh xem. Cố tử hỏi. Vân Mạt nói, "Triệt, ngươi đánh không lại. Cố tử, tiểu học muội, ta cảm thấy ngươi cổ vũ ta nô đem lực sẽ càng làm cho ngươi sung sướng một ít." Vân Mạt tiếp theo nói, "Nô đem lực, chạy nhanh Triệt, trở lại V6, ngươi không hi vọng ta nói nếu không đi." Hoắc Xuyên ở máy truyền tin nghe được, nhịn không được tiếp câu, "Nếu không liền phải đăng tiếp, ngẫm lại còn không có khai cục đã bị xử lý người, chí khí chưa thủ a. Còn không có khai cục đã bị xử lý triệu diệu năm người." Hôm nay cái này nổi là không qua được. Bộ phận quy mô nhỏ chiến dịch không ngừng bùng nổ. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn nhìn cách đó không xa tường thành, đã bắt đầu có đội viên hướng cửa thành tụ tập, V6, kia từng là một cái tiếp viện thành thị. Chan đây tàn viên phế tích thành thị trung, bởi vì lửa đạn duyên cơ khói thuốc súng nổi lên bốn phía, cách đó không xa cổn cát phụ cận còn có đội viên ở cùng cựu tiêu người đối kháng. Lửa đạn thường thường mà nổ vang, bắn khởi mang theo hỏa tinh nhiệt xạ. Hệ thống vì rất thật còn lậu mấy chỉ kim kim, các các mã quái tê xuyên qua ở chiến hỏa trung, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải kiếm thức ăn thịt người. Lưu Dược đâu? Vân Mạt hỏi. Còn sống, Lưu Dược giống lên một câu. Ân, ngươi sau này Điểm Nhi, đạn dược đều cho ngươi, ngươi chống đỡ được bọn họ. Lưu Dược đáp lại một câu, ta một người. Ngẩng, yên tâm, khiêng 5 phút, bọn họ đánh không lại ngươi. Lưu Dược tiến vào thành thị, có ngắn ngửi thở dốc. Vân Mạt xoay người lại đi an bài người khác. Lưu Dược thật là quá dung tốt, hình người đại sát khí, tuyệt đối kỳ binh. Chỉ là người khác không biết chính là, nay tòa V6 thành thị đối hắn tràn ngập bài xích. V6 không phải cái gì phong thủy bảo địa, tương phản, đây là một khối tử địa, tràn ngập hung thần chi khí tử địa. Lưu Dược một tới gần, Vân Mạt là có thể cảm giác được nơi này hơi thở quay cuồng, tựa hồ đấu khí giống nhau so đấu ai mạnh ai yếu, càng thêm kích phát rồi nơi đây hung tính. Hiện tại mọi người Chúng ta an bài vị trí qua đi, Vân Mạt đứng ở trên tường thành, biểu tình nghiêm túc. "Trì Huy, đã vào chỗ, muốn làm gì?" Lâm Phàm thành giống lên một câu, "Trung khí 10 phần." Vân Mạt nhìn chằm chằm không trung đám mây, bóp ngón tay tính toán, hiện tại Diệp Lương tiểu đội đi ra ngoài, treo bọn họ tiến vào. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thời gian cùng thu hoạch. Diệp Lương một mặt, nhìn xem chung quanh năm người, liền chúng ta năm cái. "Vân Mạt, phải tin tưởng chính mình, ngươi xa so ngươi biết đến lợi hại rất nhiều." Hoắc Xuyên khiếp sợ với chính mình cũng là tiểu đội thành viên, ta có thể hỏi hỏi, như thế nào dẫn sao? Vân Mạc: Đi ra ngoài sát một cái. Hoắc Xuyên: Chẳng lẽ không phải đi tặng người đầu? Vân Mạc giơ tay chỉ thiên, dựa theo hệ thống thời gian, trời sắp tối rồi, lập tức liền phải trời mưa. Màn mưa sẽ che giấu rất nhiều đồ vật, cũng sẽ làm cho bọn họ trở nên cẩn thận. Đột nhiên mà tới tập kích, đặc biệt là đối diện binh lực rõ ràng bạc nhược dưới tình huống đánh bất ngờ, đổi thành ngươi làng Lô Kim sẽ như thế nào? Diệp Lương nói, ta sẽ đoán ngươi có phải hay không có âm mưu. Chúng ta ở thành nội, bọn họ không có quá nhiều điểm hộ, đối mặt đánh bất ngờ khi liền sẽ thử tính phản kích, các ngươi hẳn là chạy trốn rớt. Kia nếu bọn họ phô khai binh lực trực tiếp đi lên đâu? Diệp Lương nói, nếu ta là Ngô Kim, ta nhất định cường thế đẩy mạnh. Vẫn mặt vây vây tay, hắn hiện tại không có tới, thuyết minh hắn là cái cẩn thận đối thủ. Mà nếu hiện tại không có tới, đã nói lên hắn hoặc là đối chúng ta động cơ có hoài nghi liền sẽ càng thêm cẩn thận. Lâm Phàm Thành sửng sốt một chút, theo sát hỏi, hoặc là đối động cơ có hoài nghi, hoặc là đâu? Vẫn mặt khụ một tiếng, chỉ có một hoặc là, thỉnh chú ý trọng điểm. Lâm Phàm Thành. 345 vận khí là ngành tự lực. Nô Kim đã nguy cấp, đánh vẫn là giằng co, hắn có chút do dự. Nô Đoàn trưởng, thượng đi, bọn họ không bao nhiêu người, tòa thành này nhìn qua cùng phế tích không có gì khác nhau, tường thành cũng không hở, cơ bản không có mai phục bẩm sinh hữu thế chúng ta hoàn toàn có thể thượng. Nô Kim vẫn là ở do dự. Vân Mạt ở thông tin chung nói chuyện, lưu dược ở Tây Bắc phòng, cung cấp hỏa lực chi viện. Diệp Lương cùng Quách Bạch vào chỗ, mọi người đi theo ta cung cấp lộ tuyến đi. Ầm ầm ầm. Theo nàng giọng nói rơi xuống, không trung nháy mắt tụ đầy mây đen, màn mưa rơi xuống, sấm sét âm ầm. Mở ra sinh vật phân biệt, chú ý bảo trì an toàn khoảng cách, tất lực ở bọn họ tầm bắn ở ngoài, trước đánh một phát, thí nghiệm một chút tốc độ cùng phối hợp, Vân Mạt nói. Veng. Veng lưu dược trọng pháo hướng tới năm mươi dặm có hơn Cửu Tiêu thành viên oanh qua đi, cùng với này thành pháo vang, một đài màu đen cùng một đài màu đỏ cơ giáp xông ra ngoài, hướng tới Cửu Tiêu người tới gần. Giọt mưa chảy xuống như lạnh băng kiếm khách. Một lát sau, Cửu Tiêu Sa đoàn phát hiện bọn họ. "Ta sát, chúng ta không tìm bọn họ, bọn họ đã tìm tới cửa." Có người nháy mắt nhiệt huyết phía trên, "Nô đoàn trưởng, làm ta đi, ta diệt này ba gà con." Nô Kim bắt năm người, thử một chút. Bên này chơi mạo hiểm kích thích, hoặc xuyên minh hà đầu tàu ngư mỗ. Mưa to thiên không thưởng thức phong cảnh, tìm tới cửa đi tìm cái chết. Mở ra giỏ sét khí, tiểu tâm bọn họ có phục kích. Xuất kích. Mặc kệ phồn tinh xã đoàn đánh cái gì mục đích, chủ động đưa tới cửa thịt, đoạn không có không ăn đạo lý. Năm đại cơ giáp tức thì xuất kích, đồng thời còn có mặt khác lặng yên không một tiếng động hướng bốn phía di động, muốn cắt đứt bọn họ đường lui. Có thể, lui. Vân Mạt thanh âm ở bên tai nổ vang. Hóa xuyên dò ra chân nháy mắt thu hồi, thúc dục năng lượng lớn nhất sau này chạy như điên, đi lên còn không quên ném cái lưu đạn đến trong đám người. Tôn tử. Phía sau Cửu Tiêu người đuổi theo một trận, bởi vì cơ giáp tính năng chênh lệch không lớn, bị bọn họ ném ra. Trở về. Vẫn mặt lại một lần hạ lệnh. Năm người đè lại kinh hoàng trái tim, lại một lần khiêng lên vũ khí. Chẳng qua, lúc này ở đây không đợi bọn họ tới gần, Cửu Tiêu người đã dũng lại đây. Thượng Lô Kim tinh tế quan sát nơi này bản đồ, rốt cuộc xác định, bọn họ chính là tới quấy rối. V6 tòa thành này khu, một chút cũng không phát tạp, đã không có tiếp viện, không có phục kích, không có uy hiếp, đây là một tòa vực đi thành thị, duy nhất kiên cố điểm chính là kia cao cao gắt chung. Một khi đã như vậy, như bọn họ mong muốn, liền ở V6 một trận tử chiến. Lô Kim chỉ huy cựu tiêu 36 đại cơ giáp đi phía trước đẩy mạnh, khí thế như hồng muốn treo cổ rất đối phương. Ở bọn họ trong mắt, Hai bên viện chỉnh cao sát thương tính đạn dược đều háo không sai biệt lắm, cận chiến kết quả thập phần sáng tỏ. Chẳng sợ hiện tại bọn họ trong đó một bộ phận người cái gì cũng không dám đứng ở nơi đó bất động, dù ra đã bị hài hức vì ngốc bước sếp hàng bắn chết chiến thuật, đối diện chỉ sợ cũng chiếm không được hảo đi. Muốn mượn vũ thế suy yếu bọn họ cơ giáp thao tác. Quá ngây thơ rồi. Lô Kim đẩy mạnh trong quá trình, không quên ngẩng đầu, tưởng cấp màn hình lưu một chương chính mặt, chuẩn bị tiếp thu người khác khen ngợi tầm mắt. Lại bỗng nhiên cảm giác được có một tia không thích hợp, một loại sởn tóc gáy nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Tới rồi hắn cái này trình độ, đối uy hiếp có một loại bản năng trực giác, loại này trực giác thực kỳ diệu, nhưng có đôi khi thập phần linh nghiệm. Mà lúc này, nô kim trong lòng không ổn trực giác càng thêm mỗ hơi. Hắn vừa muốn giống ra lui lại hai chữ, cũng đã đã mượn. Vân Mạc tinh thần lực lan tràn khai đi, lan tràn đến ly nàng gần nhất năm đại cơ giáp thượng, tay phải rũ xuống, quỷ dị hoạt động ngón tay. Tiên năm đại cơ giáp hơi không thể thấy đi theo giật mình. Mùa đông tưởng vì băng thiên tuyết địa chi quý, ngũ hành thổ thủy, nước lá giả vì kim, khắc thủy giả vì thổ, phương tây vì đoái ngũ hành thổ kim. Kim sinh thủy, lợi dụng nơi đây hung khí ngồi trận, ngũ hành tuyết sát lại lần nữa xuất hiện. Tại đây thành thị trên bản đồ, Phồn Tinh xã đoàn điểm đỏ, lại một lần xếp thành một cái quỷ dị hình dạng. Dương Cửu Tiêu cuối cùng một người đội viên vọt vào V6 thành nội sau, vân mặt ngón trỏ hướng lên trời, chính là hiện tại, đứa ảnh cùng với nàng ra lệnh một tiếng, phồn tinh sở hữu đội viên hướng tới cùng phương hướng khai hỏa. Oanh! Ánh lửa tận trời, khói thuốc súng nùng liệt gay mũi. Nô kim nháy mắt bị bắn ra hệ thống, đại biểu Cửu Tiêu quang điểm đã kể hết tất. Mẹ nó, thật là tất cậu. Thua? Như thế nào thua? Trước một giây bọn họ còn nắm chắc thắng lợi, giây tiếp theo lại đột nhiên thời tiết thay đổi. Cái này kêu chuyện gì nhỉ a? Một người Cửu Tiêu đội viên căm giận mà đem trên đầu mũ hung hăng ngã trên mặt đất ta tạm cái hỏa thần pháo cùng một quả ZX hạt pháo còn không có tới kịp dùng liền treo. Cũng không phải là sao? Một khắc doanh đội viên thấu đi lên nói, ta liển thương cũng chưa lấy ra tới đâu. Thật là hoàn toàn không hề dự triệu. Ai? Nay trưởng đánh đến quá không tận hứng. Dạn đi bang một trưởng chủ ở mặt bàn, đứng lên. Một màn này quỷ dị quen thuộc. Nay tuyệt không phải trùng hợp. Mưa bụi tản ra, thay nội trung ương vị trí phá một cái động lớn. Kia mặt đất đại trong động mặt, cuồn cuộn không ngừng mạo hắc khí là vũ khí sinh hóa. Bọn họ như thế nào biết nơi đây từng có sinh hóa phòng nghiên cứu, thả thành công phá vỡ. Thành nội lại như thế nào tàn phá, nội tình cũng còn ở, không phải này 30 không đến cơ giáp binh có thể dễ dàng phá vỡ. Giang đi nhìn hình ảnh phồn tinh thành viên vị trí như suy tư gì. Vị trí này cùng phía trước tám biên hình có hay không quan hệ? Tựa hồ đều thêm thành vũ khí uy lực. Thưa một lần, đại chiến trường là sở hữu vũ khí đại nổ mạnh. Lúc này đây, cảnh tượng tái hiện ở không có pha giáp đạn dưới tình huống, lại làm một lần đủ để nháy mắt hạ gục cơ giáp đại nổ mạnh. Chẳng qua, bạo phá đối tượng đổi thành mặt đất cái kia phòng nghiên cứu. Hệ thống thượng truyền đến nhắc nhở, "Ding. Chúc mừng xã hội ngươi cả tháng lợi." Trên tinh võng yên lặng một cái chớp mắt sau nháy mắt phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Khán giả liền đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút, sợ bỏ lỡ cái gì. Ngoa tào, này cũng quá mạnh đi. Ta cảm giác tinh võng đều phải bị tạt rớt. Không hổ là thiếu chủ Nàng khai quải đi. Không biết hắn, còn có cái kia mập mạp, đều mẹ nó là quái bức. Trước qua cùng Triệu Hấn Luyện Viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn tưởng rằng sẽ nhìn đến một hồi kịch liệt chiến giết, kết quả cho bọn hắn thấy được cái này. Nháy mắt hạ gục. Đến tuột cùng là tính kế, vẫn là tính kế, vẫn là tính kế. Kia nữ sinh vận khí cũng tốt thật quá đáng đi. Nô Kim Tử Khoang Mô phóng ra tới, nhìn đến phồn tinh xã đoàn thời điểm, thần sắc có chút phức tạp. Tu. Triệu Diệu Chiều hắn thổi tiếng huýt sáo cười ngâm ngâm nói, "Này không phải chúng ta a cấp xã đoàn đoàn trưởng sao?" Nô Kim sắc mặt khó coi đến phảng phất là giấm cấp cho giống nhau. Hắn căm giận mà ngẩng đầu, "Ngươi sẽ không vẫn luôn có vận khí tốt, trên chiến trường không phải đua vận khí địa phương." "Nha, ngay cho tới hôm nay còn không có cảm thấy, vận khí cũng là một loại ngạnh thực lực sao?" Lâm Phàm Thành khoanh tay trước ngực, đâm một cái bên cạnh đồng dạng động tác chân bình, kết quả quyết định hết thảy, đúng không? "Nô Kim." "Hừ." Hắn hung hăng sẹo chân bình liếc mắt một cái, phất tay áo bỏ đi. 346 tứ cửu dịch học đường. Do bác pháp phối bông tuyết, đánh toàn bay xuống, cái này mùa đông tựa hồ khá giải. Nếu trương qua ở chỗ này, nhất định sẽ hướng bọn họ giống, đông luyện tam cửu, đây là cực thích hợp huấn luyện thời tiết. May mắn, may mắn a, hôm nay thứ bảy. Vân Mạt Quan Tâm Hạ phòng phát sóng trực tiếp tình huống, lại đổi bộ tứ cửu dịch học đường. Từ khi tiếp ba cái không vong khách nhân lúc sau, cửa hàng này phô lặng yên chi gian nhiều rất nhiều người khí. La Viễn Kha kế Liên Châu lúc sau, thành cửa hàng này phô cái thứ hai trung tự friends, thường thường đi lên tìm điểm tổn tại cảm. Tứ Cựu Dinh học đường mở cửa đón khách, thiên địa vạn vật không gì không biết, Âm Dương bắt quái sinh tử sáng tỏ. Kia phố nền trắng chữ đen câu đối, Chương Dương dán ở giả thuyết cửa hàng ngoài cửa, thành một đạo độc đáo phong cảnh. Có tinh võng khoang mô phòng, quan trọng là có tiền sau, vặn mặt ở tinh võng trên quảng trường mặt thuê cái không lớn giả thuyết phòng. Tham chiếu vân gia năm đó bố trí, Đêm này gian hư hư thực thực kẻ lừa đảo công ty bước cách tăng lên một mảng lớn. Đơn giản mà lại cổ vận 10 phần trăm hoàng, nhìn không thấy địa phương là quận dưỡng cổ trận, cứ việc là thế giới giả thuyết, nhưng điểm lạnh hơi thở vẫn cứ có thể làm người cảm thấy thoải mái. Cửa thạch chất trậu sành trồng chọi hoa súng, điểm thượng một gốc cây thô hương sau, lượn lờ khói nhẹ mờ mịt lung lung. Mặt đất la đơn giản đệm rêu bù, trên vách tường có mấy bức thấy không rõ khuôn mặt hình ảnh, nhưng họa người trong tư thế lại làm người có loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Chờ ở nơi đó, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, có người thử bày ra qua cái kia tư thế. Tiên tính hô hấp, ấm áp tiết đấu, thời khắc căng chặt thần kinh nháy mắt thư hoan sung dưới, nếu nói bọn họ cảm thụ, vậy chỉ có một chữ, sảng. Gần dựa vào cái này phong cách, cũng có không ít người tiến vào tìm kiếm cái lạ. Chờ khu miễn phí một tháng, hiện tại cũng bắt đầu thu phí, hai ngàn tinh tệ một giờ, nhưng hẹn trước đã bài tới rồi một tháng sau mặt. Vô hắn, quá thoải mái. La Viễn Kha so Liên Châu còn muốn nhiệt tình. Có hắn lúc sau, cửa hàng lục tục tiếp mấy cái khách nhân, đa số là không đau không ngứa xem bói chắc các hùng, nhưng chuẩn sắc tính làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân trối. Bình luận khu tuy rằng vẫn là rộng lượng một tinh cám bình, nhưng này gian cửa hàng danh tiếng đã khẩu khẩu tương truyền lên. Biết được nội tình nhìn kia một viên tinh bình luận, kỳ thật là tương đương may mắn. Chủ tiệm mỗi ngày chỉ tang quẻ, còn muốn thường thường nháo mất tích, may mắn chỉ có một viên tinh, nếu không lấy năng lực Sao có thể luân được với bọn họ? La Viễn Kha mỗi tuần tới đưa tin, đúng giờ ngồi canh. Hắn ngay từ đầu còn tương đối rụt rè, đến sau lại liền lại nhải, thậm chí có đôi khi cùng Liên Châu đụng phải, hai người còn có thể kẻ sướng người họa chính mình liêu. Vấn mặt người không ở cửa hàng, hắn liền nhắn lại viễn trình ngây tạc. Đại thần, ta lại tới nữa. Đại thần, ngươi nhảy cửa hàng lạnh tanh, ta cho ngươi trang hoàng một chút thế nào? Đại thần, ngươi có thể mua cái tiếp đãi người máy, như vậy ngươi không ở nói Có thể từ người máy giúp ngươi an bài." Vân Mạt đỉnh giả thuyết hình tượng, mặt vô biểu tình đi vào cửa hàng, La Viễn Kha ánh mắt sáng lên, đi theo vọt lại đây. "Oa, hôm nay cơ nhiên nhìn thấy chân nhân." La Viễn Kha là cái xúc động người trẻ tuổi, rất khó an tĩnh lại. Nhưng hắn lại mỗi tuần đều sẽ tới này gian tiểu điếm, mặc kệ là tới cho chuyện, vẫn là liền tới ngồi ngồi xuống, tổng hội làm hắn cảm giác thực thoải mái. Tới thời gian lâu rồi, trầm rãi cũng quen thuộc lên. Chủ tiệm giống nhau không chủ động Hắn cho chính mình đổ một chén nước. Tinh vong quảng trường cửa hàng cùng cửa hàng thật thể nghiệm rất giống, mua bán đồ vật có thể tại tuyến hạ tiến hành vật thật giao hàng. Nhưng ai cũng không hạn chế không thể sử dụng giả thuyết hình tượng, không ít người vẫn là thích đổi cái mặt. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn La Viễn Kha, nhàn nhạt hỏi, "Có việc?" "La Viễn Kha, đây là đối kim chủ thái độ sao?" "Bất quá, có thể nhìn thấy vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi thần tiên, đã làm hắn thực hứng phấn, hắn chà sát tay nói, "Kỳ thật, Không, có gì lại sự tình, từ ta ca sau khi tìm được, trong nhà đều thuận thuận lợi. Ân vẫn mặt gật đầu, lật xem mặt khác hắn trước. La Viễn Kha chính mình chuyển động một vòng, rốt cuộc không nhẹ lại, lại đây không lời nói tìm lời nói, đại thần, có cái việc nhỏ nhi, ai, kỳ thật đều không tính là chuyện này, chỉ là ta có đôi khi tổng cảm thấy có điểm không đúng. Vân Mạc ngước mắt, nói nói xem. La Viễn Kha uống một ngụm thủy, Ta ca đã trở lại, thân thể khôi phục không tồi, chỉ là nghĩ không ra sự tình trước kia vẫn mặt lẳng lặng nghe, phía trước liền cảm thấy có chút kỳ quái, ba cái không vong người, chỉ mất đi ký ức, có đơn giản như vậy sao? Trong nhà cho hắn an bài tốt nhất chữa bệnh cơ cấu, trước sau kiểm tra không ra vấn đề. Kỳ thật hắn địa phương khác đều khá tốt. Chẳng qua có đôi khi, ta cảm thấy hắn xem ta biểu tình, có chút kỳ quái. Hình như là giãy rựa, không, cũng không phải giãy rựa, ai ta nói không rõ. Nhưng hỏi hắn, chính hắn lại không biết vì cái gì. Ngươi nói, hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? khi thật hắn có thể trở về, ta đều đã thực thỏa mãn, hắn đối ta còn là thực thân cận, điểm này nhi việc nhỏ nhi, nhưng thật ra, nhưng thật ra thật sự ta nghĩ nhiều. Cái kia, ngươi có thể lại giúp hắn tính tính sao? La Viễn Kha tới số lần nhiều, biết vị này chủ tiệm xem bói xem duyên phận, hơn nữa không có việc gì không tính, càng sẽ không thường xuyên vì cùng cá nhân mà tính, không biết lần này. Không nghĩ tới Vân Mạt rất thông khoé đáp ứng rồi, sau cái tiền xu ở màu đen mặt bàn óng long, long chấn động. Thực mau yên lặng xuống dưới. La Viễn Kha khẩn trương nhìn chằm chằm, chờ Vân Mạt nói chuyện. Vân Mạt tay phải vươn, ở mặt bàn nhẹ nhàng vỗ một chút, trong thần sắc hàm chứa trầm âm, một cái mơ hồ mà lại mâu thuẫn quẻ tượng, nàng cơ hồ không có gặp qua. "Thế nào?" La Viễn Kha hỏi. Vân Mạt nhíu mày, đơn tử khỏe mạnh luận, hắn hỏi thủy phù hướng đã ra mộ, hẳn là không có vấn đề, nhưng là Nhưng là cái gì?" La Viễn Kha nhắc tới tâm. Hắn chính là như vậy nhắc tới sẽ không thực sự có sự tình đi. Nhưng là thiên hỏa đồng nhiệt quẻ, Ly cung về hồn, quan quỷ cầm thế gặp được cùng ngày ngày phá, đồng thời lại nhập thần mộ, hơn nữa con cháu song hảo xuất hiện thủ quá nặng, nguyệt kiến cũng là thủ, thần nguyệt lão hỏa hơn nữa vô cứu. La Viễn Kha thiếu chút nữa cho nàng quỷ. Ta cầu ngươi nói điểm nhi ta có thể nghe hiểu được được không? Vân Mạc ngồi ở chỗ kia, trầm ngâm tiếp tục nói, thần trí hỗn độn, có nhân diệt chi tướng, nhưng lại có tuyệt chỗ phục sinh dấu hiệu. La Viễn Kha này trái tim rất ổn. Ngươi nói này đó rốt cuộc hảo vẫn là không hảo a, này lặp đi lặp lại, trong chốc lát một hồi lâu không tốt, đường đọa người được không? Ta đây ca rốt cuộc có hay không sự tình a, La Viễn Kha hỏi. Tạm thời không có việc gì, nhưng ta phải xem hắn bản nhân mới có thể cuối cùng phán đoán, Vân Mạt nói. La Viễn Kha nhăn chặt mày, cái này liền có chút khó làm, hắn không phải thực thích video, hoặc là ngài có thể ở thế giới hiện thực, rất xa xem hắn sao? La Viễn Kha biết Vân Mạt không nghĩ công khai thân phận. Nếu không cũng sẽ không tình nguyện bị đánh dấu vì kẻ lừa đảo, cũng muốn lựa chọn SSS loại này bảo mật cấp bậc. Cho nên hắn nói rất chu đáo, hắn cung cấp ca ca vị trí, làm nàng chứng minh đi xem. Trên thực tế, án này chung, đơn giản video xác thật là không đủ, La Viễn Kha đề nghị vân mặt cũng thực tán đồng. Có thể. 347 hàng ngày, Thịnh Mỹ Toa. Hảo hảo, La Viễn Kha liên tục gật đầu, hắn gần nhất đi trừ Nghị Tinh, ta phụ thân dẫn hắn đi trước kia địa phương. Hy vọng có thể kích thích một chút hắn ký ức, chờ hắn trở về ta nói cho ngươi. Ân, hảo, Vân Mạt gật đầu. Hắn không có việc gì ta liền an tâm rồi, La Viễn Kha khua trương chụp hạ ngực. Vân Mạt ở cửa hàng đãi trong chốc lát, phát hiện không có gì sự tình, liền chuẩn bị đi rồi. Ai, đại thần, ngươi thật không suy xét tìm cái người máy hoặc quản lý viên sao? La Viễn Kha mắt thấy nàng liền phải đẩy ra cửa phòng, có chút tiếc nuối chuẩn bị giãy rửa một chút. Vân Mạt bước chân hơi lớn, nhướng mày, thật cũng không phải không thể. Ta ta ta, La Viễn Kha hưng phấn, một chút nhảy lại đây, ngươi xem ta được không? Ta không cần tiền, bảo đảm cho ngươi quản hảo hảo. Vân Mạc Tú đầu suy nghĩ một chút, lấy nàng này đánh giá 3 ngày, phối lưới 2 ngày trạng thái, sắp thật yêu cầu một cái quản lý, ít nhất đứng đối một chút khiếu lại. Từ phía trước bắt được tướng mạo xem, người này cả đời thuận lợi, nhân phẩm không tồi, đạo cũng xác thật là cái rất chọn người thích hợp. Kia hành đi. Hai bên vui sướng ký tên hiệp nghị. Cửa hàng quyền quản lý khai cho La Vi ca. Hắn hưng phấn không được, lập tức cấp Liên Châu đi thông tin khoe ra, hoàn toàn quên bảo trì ngày thường nhà bên đại ca hình tượng. Tư giả thuyết cửa hàng ra tới, vân mặt chớp hạ đôi mắt. Khoa học kỹ thuật quá phấn đạt, hiện thực cùng thế giới giả thuyết cắt ngáy mắt, tổng hội sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt. Tích tích. Chí nào chấn động truyền đến, là ác bạ video, vân mặt cười khẽ cờ lật mở. Trong màn hình, ác bạ sắc mặt hồng nhuận không ít, phía trước móc mắt hạ ô thành cũng làm nhạt rất nhiều. Ánh mắt sáng ngời có thần, ngay cả quấn khúc màu nâu tóc cũng giống như càng có ánh sáng. Vân tiểu thư, đã lâu không thấy. Ác bà giữa mày lộ ra sung sướng, tuy rằng khí chàng bức người, nhưng đối mặt Vân Mạt thời điểm vẫn là cực lực thu liễm. Hắn từ to rộng ra ghế lên, vẻ mặt ôn hòa nói, "Hôm nay cuối tuần, Vân tiểu thư có thời gian sao? Ta ở Thịnh Mỹ toa dự định một cái phòng, Vân phong có chút đồ vật muốn ta chuyển cho ngươi." Vân Mạt biết hắn nói đồ vật là cái gì, bán đi một tòa tử kim còn tiền. Sắc thật gặp mặt liêu tương đối thích hợp, hốn hổ, nàng còn muốn biết một chút lam tinh hiện trạng. Hành A, Vân Mạc trả lời. Ta đây làm tài xế đi tiếp ngươi. Ảc bạ ngắm xuống tay cổ tay, ta ly đến có điểm xa, hơn một giờ có thể tới. Vân Mạc nghĩ đến hắn kia khoảng tràn ngập ta siêu có tiền huyền phụ xe, cùng với tài xế đều so nàng chú ý bộ tịch, cùng với rẻ trẻ sơ điệu thấp trang nghiêm trình thể nhạc dạo, lập tức cự tuyệt, không cần, ta chính mình đi. Ảc bạ! Vậy được rồi. Thịnh Mỹ toa bảy tầng hương y phố, tùy tiện ngồi, hôm nay ta đặt bao hết. Vân Mạt. Nga đúng rồi, Vân tiểu thư nói qua giúp ta định chế bữa chú, ngươi xem hắc rượu thạch làm tài liệu được không? Sự tình quan chính mình Vân Mệnh, ác bà thập phần thận trọng, nếu Vân Mạt đáp ứng cho hắn đặt làm, khẳng định liền phải dùng đồ tốt nhất. Hắn vừa nói vừa giơ lên nắm tay lớn nhỏ một hồi. Vân Mạt chọn một chút mi, nha, tinh tế thật là có hắc rượu thạch đâu? Loại đồ vật này xưa nay đều là chế tác Phật châu cùng đá quý cực hảo tài liệu, trước kia thường bị dùng để làm thành bùa hộ mệnh cùng trừ tà vật, nàng đã từng ý đồ ở trên tinh vống đi tìm, cơ hồ không có người bán. Còn có một khối đế vương lục, đều là ở một viên rất cổ xưa tinh cầu tìm được. A Bá nói chuyện, lại giơ lên một khối vương vực lộ ra xanh sẫm ngọc thạch. Là rất không tồi, Vân Mạt gật gật đầu. A Bá vừa lòng, kia Vân tiểu thư, trong chốc lát hương ý phổ thấy. Hảo. Vân Mạt Sao thượng một kiện tiện sắc áo khoác liền đẩy ra cửa phòng. Hôm nay phong rất lớn, chẳng sợ tinh tế quần áo kiên nhận ôn tác dụng, cũng làm người có chút lạnh lẽo. Vân Mạt đi đến cổng trường, nắm thật chặt áo khoác. Bảo vệ cửa Trương Minh phong không ở, nếu không liền sẽ làm nàng đi phòng an ninh chờ. Nàng đứng ở khô vàng cây cối phía dưới chờ xe tới, đối phương lại phát tới một cái xin lỗi tin tức, tỏ vẻ gặp sự cố, thỉnh nàng lại một lần nữa ước một chuyến. Vân Mạt Sao một phen bị gió thổi loạn tóc đen, túi đầu điểm đánh chí nào? chuẩn bị một lần nữa hạ đơn. Đi lên. Tiêu Ngạo trung lộ ra một chút biệt lựu thanh âm truyền đến. Vân Mạc vừa nhấc đầu vui vẻ, "Nha, Hoắc thiếu, ngươi như thế nào biết ta yêu cầu xe?" Hoắc Xuyên trắng nàng liếc mắt một cái, hắn muốn gì đều phải đi trở về. Khóe mắt dư quang nhìn đến kia mặt thân ảnh, như là chờ xe không chờ đến. Hoắc Xuyên nhất dẫm nguồn năng lượng, kia chiếc tao bao huyền phù xe một cái xinh đẹp hất đuôi, liền ngừng ở Vân Mạc trước mặt. Vân Mạc nhảy lên ghế phụ cột kỹ đai an toàn. Đi chỗ nào? Hoắc Xuyên đôi tay đặt ở tay lái thượng, càng chiều phía bên phải vân mặt phương hướng dương một chút, lại thực mau quay lại phía trước. "Thịnh Mỹ Toa." Vân mặt nói, "Thịnh Mỹ Toa, ngươi đi chỗ đó làm gì?" Hoắc Xuyên nao nao, "Hẹn đặc bà, như thế nào, Thịnh Mỹ Toa có chuyện gì sao?" Vân mặt đang ở cấp tiêu nam phát tin tức, sau khi nghe được theo bản năng trở về một câu. Hoắc Xuyên sắc mặt có điểm phức tạp, "Không có việc gì, Thịnh Mỹ Toa là nhà ta, hôm nay Hoắc thị ở đảng kia khai họp thường niên." Vân Mạt: Có tiền cảm giác thật đúng là toan sảng. Huyền phù xe đuôi bộ phun màu lam quang diễm hướng tới Thịnh Mỹ tòa mà đi. Thịnh Mỹ tòa cao du trong tầng, chiếm địa diện tích phi thường khủng lồ, đi xuống liên tiếp đại hành bãi đô xe, hướng lên trên liên tiếp văn uống khách sạn cấp các loại chỗ ăn chơi, là cái chỉ cần đi vào, không, cái 10 ngày nửa tháng là chơi không xong thật lớn thương trưởng. Hoắc Xuyên Đình hảo Huyền phù xe, liền đi theo Vân Mạt cùng nhau hướng lên trên đi. Sao? Hoắc gia họ thường niên cũng ở bảy tầng vượn vặn ở hương ý phố cách vách giật hư viên. "Hạc bà tìm ngươi làm cái gì? Yêu cầu ta bồi ngươi đi sao?" Hoắc Xuyên đối hạc bà người này tràn ngập kiêng kỵ, cổ xã gia tộc không phải như vậy dễ đối phó. Trước mặt gia hỏa này có đôi khi nói chuyện sợ nghẹn không chết người, vạn nhất hạc bà bị chọc giận. Hoắc Xuyên sợ là đã quên, chính hắn kia há mồm cũng không phải đèn cản dầu. Thật muốn làm quan hệ, còn phải lưu dược hoặc cố tử tới. "Không cần, là chuyện tốt nhi." Vân Mạt nháy mắt vài cái. Ta hiện tại là hắn cứu mạng dâm dạ. Hoắc Xuyên hiểu rõ cười, cũng đúng. Nói, nô no kim lần này xem như tại. Hoắc Xuyên nhớ tới buổi sáng đụng tới hắn khi, kia vẻ mặt an tường biểu tình, liền sảng một so. Ngươi trẻ tuổi sao, quá thiếu kiên nhẫn, Vân Mạt cười tủm tỉm nói tiếp. Hoắc Xuyên đứng yên, trên dưới nhìn chằm chằm nàng vài lần, ngươi bao lớn rồi? Vân Mạt xách một tiếng, quen hắn liếc mắt một cái, không biết hỏi nữ hài tử tuổi là không lễ phép sao. Hoắc Xuyên. Ta phi Hai người từ thang máy ra tới, nói nói cười cười liền đi tới lầu 7. Góc nhạc duyệt phòng, một đôi vợ chồng đang ở trọn lựa lễ vật. Nam khuôn mặt anh tuấn, mặt mày mày trung lộ ra năm tháng lắng đọng lại ra ổ trọng. Nữ tác lớn lên ôn nhu mỹ lệ, năm tháng cũng cũng không có khắt khe nàng mà lưu lại quá nặng dấu vết. Đôi vợ chồng này không phải người khác, đúng là Hoắc Xuyên cha mẹ. Ai? Hoắc Mộ dẫn đầu thấy được từ thang máy ra tới hai người, vội chụp hạ Hoắc chiếc hàng tay, nói, đó là Hoắc Xuyên cùng Vân Mạn. 348 trọc tâm hoa tử thao tác. Hoắc Chiến Hàm nghe vậy quay đầu nhìn mắt, gật đầu, thật đúng là. Lúc này hai người chính đang luận trường học bắt quái, giảng đến hưng phấn chỗ, Hoắc Xuyên trên mặt nhịn không được cười, còn nhẹ nhàng đẩy Vân Mạt một phen. Hoắc Chiến Hàm trợn tròn đôi mắt, đây là ta nhi tử. Tên tiểu tử tối này, cười thật gở. Hoắc Mỗ vừa lòng gật đầu, ta liền nói làm hắn đi trưởng quân đội là được rồi, là đến có người có thể trị trị hắn kia số tính tình, ngươi xem hiện tại thật tốt. Hoắc Chiến Hàm cũng rất vui sướng, đã lâu không cùng Vân Mạt tâm sự. Quá hai ngày thỉnh nàng tới trong nhà an cơm đi. Ai, đúng rồi, buổi tối họp thường niên, Sở Ta cả gì ở công ty cũng coi như liên hệ xí nghiệp, hỏi một chút nàng tới hay không. Hoắc Mâu cách cửa kính xem hai người, trong mắt ý cười đều tảng không được. Thịnh Mỹ tòa 7 tầng rất có danh, nổi danh không riêng gì kêu bức người khí thế, còn có một khoản nơi khác đều không có đồ vật, thì ha ha. Đây là một khoản chuyên môn vì thiếu nữ cùng nhi đồng khai phá sản phẩm. Tạo hình thập phần thảo hỉ, mấu chốt khẩu vị độc đáo, hiện bán nhiệt làm, định lượng đem bán, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số sếp hàng người. Hoắc xuyên đối này quả thực thêm nhỏ dãi, ai đều không thể tưởng được, Tiêu Ngạo Hương ngảnh hoắc thiếu gia thích ngọt, đặc biệt là cái này khẩu vị. Nhưng hắn kéo không dưới mặt đến chính mình đi mua. Lúc này, kia gia toàn trong suốt cửa hàng, hệ phim hoạt họa tạp dề lão bản đang ở bận rộn. Hắn đem màu hồng phấn tuyết nhung bỏ vào máy móc. Không phải cái liền nặn ra một cái tiểu trư. Kia tiểu trư ngây thơ chất phác, đại đại lỗ mũi, hơi chiếc lỗ tai, còn có một đôi cười tủm tỉm đôi mắt. Hoa. Wow. Hào đáng yêu tiểu trư. Ta muốn. Ta cũng muốn. Tiểu Bàng Hữu phía sau tiếp trước mà nhấc tay, muốn mua này đầu tiểu trư. Lão bản đem này chỉ tiểu trư đưa cho một vị tiểu Bàng Hữu. Ngay sau đó lại bắt đầu niết đệ nhị chi. Thức mau một con sinh đẹp tuyết trắng thỏ con cũng niết hảo. Các bạn nhỏ lại lần nữa chen chúc tới tranh đoạt muốn mua. Có câu nhân mùi hương thỉnh thoảng tán phát ra tới, trước mặt một đám tiểu bằng hữu gào khóc đòi ăn. Không ăn qua khả năng không cảm giác, nhưng ăn qua lúc sau lại người được, hoắc xuyên nước miếng đều phải nhịn không được. Mắt thấy Vân Mạt liền phải hướng hương ý phố đi đến, Hoắc Xuyên đốn xuống, dưới, gọi lại Vân Mạt, "Uy, từ từ." Vân Mạt nghe vậy quay đầu, chỉ thấy Hoắc Xuyên sắc mặt trầm tĩnh, chỉ vào kia gian cửa hàng, "Hi ha ha, nơi này nổi tiếng nhất đô vật, phải thử một chút sao? Ta mời khách." Vân Mặc nhìn xem kia đôi tiểu bằng hữu, lại nhìn xem kia ngây thơ chất phác tiểu động vật, cảm thấy không phải thực cảm thấy hứng thú. Hoắc Xuyên vừa thấy nàng bộ dáng liền biết muốn tao, chạy nhanh xông về phía trước một bước, chạm nàng trước mặt. "Ngươi xem, thời gian còn sớm, ác bà cũng không tới, ngươi một người chờ nhiều nhàm chán, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ thích này hương vị, thế nào?" Vân Mặc đứng yên, một tay cắm túi, cười như không cười nhìn Hoắc Xuyên, "Là ngươi muốn ăn đi." Hoắc Xuyên cùng bị dẫm cái đuôi giống nhau, lập tức tạt mau. Sao có thể? Hắn lại hướng góc nhìn lướt qua, móc ra một tấm cạc đưa cho Vân Mạt, "Tin tưởng ca, kia thật là thứ tốt, nghe nói lão bản bỏ thêm đặc thủ tài liệu, độc nhất vô nhị." "Phải không? Tiền ngươi mới có quỷ, bất quá có thể làm Hoắc thiếu gia như vậy nhớ thương đồ vật, nghĩ đến hương vị không tồi." Vân Mạt nhéo tấm cạc, "Ra đây đi vài cái đội." "Đi thôi, đi thôi." Hoắc Xuyên giống như không chút nào để ý xua tay, "Nhà này có cái thanh hương khẩu vị tốt nhất, giúp ta mua một cái, ngươi ngàn vạn đừng chọn ngụy." Hóa xuyên chưa nói xong, đã bị một cái thông tin đánh gãy, túi đầu vừa thấy, là hắn mụ mụ. Hắn nhìn Vân Mạt đi xa bóng dáng, một cái lượng tử bị nuốt ở cổ họng. Nang hẳn là không đến mức sẽ tuyển ánh trăng khẩu vị đi. Vân Mạt thiếu nữ khí 10 phần, ở trong đám người một chút cũng không đồn nột, bài ước chừng 30 phút, cuối cùng bại tới rồi. Đỉnh đầu thật lớn quá bình, nhưng truyền chủng loại ước chừng có hơn 20, phòng trứng sẽ bức tử lựa chọn sợ hai trứng. Chua ngọt, thanh hương, hương mềm. Suốt giòn này đều cái gì hình dung tử? Xin hỏi muốn cái gì kiểu dáng? Lão bản rất có kiên nhẫn, cười tủm tỉm chờ nàng đáp án. Vân Mạc nhớ tới Hoắc Xuyên giao phó, tới cái thanh hương. "Tốt, chúng ta hôm nay có hoạt động, mua nhị tặng một nga." Mặt sau tới cái người máy, phục vụ cực hảo bồi thêm một câu. "Nha." Giờ đây lại đến một cái. Vân Mạc nhìn chằm chằm qua bình, tầm mắt ở các loại kiểu dáng mặt trên đảo qua, ánh trăng hai chữ lóe xuyên qua mi mắt. Tới mặt trang đi. Điều dễ nghe như vậy tên, nghĩ đến kém không được. Người máy thu tinh tế, lại làm một đoạn thời gian giải chờ đợi, Vân Mạt như nguyện bắt được híp hóp ha. Một con thỏ hai con chim nhỏ, nhìn dáng vẻ rất có nhai đầu. Vân Mạt rơ lên ánh trắng khẩu vị chim nhỏ, cắn một ngụm, mày nháy mắt nhíu lại. Ngoa tào, này mẹ nó cái gì thế giới giả tưởng hương vị. Ánh trắng là cái này hương vị. Không thể nói tới ngọt, không thể nói tới mềm, còn lộ ra một cổ tử mật. Nay quả thực so nàng kia ban đầu đại thuốc viên hảo không đến chạy đi đâu. Nhớ tới người mày nói, ngài thực sự có ánh mắt, ánh chăng khẩu vị là chúng ta phu nhân tự mình điều, mỗi tuần chỉ ra một lần a. Mẹ nó trách không được liền chờ đợi thời gian đều như vậy đoản, căn bản liền bán không ra đi thôi. Vân Mạt chiều cách đó không xa nhìn nhìn, hoắc xuyên còn ở video, nàng nu cầu cấp bách muốn áp xuống kia sợi mùi lạ nhi. Vân Mạt trong mắt xoay chuyển, cầm lấy thanh hương kia khối, nhanh chóng mà cắn một ngụm. Em Đây là ăn ngon thật à, hảo cảm giác hạnh phúc. Vừa ăn biên đi, vốn dĩ liền không lớn hiệp hòa hà, đã dư lại một chút cái đôi. Lúc này, ạc bạ cũng tới rồi. Sau lưng vẫn là một kiểu hắc y gì hài bảo tiêu, công khổng tức giống nhau hướng bên này đi tới. Vân tiểu thư, hán triều vân mặt vấy vây tay. Ảc bạ tiên sinh, vân mặt xoay người, người khí sắc hảo không ít.